Mà vương bằng tầm mắt, vậy theo nhâm hiểu ngón tay phong tỏa ở lưu kiệt trên mình, khi nhìn đến Diệp kiếm thời điểm ánh mắt không tự chủ ngưng trệ mấy phần, nhưng rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Còn có vấn đề gì, cần ta lại nói với ngươi ở thành một chút sao? Nhâm hiểu một lần nữa mở miệng, cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng vương bằng hỏi, trong giọng nói mang không cho phép nghi ngờ. Mà vương bằng ở nghe được câu này sau đó, biểu tình trên mặt có chút mất tự nhiên, thấy được Diệp kiếm một khắc kia, hắn đã rõ ràng liền một ít tình. Đội trưởng vị trí, quân đoàn bên trong nhưng mà có không ít người ở giòm ngó trộm trước đâu, muốn ngồi lên vị trí này, ngươi lấy là chỉ bằng vào thực lực liền có thể làm đến sao. Nhâm hiểu một lần nữa mở miệng, không chỉ có hừ lạnh một tiếng. Ta hiểu ý, cái thằng nhóc đó đúng không, ta sẽ đích thân đi an bài hắn, mời đảm nhiệm phó đoàn trưởng yên tâm, đến lúc đó ta biết mang đến tin tức tốt. Cuối cùng, ở trần trờ một chút sau đó, Vương Bằng vẫn đáp ứng một tiếng, ánh mắt một lần nữa suy nghĩ lưu kiệt trộ ở phương hướng ngắm nhìn một hồi. Lúc này mới biến mất ở trên khán đài. Ha ha, dám theo ta đối kháng, liền phải làm cho tốt giác nộ, vô luận ngươi là người nào. Nhưng hiểu ánh mắt thâm thúy, nhìn phương xa diệp kiếm, đáy mắt thoáng qua một tia không thể phát giác cấm vụ. Mà trang địa thượng Lưu Kiệt cũng không biết, ở bất chi bất giác sau đó, hắn đã bị người theo dõi. chương 680, đêm tối gió lớn. Cấp 9. Làm Lưu Kiệt và người chờ đợi sắp xỉ 3 tiếng thời điểm, trung quanh lại một trận tranh tài kết thúc lại bắt đầu. Trên trận từ đầu đến cuối đứng lĩnh ngộ Lý Thần, rốt cuộc thành công hoàn thành đột phá. Ở hiện trường trực tiếp hoàn thành đột phá, từ cấp 8 bước vào cấp 9, đối với Lưu Kiệt và bây giờ Diệp Kiếm mà nói có lẽ đã không phải là cái gì rung động chuyện, nhưng là đối với hiện trường những người khác tới sách, Lý Thần như vậy trải qua hay là để cho người hết sức hâm mộ. Từ người năng lực giải thi đấu bắt đầu đến bây giờ chỉ có 2 ngày thời gian, xem Lý Thần như vậy ở hiện trường bên trong hoàn thành đột phá, hắn vẫn là cái đầu tiên, như vậy sự việc hay là để cho hiện trường không thiếu tuyển thủ dự thi hưng phấn. Cái này một trang giải thi đấu, đối với rất nhiều người mà nói, chính là một chẳng hiếm có cơ hội ở chỗ này và đồng đẳng cấp tuyển thủ tiến hành tỉ đấu, cảm thụ mình chưa đủ, sau đó, ở như vậy trên căn bản tìm kiếm đột phá, vạch Trần mới tinh một phiến thiên địa. Tu luyện một đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi một người theo đuổi đều là cao hơn mạnh hơn, từ một viên nhỏ bé hạt giống, rồi đến cuối cùng thành là đại thụ che trời tồn tại, nghịch thiên cải mệnh, chính là chung cực Nhưng giống nhau, theo tu luyện không ngừng tiến hành, càng gần đến mức cuối tu luyện đột phá quá trình lại càng khó khăn, như vậy tình huống, thể hiện ở tất cả năng lực người trên mình. Có thể nói, lần này Lý Thần đến hiện trường đột phá, khích lệ nổi lên hiện trường không thiếu người năng lực trong lòng đích sĩ khí, có thể thành là người năng lực đi đến bọn hắn bây giờ ai cũng không kém, tại sao hoàn thành đột phá người không phải là bọn họ đâu. Như vậy ý tưởng, ở mỗi một cái thấy một màn này người năng lực trong lòng xuất hiện. À à à à Ta rốt cuộc cấp 9, ta cũng biết, lần này người năng lực giải thi đấu đối với ta lại nói là một lần cơ hội, ta thật thật là vui. Bước vào cấp 9, lý thần trên người khí thế đã đang lặng lẽ không hơi thời gian thay đổi, đó là thuộc về cấp 9 người năng lực mới có vô hình khí thế, mở mắt trong ngáy mắt, lý thần khó nén bên trong kích động trong lòng, hương phấn hướng lưu kiệt cùng với diệp kiếm hô đến. Chúc mừng ngươi, xem ra thi đấu thua, đối với ngươi mà nói không có đền bù không là một chuyện tốt, có được tất có mất cái này một đám làm việc nhìn như không thua thiệt. Lưu Kiệt cười khẽ, nhìn hương phấn Lý Thần tán dương, đối với Lý Thần hoàn thành đột phá chuyện này, hắn vậy là từ trong thâm tâm cảm giác được vui vẻ. Khu khu khu, làm sao mặt trời cũng đến địa phương này, ta lần này đột phá xài nhiều ít thời gian. Nhìn trời lên mặt trời đã lệch vị trí, Lý Thần lúc này mới chú ý tới mình lần này hoàn thành đột phá thời gian sợ rằng mất không thiếu, cái này cũng ý nghĩa Lưu Kiệt diệp kiếm hai người đợi hắn lâu như vậy. Đúng như dự đoán làm Lưu Kiệt giơ lên mấy ngón tay thời điểm, Lý Thần cũng là ngượng ngùng cười cười, nhìn qua đặc biệt thật thả. Mau mau mau, ngày hôm nay ta mời khách, chúng ta thật tốt xoa dừng lại, coi như là chúc mừng ta hoàn thành bứt phá. Lý Thần tương đối lớn khí nói. Hu hu hu, vẫn là chờ một chờ đi, ta trận thứ hai tỷ thí cũng sắp muốn bắt đầu, chờ ta tốc độ làm xong chúng ta lại đi thật tốt dạo chơi một phen. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, đang chờ Lý Thần trong khoảng thời gian này, hắn hôm nay trận thứ hai thi đấu quả thật đã muốn tới gần. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, đa tạ Kiệt ca anh Diệp. Lý thần nhìn hai người, tương đương trịnh trọng túi đầu một cái biểu thị cảm tạ của mình. Sau đó, đang đợi một lát sau đó, Lưu Kiệt trận thứ hai thi đấu đúng hẹn tới. Lần này, hắn đối thủ là một người phái nữ cấp 9 người năng lực. Đây là một người tương đương không đơn giản người năng lực, hấp dẫn ở trên người triển hiện tinh tế, cùng chi làm bạn, còn có tương đương không tầm thường thực lực. Ở phái nữ nhân vật bên trong, cô gái này ở tuổi tác như vậy có thể đạt tới cấp 9 thực lực đủ để chứng minh hắn thiên tư thông minh, mà nàng am hiểu phương thức chiến đấu cùng với phong cách, lại lại là hiếm thấy gần người loại hình, thân hình linh xảo nhẹ nhàng, đang chiến đấu bên trong không ngừng di động, tựa như một con linh lợi vô cùng mèo. Nhưng tiếc là, hắn trước cuộc tỷ thí này bên trong gặp phải người là Lưu kiệt. Cấp 8 cùng cấp 9 người năng lực giữa trên lệnh nếu như nói là một đạo cái hào rộng khó mà vượt qua mà nói, như vậy cấp 9 người năng lực cùng siêu việt lãnh vực người năng lực giữa trên lệnh chính là một đạo danh trời đây là vô luận như thế nào đều không cách nào du vượt qua thời gian dài ngắn cũng trở ngại không được cuối cùng kết quả tỷ thí, thí ở tôn trọng đối thủ tùy ý họ đem tất cả năng lực biểu diễn sau khi hoàn thành lưu kiệt vẫn là sử dụng thủ đoạn để cho nó xa suốt như vậy kết quả đối với cùng đối phương mà nói vậy là có thể tiếp thụ. lưu kiệt làm như vậy cũng là giành được đối thủ tôn kính làm thi đấu lúc kết thúc tên này muội tử vẫn là tương đương khách khí hướng lưu kiệt tới biểu thị cảm ơn mau mau mau ăn cơm ăn cơm kiệt ca Ta cảm thấy em gái kia không tệ à, ngươi không cân nhắc một chút, xem ngươi cái này hàng năm bế quan tại trên núi dáng vẻ, khẳng định không có bạn gái đi, tuổi tác vậy đến, có phải hay không cũng nên cân nhắc một chút chuyện phương diện này. Đi ra sân so tài, lý thần lên ha ha, tựa như nói dợn hướng Lưu Kiệt nói, trước thi đấu thất lợi âm vụ đã sớm tan thành mây khói. Tạm thời không ý định này, chờ ta có thời gian cân nhắc những chuyện này thời điểm rồi hay nói. Lưu Kiệt giống vậy làm trò đùa vậy đáp lại. Nếu để cho Lý Thần biết hắn đã sớm có 3 vị người đẹp làm bạn nói, sợ rằng tiểu tử này lòng lại là muốn không thăng bằng. Sau đó, hai người ở Diệp Kiếm dưới sự hướng dẫn đem Vương Đô tất cả nơi vui chơi đi vòng vo một lần, không nói 7, 8 tối thiểu cũng co 5, 6, cái này nằm một cái chơi xuống, thời gian lại đi qua 3, 4 tiếng. Đến khi hai người và Diệp Kiếm vây tay lúc cáo biệt, sắc trời đã tối xuống, bóng đêm lồng đang đắp cả tòa Vương Đô, nhà ánh đèn dần dần đem ánh mặt trời nóng bỏng thay thế. Lượn quanh là bóng đêm hạ xuống. Trên đường phố như cũ số người không giảm, đại đa số những người đi đường đều ở đây nhàn nhã đi dạo đường phố, nhìn qua tương đối an nhàn, mà những người đi đường này cửa, đại đa số đều là lần này tham gia người năng lực cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi, vương đô trên đường phố vẫn là tương đương náo nhiệt. Một ngày dạo chơi sau đó, hai người cũng không có cái gì lại lần nữa đi lang thang hứng thú, hướng quán trọ đi tới chuẩn bị nghỉ ngơi, mà đang ở hai người bước vào con đường này thời điểm, bóng tối bên trong mấy cặp mắt đã theo dõi bọn họ. Làm sao không đi? Lý thần nhìn đột nhiên dừng bước xuống Lưu Kiệt, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi chưa thấy được tối nay mặt trăng rất tròn sao? Lưu Kiệt mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mặt trăng, một vòng tròn tháng treo ở chân trời, sáng ngời lại tròn. Là rất tròn, nhưng là cái này có quan hệ gì? Lý thần có chút không biết sở vân. Có một lời có nghe nói qua hay không? Đêm tối gió lớn giết người đêm, như vậy thời tiết, thích hợp nhất làm một ít người không nhận ra câu làm, các ngươi nói có đúng không? Núp trong bóng tối các bạn, trốn trốn tránh tránh, có ý gì, ta cũng đi đến nhà, nếu không ra các ngươi cũng chưa có cơ hội. Theo lưu kiệt thanh em rơi xuống, nguyên bản yên tĩnh bóng tối bên trong quả thật chuyển tới một hồi văn động, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Chương 681, Người sáng mắt không nói bóng gió. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở lưu kiệt lý thần trước mặt hai người, kinh được một bên lý thần trong chốc lát không nói ra lời, ánh mắt nhìn qua có chút đau đẫn, hiển nhiên là không có dự liệu được bọn họ đã bị người theo dõi. Mà thấy đứng ở mình đối diện cái này ba người, Lý Thần con ngươi ở u tối trong bóng đêm cũng là hơi trầm lại, từ ba người xuất hiện ban đầu, hắn liền có thể cảm giác đến, trước mặt cái này ba người tuyệt không phải cái gì người tu luyện thông thường. Một điểm này, là mới vừa lên cấp đến cấp 9 người năng lực hàng ngũ Lý Thần đều không cách nào phản bác sự việc, hắn không cảm giác được đối phương ba người chân chính thực lực rốt cuộc có nhiều ít. Siêu Việt lãnh vực. Mình cảm ứng không ra, như vậy duy nhất giải thích hợp lý cũng chỉ có một chút. Đột nhiên này xuất hiện ba người, đều là siêu việt lãnh vực cường giả. Nghĩ tới đây, Lý Thần Diễn cảm lập tức chính là thay đổi, trên mặt ung dung ung dung trong nháy mắt đổi được thận trọng liền đứng lên, ở nhìn về phía trước mặt cái này lai lịch không rõ ba cái người thần sắc đều là thay đổi. Các ngươi là người nào, các ngươi muốn làm gì? Mặc dù biết Lưu Kiệt thực lực vậy đã đạt đến siêu việt lãnh vực cảnh giới, nhưng là bây giờ đối phương vừa xuất hiện lại chính là ba tên siêu việt lãnh vực người năng lực, Lý Thần thật sự là có chút ổn định không đứng lên. Cái này còn cần hỏi nhiều sao, đi tới nơi này vương đô chúng ta đều là đàng hoàng, cũng không đắc tội qua ai, có thể lập tức phái ra ba tên siêu Việt lãnh vực cường giả đi đối phó chúng ta, trừ nhâm hiểu đảm nhiệm phó đoàn trưởng ra, sợ rằng không có người thứ hai đi. Lưu Kiệt cười khẽ, mây thưa gió nhẹ đem người tới thân phận nói ra, thần sắc trên không nhìn ra một chút hốt hoảng. Sớm ở ba người xuất hiện thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã thông qua vạn năng quét hình đem ba người thân phận nhìn rõ ràng, ở vạn năng quét xem trước mặt, hết thảy đều đưa không che giấu. Vương Húc, siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực, linh tuyết giới Vương Đô quân đoàn đại đội thứ nhất phó đội trưởng. Cầm đầu cái này một tên gọi Vương Húc người, Lưu Kiệt đã sớm nhìn thấu hắn thân phận, mà Vương Húc sau lưng hai người kia, đồng dạng cũng là siêu việt lãnh vực cấp một người năng lực, chỉ bất quá từ địa vị mà nói cũng chưa có Vương Húc như vậy cao. Phái ra Vương Đô quân đoàn nhân viên đi đối phó chúng ta, theo ta biết như vậy sự việc là không được cho phép đi, xem ra nhâm hiểu tên kia vẫn là trẻ tuổi, làm việc cũng là không suy nghĩ hậu quả. Lưu Kiệt lần nữa bổ sung nói, vậy mà nói, vẫn điều động quân đội thành viên để giải quyết bốn người ân oán, cái này ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ quốc gia cũng không biết được phép cách làm, cũng là muốn ra tòa án quân sự, nhưng hiển nhiên nhâm húc cũng không có cân nhắc đến những hậu quả này, đây cũng là Lưu Kiệt nói như vậy nguyên nhân. Làm Lưu Kiệt tung dung nói ra ba người thân phận, hai người có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương rõ ràng thoáng qua một tia run run, nhưng cũng chính là như vậy chỉ như vậy mà thôi. Mẫu đen mặt nạ đem ba người bộ mặt che lại, Để cho Lưu Kiệt hai người không thấy rõ mặt mũi của bọn họ, đối phương hiển nhiên là không muốn để cho người biết bọn họ thân phận. Lưu Kiệt nói không sai, nhưng hiệu tên này lấy phó đoàn trưởng danh nghĩa tự mình phái ra vương húc các người trước tới thu thập Lý Kiệt. Loại này hành vi là quân đoàn bên trong tuyệt đối không cho phép sự việc. Chuyện này nếu là bộc lộ ra đi bị phía trên các trưởng quan biết, tuyệt đối là phải nghiêm túc xử lý. Vì vậy, Hoàng Ánh Ban Mai một nhóm ba người lần này tới đều là lấy cái này độ rộng hạng mục kỳ nhân, vì chính là thân phận không bị phát hiện. Nhưng mặc dù như vậy, lưu nhị cấp vẫn là nói ra bọn họ vương đô quân đoàn binh lính thân phận, cái này làm cho Hoàng Ánh ban mai lòng không khỏi được nhói một cái. Kiệt ca, làm thế nào, nếu không chúng ta chạy mau đi, không đánh lại còn không chạy lại, nhanh chóng lưu đi, đi tìm anh Diệp xử lý chuyện này. Ú tối trên đường phố không biết lúc nào đám người đã toàn bộ biến mất, từ ba người xuất hiện đến bây giờ, hết thể cũng giống như là trước thời hạn an bài xong tựa như, trên đường phố lúc này chỉ có bọn họ năm người đứng ở này để lại cho bọn họ là một phiến rộng rãi chiến trường. Lý Thần đầu góc đủ linh hoạt, Từ Lưu Kiệt nói bên trong đã sớm rõ ràng liền lần này tới phục kích bọn họ người kết quả là ai, gión rén giật giật Lưu Kiệt thấp giọng nói: "Các ngươi mục tiêu hẳn là ta đi, nếu như vậy, vậy ta cũng không nói nhảm, muốn đánh cứ tới, ta Lưu Kiệt tất cả đều tiếp nhận." "Lý Thần, ngươi trước về ngủ, chờ ta xử lý xong chuyện bên này lại đi về nghỉ." Từ Lưu Kiệt trên mình siêu việt lãnh vực cường giả hơi thở ngay tức thì toé ra, Vương bằng ba người giống như vậy, hai bên vào thời khắc này đều là rất an ý tản ra khí thế, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Thằng nhóc này có thể đi, cầm ngươi thánh khí lấy ra, chuẩn bị chịu chết đi. Vương bằng dùng nột ngạt giọng trầm thấp rốt cuộc đáp lại. Ở Lưu Kiệt nói ra bọn họ thân phận thời điểm, hắn cũng đã động sát tâm, chuyện này nếu như bị Lưu Kiệt nói ra, quân đoàn bên trong nếu là điều tra kỹ xuống, bọn họ dẫn lấy làm hánh diện vương đô quân đoàn thành viên thân phận sợ rằng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói, nghiêm trọng. Còn bị nghiêm khắc nhất quân sự xử phạt Hắn tự nhận là không phải lòng tốt gì người Vốn là suy nghĩ lần này đem Lưu Kiệt làm tàn phế hay thu tay Nhưng bây giờ tình huống thật giống như đã có chút biến hóa Dù sao đều là dạy bảo Một người thân phận không rõ người năng lực biến mất ở vương đô bên trong Cũng sẽ không có quá nhiều người đi qua hỏi Tin tưởng ta, ngươi ở lại chỗ này chỉ cho ta thêm phiền toái Đi về trước yên lặng chờ ta là được Lưu Kiệt một lần nữa xem miệng Lý thần ở ngắn ngủi do dự sau đó cũng không quay đầu lại hướng quán trọ bay đi, bóng người biến mất ở đường phố, hắn trong lòng rõ ràng, Lưu Kiệt nói không sai, coi như có chút quân nhân đạo nghĩa, không có liên lụy người vô tội, nếu như vậy, vậy thì động thủ đi, để cho ta kiến thức một chút vương đô quân đoàn đại đội thứ nhất đội phó thực lực. Niết bàn kiếm bị Lưu Kiệt vô căn cứ kêu gọi ra, mạnh nhất quy luật ngay tức thì dung nhập vào trường kiếm bên trong, thuộc về thánh khí cường hãn khí thế ở trong nháy mắt từ trên thân kiếm tràn ra ra, ngộng hồn kiếm ra chỉ tay phải Tựa hồ là cảm nhận được lưu kiệt chiến ý trong lòng, trên thân kiếm phát ra hơi thanh âm vo ve, khí thế ở trong một cái chớp mắt này đạt tới trình độ cao nhất. Tay trái niết bàn kiếm, tay phải ảo mộng kiếm, hai cây thánh khí phối hợp chặt chẽ gần xa, lại thêm lưu kiệt tự thân siêu việt lãnh vực cấp một thực lực cảnh giới, giờ khắc này hắn chính là con đường này trung tâm. Hai cây thánh khí, thật là làm cho ngoại ý người bình thường à, xem ra ngược lại thật coi thường ngươi, bất quá nếu ngươi tốt như vậy lòng lấy ra Như vậy hai cây thánh khí chúng ta cũng chỉ ý tốt nhận. Lấy Vương Húc cầm đầu ba người thấy hai cây thánh khí ở Lưu Kiệt trong tay, mỗi một người đều là không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái, đối với cái này thánh khí thèm thuồng ý cho dù là mặt nạ màu đen vậy che phủ không được. Muốn thánh khí? Vậy thì tự mình tới lấy à, ta cũng đưa đến các ngươi trước mắt. Hết thảy các thứ này cử động đều là bị Lưu Kiệt thu vào trong mắt, treo chọc vậy hướng về phía Vương Húc ba người mở miệng. Bất quá muốn đoạt ta vũ khí? các người ba cái được có bản lãnh này mới được lần trước dây còn mây thưa gió nhẹ lời nói ở một dây kế tiếp chính là trầm thấp vô cùng thanh âm bên trong mang chiến ý mãnh liệt để cho nửa đêm cũng làm lộ vẻ xúc động chương 682, không thăng bằng chiến đấu mộng hồn kiếm cùng miết bàn kiếm lẫn nhau ầm mình trên thân kiếm mỗi người tản mát ra kiếm mang sắp tối đêm thắp sáng theo lưu kiệt thân hình di động ánh sáng phá vỡ nửa đêm ở trong không khí chớp mắt rồi biến mất kia sáng này tới nhanh biến mất nhanh hơn Giống như thuấn di vậy ở nửa đêm bên trong nhảy thoáng hiện. Dùng thuấn di mà nói có lẽ cũng không thích hợp, kia sáng di động, hoàn toàn là bởi vì lưu kiệt thân thể hành động mà hành động. Kiếm mang loại lên, nghiết bản kiếm pháp mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay chém về phía trước, đến khi lưu kiệt thời điểm xuất hiện lại, người đã đến ba người phía trước nhất vương húc trước mặt. Một kiếm này tới khí thế nhanh mạnh không đạt tới, hơn nữa lưu kiệt siêu việt lãnh vực tốc độ, để cho một kích này căn bản không thể tránh né vương húc duy nhất có thể làm chính là đón đỡ hạ một kích này. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở Vương Húc trong tay, đối mặt Lưu Kiệt đi lên cái này, một ác liệt một kiếm, Vương Húc cũng không có bất kỳ tránh né ý tưởng. Cấp 9 linh khí, trường kiếm xuất hiện, thân kiếm ở Vương Húc tự thân ý chí ra chỉ hạ giống vậy hơi rung động, ngậm hồn kiếm chém ra, trước nhất cùng cái này cầm cấp 9 linh khí sinh ra và chạm. Thanh thủy sắt thép tiếng va chạm âm từ tương giao trên thân kiếm truyền ra, một kích này phân chia cao thấp, ở trong nháy mắt có kết quả. Hảo mộng kiện như cũ duy trì trước chém tư thái, giống vậy dưới tình huống xuất thủ vương húc thân kiếm nhưng là bị đánh lui phân nửa, cả người cũng là ở trường kiếm đánh vào dưới về phía sau lùi lại một bước. Ở hai bên giống vậy đều là siêu việt lãnh vực thực lực dưới, đây cũng là thánh khí đối với lưu kiệt tăng phúc, vào thời khắc này hiện ra tinh tế. Một kích kết thúc không có nghĩa là chiến đấu kết thúc, ngay tại vương húc lui về phía sau thời điểm, đứng ở hắn hậu phương ngoài ra hai người người năng lực đã sớm có hành động. Hai bên mỗi người từ nhẫn không gian bên trong cho gọi ra một món vũ khí đi ra, một trái một phải thành bao kẹp thế hướng lưu kiệt vây đi, căn bản không cho lưu kiệt bất kỳ thở dốc cơ hội. Bên trái là một cái trường kiếm màu bạc, mũi kiếm thoáng qua lau một cái sắc bén mui nhọn, chạy thẳng tới lưu kiệt vai trái đâm tới, công kích thế nhanh mạnh vô cùng lại xảo quyệt khó phân, hiện nhiên cũng là một người dùng kiếm hào thủ. Mà phía bên phải đánh tới, lại là một chuôi phong phú vô cùng đố nện, nện mặt lớn Để cho Lưu Kiệt trong chốc lát chỉ có thể nhìn được vũ khí không thấy được vũ khí chủ nhiệm, mang một cổ tập nhân sức lực gió, từ trên xuống dưới hướng Lưu Kiệt phía bên phải thân thể đập tới. Cái này hai người siêu việt lãnh vực người năng lực bây giờ hiển nhiên vẫn là hết sức ăn ý, một trái một phải cơ hồ đồng thời hướng Lưu Kiệt tấn công tới, nắm chặt thời cơ có thể nói vừa đúng lúc. Mặt đối với hai người giáp công, Lưu Kiệt cho ra phản ứng vậy rất đơn giản, niết bàn kiếm cùng mộng hồn kiếm cư chấp ở trước ngực, ngay sau đó nhanh mạnh dừng ra. Tay trái tay phải ở cùng trong chốc lát đồng thời bắn cung, đem thân kiếm hung hãn vung hướng hai người. Không sai, chính là hất ra, hơn nữa còn là ở cùng trong chốc lát đồng thời quăng ra. Tay trái niết bàn kiếm đối với đối phương trường kiếm, tay phải mộng hồn kiếm đối với địch nhân bốn nện, bốn món vũ khi ở cùng thời khắc đó hoàn thành và chạm. Hai tiếng đụng phân biệt từ trường thai bên trong chuyên gia, lưu kiệt cử động này, ngược lại là đưa đến đơn giản nhất thực tế nhất hiệu quả. Đang đạp đạp một liền lui về phía sau ba bước. Lưu Kiệt thân hình lúc này mới ở hai người vũ khí đánh vào dưới thông thả lại sức, mà giống nhau, hai người kia thân hình cũng là ở thành khí va chạm dưới hướng phía sau thụt lùi. Bảy bước, là bọn họ lui về phía sau bước đếm, nếu như vậy tình huống là ở Lưu Kiệt làm ra đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống mà nói, bọn họ hai người lui về phía sau bước đếm sợ rằng còn muốn càng hơn. Một chọi ba, đây chính là các ngươi Vương Đô quân đoàn binh lính khí độ, không, hẳn là các ngươi khí độ, xem ra các ngươi là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lần đầu tiên cùng ba người giữa giao thủ vào thời khắc này kết thúc, Lưu Kiệt khoẹt miệng mang cười khẽ, cười mỉa nhìn cầm đầu Vương Húc nói: Thừa dịp người không bị tiến hành công kích sự việc, vẫn là có mang ngươi làm cho người ta chán ghét. Muốn một trọi một. Ha ha, ngươi muốn đến ngược lại là rất tốt, thiếu cho ta kéo cái gì vô dụng. Có cái này thời gian, ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ một chút mình tại sao mới chết thể diện đi. Lưu Kiệt nói giống vậy đưa tới Vương Húc dĩ cận, có thể làm ra theo dõi chuyện này tới. Bọn hắn bây giờ còn sẽ quan tâm Lưu Kiệt nói một tròi một. Hơn đánh một, bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả, muốn chính là ở nhất đoạn trong thời gian giải quyết hết Lưu Kiệt. Cân nhắc, có cái gì phải suy tính, nếu ngày hôm nay các ngươi đều khi dễ đến ta trước mặt, ta là sẽ không để cho các ngươi cứ như vậy dễ dàng chạy đi, cái này không phù hợp ta nguyên tắc là người, thắng bại còn không có thấy rõ, không phải sao. Từng chữ từng câu từ Lưu Kiệt trong miệng chậm rãi khẳng ra, theo những lời này âm rơi xuống. Lưu kiệt trên mình siêu việt lãnh vực cấp một khí thế lại lần nữa bạo tăng mấy phần, lấy sức một mình lại là mơ hồ có áp chế đối phương ba người dáng điệu. Nổ tung kiểu mẫu. Mở. Lần đầu tiên giao thủ xuống, cảm nhận được đối phương ba người thế công sau đó, lưu kiệt không chút do dự mở ra nổ tung kiểu mẫu. Siêu việt lãnh vực người năng lực dù sao không phải là bình thường người năng lực có thể so với, cho dù có hai cây thánh khí gia trì, lưu kiệt vậy cũng không thể có vạn toàn lòng tin mình có thể trở lui toàn thân. Hơn nữa đối phương vẫn là linh tuyết giới vương đô quân đoàn bên trong chiến sĩ. Vương Húc tạm thời không nói, nhưng là từ hai người khắc kích thứ nhất phối hợp tới xem, như vậy thế công vẫn là có chút cật lực. Mà ba người bên trong có thể làm được tiểu đội đội phó Vương Húc, vẫn là mất thăng bằng định nhân tố, hai tướng cân nhắc dưới Lưu Kiệt lựa chọn mở nổ tung tiểu mẫu. Dĩ nhiên, Vương Húc cái này ba người muốn lấy đi hắn cánh mạng là chuyện không thể nào, Lưu Kiệt một ít thủ đoạn đến bây giờ còn không có sử dụng được, trước mở một cái nổ tung tiểu mẫu cũng đủ để ứng đối. Còn có lá bài tẩy. Khó trách khó trách, là ta đánh giá quá thấp ngươi, nhưng nếu như ngươi cho rằng bằng vào như vậy thì có thể lấy được thắng lợi, vậy ngươi thật sự là có chút quá ngây thơ. Nổ tung tiểu mốc mở, cảm nhận được lưu kiệt trên người khí thế, vương húc cười lạnh một tiếng, biến hóa lần nữa phát sinh. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng, vương húc lạnh thời điểm cười, ngoài ra hai người đã dơ lên vũ khí một lần nữa xông về lưu kiệt, mà vương húc trong tay vậy một cái trường kiếm màu bạc dính vào một phiến huyết hồng biến thành một cái màu đỏ trường kiếm hóa là màu máu một khắc vương húc khí tức trên người cũng là một lần nữa thay đổi một cổ âm hàn hơi thở đập vào mặt mà đây một cổ khí tức âm hàn tuyệt đối không giống như là phổ thông người năng lực tu luyện mang có linh năng hơi thở đừng lấy là chỉ có ngươi có lá bài tẩy thang nhóc ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ trường kiếm màu máu trên không trung hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung hướng lưu kiệt trù ở phương hướng vội vã đi Thân kiếm mang theo từng cơn gió tả. Chương 683, huynh đệ ta cũng có. Trong mắt lóe lên qua một đạo màu máu, còn chưa kịp thấy rõ thân kiếm vạch qua đường cong, vương bằng trường kiếm đã tới lưu kiệt trước mặt. Niết bàn kiếm theo bản năng hướng lên vùng chém đi, hai thanh trường kiếm trực tiếp trên không trung hoàn thành va chạm. Đi đôi với đinh một tiếng rên, một đạo sức lực gió từ thân kiếm hướng ra phía ngoài lan đi, thổi lên trên đường phố chất đống bụi đất đồ lặt vặt. Hai người mi phát vậy vào lúc này theo gió múa. Một kích này uy lực cùng trước kia so sánh. Rõ ràng có thể cảm nhận được từ vương bằng trên mình tăng vọt khí thế, tên này không biết dùng dạng gì bí pháp, lại và nổ tung tiểu mẫu có hiệu quả hay như nhau, lại là trong vòng thời gian ngắn cũng đem tự thân khí thế tăng lên tới cực điểm. Nhưng là phải nói khí thế, giờ phút này đồng thời thuộc về đỉnh cấp thời khắc lưu kiệt lại làm sao có thể thất bại cho vương bằng. Nổ tung tiểu mẫu chính là thần điểu hỏa phượng truyền thừa cho lưu kiệt một loại bí pháp. Vô luận là từ tính thực dụng vẫn là tầng thứ đi lên nói nếu so với vương bằng thời khắc này, loại thủ đoạn này cường thượng rất nhiều tầng thứ, hai người bây giờ căn bản không cái gì có thể so sánh mà nói. Nếu không, lấy thần điểu hỏa phượng tầng thứ, cũng chỉ khó có thể dùng lời diễn tả được nó vậy vượt qua phép tắc thực lực. Hai hạng tương đối dưới, một kích này thắng bại đã quyết định, niết bàn kiếm cùng trường kiếm màu máu va chạm, thân kiếm giao thoa ngay tức thì chính là lấy mo hơn tốc độ đem hai người hướng phía sau bàn tới. Ở to lớn sau lực dưới tác dụng, Lưu kiệt vẹn vẹn chỉ là lui về sau một bước, mà vương bằng bên này hiển nhiên thì phải hơn nữa bi thảm rất nhiều. Liên tiếp đẩy tới đường phố nơi khúc quanh, hắn mới tháo xuống vậy song kiếm va chạm sinh ra tác dụng cực lớn lực, dưới chân màu xám cho tấm đá cũng ở đây hai chân đạp đất dừng bước thời điểm hủy diệt không thiếu. Cái này, một khối lên, tên này là một cái phiên phức. Thấy vương bằng này trạng, hai người khác bên trong một người trong đó kêu một câu, hai người vốn là vọt tới trước thân hình tốc độ lần nữa bạo tăng lên. Hướng Lưu Kiệt phát động dậy hơn nữa dậy đặc mãnh liệt thế công. Vương bằng loại trạng thái này là bọn họ hai người nơi chú biết một loại công pháp, trong vòng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên mình thực lực cảnh giới tăng lên mình hoàn thành chiến đấu, lớn cảnh giới không dám nói, một cái cảnh giới nhỏ vẫn là dư sức có thừa. Như vậy bí pháp đồng dạng cũng là Vương bằng mặc dù có thể đi tới quân đoàn tiểu đội trưởng vị trí nguyên nhân, nhưng là lấy Vương bằng trạng thái bây giờ lại bị như vậy một tên tiểu tử cho đánh lui, đỉnh cấp nhất kích đều là như vậy. Hai người cũng rõ ràng chú ý tới sự việc có cái gì không đúng. Hai cây thanh khí, lại thêm siêu việt lãnh vực cấp một thực lực cùng với ít chi lại càng ít thân phận nguồn, trước mặt cái này gọi là lưu kiệt tiểu tử, kết quả là lai lịch thế nào. la ẩn nút thế ngoại tu luyện mọi người, vẫn là ngoài ra những thứ khác không muốn người biết con em. Nghĩ đến đây, hai người muốn giết chết lưu kiệt lòng liền càng thêm mãnh liệt mấy phần, như vậy một cái thần bí tiểu tử, nếu là ngày hôm nay bị hắn chạy đi, lại biết tạo thành hậu quả dặn gì. Hơn nữa Lưu Kiệt còn biết vương bằng cùng với bọn họ thân phận. Trong lòng ý niệm cấp tốc thoáng qua, hai người sát ý trừ đổi được hơn nữa rõ ràng ra, không có những thứ khác, vũ khí trên tay vung chém lại là đạt tới bọn họ có thể đạt tới cực hạn. Sắc bén lần lượt thay nhau, ngay tức thì lại là bốn món vũ khí giao hợp. Ngăn trở ở hai người công kích, rút lui sau lưng lui là Lưu Kiệt làm ra phản ứng, rồi sau đó lui xuống hậu phương vương bằng lại là đến. Ba người bên trong, dành cho Lưu Kiệt mạnh mẽ áp lực chỉ có cái này vương bằng. Có bí pháp cưỡng ép tăng lên, lúc này vương bằng thực lực chân thật đã trên thực tế đã đạt đến siêu việt lãnh vực một cấp trạng thái tốt cùng, và nổ tung tiểu mẫu hạ tăng lên thực lực hắn nhìn qua căn bản chút nào không khác biệt. Cái này còn là lần đầu tiên, Lưu Kiệt từ đồng đẳng cấp người năng lực trên mình cảm nhận được loại áp lực này, đủ để chứng minh cái này vương bằng không cùng. Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn muốn giải quyết cái này vương bằng mà nói, trừ phi mình có thể lòng không tạm niệm từng đôi từng đôi chiến. Nếu không như vậy bị ba người không ngừng di động giáp công tình trạng con biết vượt kéo càng lâu. Đối thủ ba người, mà mình chỉ có một người, nổ tung tiểu mẫu cũng không phải không ngừng không nghỉ cuối cùng là muốn khôi phục bình thường. Đến lúc đó mình vậy biết lâm vào một đoạn thời gian khôi phục kỳ, như vậy tình huống, đối với hắn mà nói là tương đương bất lợi. Mà vương bằng loại trạng thái này lại sẽ kéo dài bao lâu, đây là hắn chưa từng biết được sự việc. Lấy vương bằng làm chủ hai người là phụ công kích ác liệt còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Hơn nữa theo thời gian rời đi, ba người giữa An Ý còn đang không ngừng gia tăng, vương đô quân đoàn chiến sĩ giữa An Ý vào thời khắc này từ từ nổi lên không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể ép ta bách đến loại trình độ này, nhưng là vô luận hôm nay ngươi có cái gì thủ đoạn, cuối cùng là không thoát được chết vận mệnh. Theo quyết tuyệt một câu nói khác ra, vương bằng kiếm không ngừng ở lưu kiệt chung quanh du tẩu, tìm kiếm sơ hở cùng với cơ hội dành cho lưu kiệt một kích trí mạng nhất, hai người khác cũng là như vậy. Ta có thể hiểu là các ngươi đây là người nhiều khi dễ người ít sao. Lưu Kiệt Trâm biếm đáp lại. Là thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi lấy là một mình ngươi, là có thể ngăn cản chúng ta ba người công kích sao? Theo thời gian trôi qua, ngươi như vậy trạng thái sớm muộn cũng biết biến mất hầu như không còn. Cho dù ngươi có và ta như nhau cưỡng ép tăng lên mình bí pháp, chỉ sợ cũng biết đụng phải mánh liệt cắn trả đi. Từ vừa mới bắt đầu gặp phải chúng ta, vận mệnh ngươi liền đã quyết định. Lời nói xong ngay tức thì... Len ken giao thoa thanh âm từ trước mặt hai người truyền lên ra. Ngay sau đó, thuộc về phòng thủ phương lưu kiệt ngược lại là rút người ra đẩy tới đường phố một nơi ngõ cụt chỗ, mà vương bằng ba người như cũ không theo không đung thà, bao kẹp đem lưu kiệt một người vây quanh. Ba người phải không? Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta, Nếu như đây chính là các ngươi vương đô quân đoàn binh lính làm việc tác phong nói. Bị giáp công đạo đường phố, mắt thấy thêm xuống liền phải bị ba người công kích thời điểm. Lúc này lưu kiệt ngược lại bỗng nhiên cười lên. Một giây kế tiếp. Vương bằng ba người con ngươi cực nhanh mở rộng, bởi vì bọn họ trước mặt, đống nhiên bây giờ lại là nhiều hơn hai đạo thân ảnh, mà hai đạo thân ảnh kia trên mình truyền ra hơi thở, đều đang là thuộc về siêu việt lãnh vực người năng lực hơi thở. Ma nhân, Phục Thiên, chính là các ngươi dựa vào người nhiều khi dễ người ít, thích liền loại này ăn trộm gà trộm chó sự việc. Xa thành giới lặng lẽ mở, đem ma nhân cùng với nhân hoàng Phục Thiên hai người chuyển tống đến lưu kiệt bên người, đang chiến đấu tiến hành thời điểm. Lưu Kiệt sớm đã đem xa thành giới và cảm ứng của mình mở, nơi này phát sinh hết thảy, hai người đều là vừa xem trọn vẹn. Nghe nói các ngươi có ba người, vậy ngượng ngùng, ta cũng phải có hai cái huynh đệ, bây giờ chúng ta có phải là người hay không đếm bình chờ có thể thật tốt một trọi một giải quyết hết chàng này phiền toái. Nhìn vương bằng ba người vậy một mặt đờ đẫn diễn cảm, Lưu Kiệt nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Mà theo Lưu Kiệt một tiếng nói hạ, nhân hoàng phục thiên cùng với ma nhân hai người rất ăn ý đều tự tìm lần trước người. Siêu Việt lãnh vực người năng lực hơi thở từ trên người hai người bay lên. Chương 684, xử lý. Bây giờ ta muốn hai người chúng ta có thể thật tốt đánh một trận, lời giống vậy ta cũng đưa cho ngươi. ngày hôm nay trừ lưu lại, các ngươi không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, trong tay đã sớm vo ve mộng hồn kiếm cùng với niết bàn kiếm đã hướng vương bằng đập tới, ở niết bàn kiếm pháp vận dụng dưới giống như hai cây cơ múa bút chút nào, không ngừng hướng vương bằng huy kết đi. Chỉ bất quá cái này hai cây bút chút nào trên nơi vung vẩy ra đồ cũng không phải là cái gì màu đen nồng mực, mà là chém cắt hết thể phá vỡ hết thể lưới dao sắc bén, mỗi một phút mỗi một giây cũng đang nguy hiếp trước vương bằng sinh mạng. niết bàn kiếm pháp đem song kiếm vũ chặt chẽ không ra gió, mang mánh liệt thế công hướng vương bằng hoặc chém hoặc đập tới, trước cái loại đó chặt chẽ không thông gió áp lực, giờ phút này bị lưu kiệt hoàn toàn làm áp lực cho trước mặt vương bằng. Có ma nhân cùng với nhân hoàng phục thiên gia nhập Vậy hai người người năng lực mang đến không ngừng xâm nhiêu rốt cuộc tan thành mấy khói, lưu kiệt vậy rốt cuộc có thể lấy mấy chi đạo còn chi người thân. Niết bàn kiếm pháp xuống vương bằng chỉ cảm thấy vô hạn áp lực, nhất là hắn đối mặt vẫn là hai cây không có sức cường đại thanh khí, lúc này mở hết hỏa lực lưu kiệt, căn bản không phải hắn dựa vào một cái trường kiếm màu máu là có thể trở ngăn trở. Đúng như dự đoán, ở tránh thoát lưu kiệt hai lần huy kích sau đó, vương bằng lựa chọn rút người ra lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Vậy hơi cho mình thắng vào tay một chút thở dốc cơ hội. Được được được, nếu là như vậy, vậy thì lại tới thử một lần ta một kích này đi. Cười gần xuất hiện ở vương bằng trên mặt, ngay sau đó, vậy một cổ âm lãnh khí thế vào thời khắc này càng thêm nồng nặng. Và hắn máu trên tay sắc trường kiếm như nhau, một đạo màu máu từ vương bằng ấn đường trô lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ở lưu kiệt nhìn soi mói, màu máu lại là bọc lại vương bằng toàn thân, đến khi hết thể lúc kết thúc. Vương bằng đã hoàn toàn biến thành một cái cả người đỏ thâm người máu. Cứ việc có mặt nạ màu đen che giấu, nhưng như cũ không đỡ được Vương bằng trên mặt những máu kia sắc. Vậy một đôi nguyên bản đen nhánh ánh mắt sáng ngời, lúc này đều là bị màu máu cùng với xích hắc sắc xâm nhiễm. Nhìn qua có loại không nói ra được quỷ dị. Vương đô bên trong hơi thở vốn là ấm áp, bất luận là thổ dân vẫn là những người đi đường đều là nhẹ đeo trận, nhưng giờ phút này làm Vương bằng lấy như vậy tư thái đứng ở lưu kiệt trước mặt thời điểm, giá rét ở trong nháy mắt hạ xuống đến cả con phố. Và thông thường giá Z không cùng, từ vương bằng trên người tán phát ra cái này một cổ giá Z, là cái loại đó thấp tới cực điểm ấm lãnh, liền giống như quỷ mị thổi qua sinh ra âm như gió, tà ác đến trình độ cao nhất. Như vậy tình huống, Lưu Kiệt cũng là lần đầu tiên thấy, cho tới thời gian đầu tiên thấy vương bằng khuôn mặt có chút sừng sờ, căn bản không biết đây là tình huống gì. Cho đến vạn năng quét hình mở từ vương bằng trên mình lướt qua thời điểm, Lưu Kiệt mới tính là biết hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta thể trạng thái Thông qua bí pháp đạt thành cùng tà chủ giao dịch, từ đó lấy được lực lượng tạo thành giao dịch, là một loại cực kỳ tà ác bí pháp. Tà thể trạng thái không cùng cùng giao dịch người tự thân hiến tế trình độ có liên quan, đề nghị trực tiếp đánh chết, để tránh trừ hậu họa. Tà thể trạng thái, tà chủ, là một chuỗi tin tức phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt thời điểm. Lưu Kiệt phản ứng trừ thẫn thở, chi ngoài ra không có những thứ khác. Tin tức này bên trong cái gọi là tà chủ tà thể cái gì, đều là Lưu Kiệt chưa từng nghe tới qua từ ngữ. Trừ xa lạ chi ngoài ra không có những thứ khác. Những vương diện này không xác thực định, tạo thành lưu kiệt nghi ngờ trong lòng, nhưng là có một chút lưu kiệt vô cùng khẳng định. Vậy chính là như vậy dưới trạng thái vương bằng, quả thực đã không có lưu đi xuống cần thiết. Ta ác, là vạn năng quét hình nói cho cho hắn tin tức, từ bắt đầu đạt được thần điệu hỏa phượng truyền thừa đến bây giờ, chỉ thị của hắn cho tới bây giờ cũng không có sai qua, mà dựa theo như vậy tin tức xem ra, sợ rằng giờ phút này vương bằng như vậy trạng thái, đủ để đối với mình tạo thành Những ý nghĩ này sinh ra cũng chỉ là trong ngáy mắt, lưu kiệt phản ứng rất nhanh, nhưng vương bằng tốc độ nhanh hơn, mới vừa ngước mắt lên tỉnh thời điểm, vương bằng đã tới. Màu máu ra mang trường kiếm màu máu, một người một vật chọn vẹn một khối hướng lưu kiệt tấn công tới, tốc độ nhanh, đã vượt qua trước mắt thực lực cực hạn. Từ bí pháp mở lúc đó, thông qua cùng tà chủ trao đổi, vương bằng thực lực liền đang không ngừng tăng lên, mà vào giờ phút này hắn, thực lực nhấn một cái vượt qua qua siêu việt lãnh vực cấp 1 thực lực bước vào đến cấp 2 Đưa một tiếng, Lưu Kiệt theo bản năng đem thiết giơ đến phía trước, xuất thủ ngay tức thì trường kiếm màu máu đã tránh hiện ra, hung hãn đập vào Niết Bàn kiếm trên thân kiếm. Mà lần này, Vương Bằng không những không có bất kỳ bởi vì lực lượng đụng nhau sinh ra tác dụng ngược lại lực lui về phía sau, ngược lại thân kiếm trước để mơ hồ có áp chế Niết Bàn kiếm ý nghĩa. Mà vậy một cái trường kiếm màu máu trên, lại là hồng quang phun trào, âm hàn lực như là muốn thông qua Niết Bàn kiếm truyền đến Lưu Kiệt trên tay tựa như. Khoảng cách ngắn như vậy, Từ vương bằng trên mình phát ra vậy một cổ khí tức âm lánh sâu hơn, không ngừng để cho lưu kiệt cảm thấy nổi ra gà bay lên. Hi hi hắc, thủ đoạn lại hơn thì như thế nào, ngươi còn có tài năng gì? Cho ta chết. Từ vương bằng trong miệng phát ra lau một cái tiếng cười âm lãnh sau đó, vương bằng lại chủ động lựa chọn lui về phía sau một bước, chịu ly liền tương để hai thanh trường kiếm. Nhưng đây cũng không phải kết thúc, ở một giây kế tiếp, lui về phía sau vậy một con chân phải kiên cố hơn thực có lực đạp ở trên mặt đất dành cho hắn hơn nữa nhanh chóng tốc độ, tay phải thành cùng chữ hình dưng ra, khúc thì ra như vậy hướng Lưu Kiệt hung hăng bổ tới. Kiếm quang lại lần nữa chém ra không khí, bổ về phía Lưu Kiệt, là muốn một kiếm hạ xuống đem Lưu Kiệt chia làm hai tựa như. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt lại là làm ra một cái tương đương kỳ quái phản ứng, tay trái tay phải cầm niết bản kiếm và mộng hồn kiếm đi đôi với nhẫn không gian lẻ sáng vô căn cứ biến mất, ở nơi này trùng khẩn yếu sống chết trước mắt, hai cây thánh khí bị hắn thu vào. Lưu Kiệt Kỳ quái cử động cũng không thể ảnh hưởng Vương Bằng tiến lên tư thái, nhưng là một giây kế tiếp, Vương Bằng trạng thái bỗng nhiên từ đỉnh cấp rất tới đánh giá thấp, chợt quát to lên. A3. Đi đôi với thảm thiết gào thét thanh âm, một đạo kim sắc ánh sáng ánh chiếu ở Vương Bằng trên mặt, Lưu Kiệt trên tay nắm, chính là đại tông sư giao phó cho hắn vậy một cái thanh khí hàng ma kiếm. Thấy Vương Bằng trạng thái như vậy ngay tức thì, Lưu Kiệt thì có như vậy ý tưởng, hàng ma kiếm ngủ ý vốn là lấy quang minh đối kháng thế gian tà ác. Lựa chọn ở loại thời khắc mấu chốt này lấy ra, Lưu Kiệt cũng là ôm đánh cuộc một lần thái độ. Vọt tới trước tình thế bởi vì bị hàng ma kiếm ảnh hưởng mà đổi được lão đảo, cứ việc chẳng qua là chuyện trong chớp mắt tình, nhưng đã đủ Lưu Kiệt đem hàng ma kiếm hướng vương bằng chém đi ra ngoài. Đinh, Đinh. Mạnh nhất quy luật toàn lực vận chuyển ở hàng ma kiếm trên, kiếm thứ nhất đánh lui trường kiếm màu máu, kiếm thứ hai nhắm thẳng vào vương bằng chán. Phúc. Một giây kế tiếp, trường kiếm như vào chỗ không người vậy dừng lại ở giữa không trung. Mà duy nhất có thể làm chứng nó sự tích, chỉ có trên thân kiếm chảy màu đỏ huyết dịch. Mà ngoài ra hai bên, nhân hoàng phục thiên cùng với ma nhân hai người vậy giống vậy kết thúc chiến đấu. Trường 685, Diệp kiếm thái độ. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, làm lưu kiệt từ thư thích trên giường lớn lúc tỉnh lại, thấy nhưng là ngồi ở đối diện trên giường phi đầu tung phát vành mắt đen lý thần, tên này đang ngơ ngác nhìn góc tường bị chói gô lên hai người siêu việt lãnh vực người năng lực không biết làm sao. Cái này hai người nam tử. Chính là tối hôm qua đi theo vương bằng tới đánh chết Lưu Kiệt hai người vương đô quân đoàn thành viên, còn như vương bằng thi thể, chính là bị Lưu Kiệt ẩn núp ở một cái che giấu địa phương. Không cần lo lắng, cái này hai người đều bị ta xuống cấm chế, bọn hắn bây giờ liền ngươi cũng không đánh lại, ta đi trước so tải, ngươi ở chỗ này chờ ta, đến lúc đó cái này hai người giao cho Diệp kiếm tới xử lý đi. Lưu Kiệt ở đơn giản giao phó xong hết thẻ sau đó, xoay người rời đi gian phòng, chuẩn bị hoàn thành hôm nay thi đấu chỉnh. Không tới một cái tiếng thời gian, Lưu Kiệt chính là hoàn thành hôm nay thi đấu, ở tranh tài thi đấu trình còn không có tiến hành được thời điểm sau cùng, trước mắt những người dự thi này trình độ cao thấp không đồng nhất, trừ vận khí kém đến mức tận cùng ra, còn thật không có mấy người có thể ngăn trở ở hắn bước chân. Mà tranh tài kết thúc sau đó, Lưu Kiệt cũng là đem tâm tình nhìn như có chút phiền muộn diệp kiếm mang trở lại một mình ở địa phương. Lại là các ngươi hai cái. Không nghi ngờ chút nào, làm diệp kiếm thấy bị chói go hai người trong chốc lát, Đáy mắt thoáng qua kinh ngạc tâm trạng, sáng sớm hôm nay, hắn còn lại là ba tên thủ hạ vô cơ biến mất mà phiền não, không nghĩ tới bây giờ hai người cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Lưu Kiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì, bọn họ hai cái tại sao sẽ ở người nơi này, Vương Bằng đâu, hắn chạy đi đâu. Diệp kiếm lên tiếng, đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, mặt đầy nghi vấn cũng viết ở trên mặt. Vương Bằng, bị ta giết. Lưu Kiệt trả lời giống vậy đơn giản, nhưng Diệp kiếm tâm trạng cũng không như thế bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện này như thế nào mà? ngươi giết vương đô quân đoàn người, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp kiếm lên tiếng, trong thanh âm mang không áp chế được hỏa khí. Cứ việc lưu kiệt là bạn của hắn, nhưng liền một cái khác phương diện mà nói hắn lại là vương đô quân đoàn chỉ huy phó, đây là hắn càng phải đi tuân thủ cùng với duy trì đồ. Sát hại vương đô quân đoàn thành viên cùng với chiến sĩ, vô luận nguyên nhân, đều phải xử là tội chết. Trong ngay mắt, diệp kiếm trong lòng phức tạp tâm trạng lật xuống tới nhìn trước mắt Lưu Kiệt không biết nên làm như thế nào Diệp Ca đừng tức giận vậy đừng tức giận tối hôm qua ta và Kiệt Ca đi hồi lúc đi là cái này ba người đột nhiên nhảy ra muốn giết chúng ta chuyện này là có nguyên nhân mắt thấy Diệp Kiếm trên mặt háo hức biến hóa một bên Lý Thần nhanh chóng lên tiếng đem sự tình toàn bộ đi qua toàn bộ tự thuật cho Diệp Kiếm dĩ nhiên hắn biết vẹn vẹn chỉ là bị ngăn lại chuyện lúc trước mà sau đó chiến đấu phát sinh hắn cũng không biết sự thật chứng minh Lưu Kiệt ánh mắt quả nhiên không có sai Diệp Kiếm ở nghe được chuyện nguyên nhân hậu quả thời điểm, trong lòng tức giận dần dần tiêu châm lại, tâm trạng vậy tĩnh tao mấy phần. Rốt cuộc là ai chỉ thị các ngươi làm như vậy? Diệp Kiếm lên tiếng, nghiêm khắc mắng trước mắt hai tên thủ hạ hô đến, hai người hành vi rõ ràng cho thấy trái với thân là quân đoàn chiến sĩ quy tắc. Còn như hai người đáp lại vậy rất trực tiếp, lấy yên lặng tới ứng đối hết thảy. Như vậy yên lặng kéo dài rất lâu, cho đến Diệp Kiếm mọi thứ bất đắc dĩ lưu kiệt gọi tới một bên, hỏi hơn nữa cặn kẽ đi qua. Ba tên vương đô quân đoàn lệ thuộc chiến sĩ làm ra như vậy hành vi, lần này chuyện kiện không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng. Thân là chỉ huy phó Diệp Kiếm tự nhiên có quyền lợi và nghĩa vụ đi hỏi Lưu Kiệt cái này người trong cuộc. Làm Lưu Kiệt nói rõ ràng đi qua sau đó, đem Diệp Kiếm mang tới hắn cất giấu nặc vương bằng thi thể địa phương thời điểm. Thấy khắp người đỏ thắm thi thể Diệp Kiếm chở mặc, yên lặng sau này, là hơn nữa tột đỉnh xấu hổ hòa khí não. Giết thật tốt. Chúng ta vương đô quân đoàn bên trong, không cần như vậy bán đứng linh hồn tà ác người. Một câu nói, chính là Diệp Kiếm cho ra tất cả phản ứng. Vương bằng trên mình vậy mặc dù chết nhưng như cũ không có thối lui khí tức tà ác, đã đủ thuyết minh hết thảy. Nhưng hiểu tên kia làm. Ta trước kia lấy là hắn chẳng qua là đứa nhỏ nóng nảy tùy tiện vui đùa một chút, không nghĩ tới lần này hắn lại làm ra như vậy sự việc. Chuyện này ta phải báo lên cho Nhâm Húc, để cho hắn tới xử lý. Diệp Kiếm nghiêm nghị nói, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Trong lòng của ngươi không phải đã có đáp án sao, chuyện này nếu là triệt để điều tra. Ta đây là rất nguyện ý toàn lực phối hợp các ngươi công tác, ta có thể giải thích là ta là ở tự vệ sao. Nếu như không phải là ta hai người bạn tới giúp ta, sợ rằng bây giờ chết chính là ta. Lưu Kiệt trầm rãi nói, liên quan tới chuyện này giải thích, Lưu Kiệt trong lòng đã nghĩ xong như thế nào xử lý. Dĩ nhiên, liên quan tới nhân hoàng phục thiên và ma nhân hai người sự việc, hắn là không biết nói nhiều, thời cơ chưa tới, hắn thân phận tạm thời vẫn không thể bại lộ. Lưu Kiệt ta Lưu Kiệt, người rốt cuộc là một người nào? còn có ngươi vậy cái gọi là hai người bạn ta muốn gặp bọn họ một chút cầm chuyện tối ngày hôm qua rõ ràng nói cho cho ta ta thật là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy tò mò tức giận sau này diệp kiếm ánh mắt thâm thúy nhìn lưu kiệt sự việc đã phát sinh ném đi những thứ khác khác nhân tố ra hắn đối với lưu kiệt càng hiếu kỳ hơn vương bằng thực lực hắn rất rõ ràng hơn nữa còn là tiếp thụ qua vương đô quân đoàn huấn luyện chuyên nghiệp mà bây giờ lại bị lưu kiệt nơi chém chết đầu người rơi xuống đất như vậy lưu kiệt thực lực kết quả lại có nhiều ít Mà chuyện này phía sau màn điều khiển người, không cần nhiều lời diệp kiếm cũng rất rõ ràng không nhâm hiểu mặc trúc, nếu không vương đô quân đoàn người làm sao biết như thế dễ dàng chạy đến liền loại này người không nhận ra câu làm, diệp kiếm trong lòng vậy kêu là một cái khí à. Nhâm hiểu lần này, làm thật sự là thật là quá đáng. Ẩn cư đi ra tham gia người năng lực thịnh xếp người, chẳng lẽ một điểm này người còn có nghi vấn gì không? Nhìn diệp kiếm ánh mắt thâm thúy, lưu kiệt ung dung đáp lại. Được, ta tin tưởng ngươi một lần. Bất quá đến khi chuyện này quân đoàn muốn tiến hành xét xử thời điểm, bọn họ hỏi liền sẽ không phải là ta đơn giản như vậy vấn đề, hy vọng ngươi có thể hiểu. Nói xong, Diệp Kiếm cũng không thèm nhìn tới lên đã lạnh như băng thi thể, xoay người rời đi. Sau đó, Diệp Kiếm đem hai tên thủ hạ cùng với vương bằng thi thể mang đi, để lại cho Lưu Kiệt mấy câu lời an ủi sau đó, còn giữ lại Lưu Kiệt phải làm sự việc chính là yên lặng chờ đợi chuyện xử lý. Qua mấy ngày ta biết lại tới tìm ngươi, ta biết tận lực giúp ngươi nói chuyện chuyện này căn nguyên ngươi ta đều biết mấy ngày nay ngươi vẫn là thật tốt thi đấu nếu như có thể ta hy vọng đem ngươi tới sẽ là chúng ta vương đô quân đoàn bên trong một thành viên nói xong mang hai tên thủ hạ diệp kiếm bóng người biến mất ở lưu kiệt hai người nhìn chăm chú bên trong kiệt ca chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng bị bắt sao ngươi làm sao như thế ổn định chúng ta đây chính là chọc tới đại sự lý thần có chút trột dạ hỏi sợ có thể không phù hợp ta mạnh nhất đạo tâm nói xong Lưu Kiệt đã hướng gian phòng đi trở về. Chương 686, quân đoàn nặng khách. Lưu Kiệt chiến thắng. Theo trọng tài tuyên bố cái này một trận thi đấu kết quả cuối cùng, cuộc tỷ thí này đã rơi xuống màn che. Đây là Lưu Kiệt thắng được thứ 8 trận thi đấu, mà theo thi đấu trình không ngừng tiến triển, thời gian vậy đã tới ngày thứ 8. Vương bằng sự việc từ lần trước diệp kiếm đi sau đó lại cũng không có bất kỳ tin tức. Một điểm này ngược lại là Lưu Kiệt đặc biệt nghi ngờ, hết thảy gió hêm sóng lặng liền làm sự kiện kia chưa từng phát sinh qua như nhau. Đi thôi, ăn một chút gì trở về. Lưu Kiệt tìm được ở trên khán đài Lý Thần nói, đối với Lưu Kiệt thắng lợi, mấy ngày nay Lý Thần đều có điểm thành thói quen, dấu sao hắn nhưng mà chính mắt thấy được Lưu Kiệt một thân một mình từ ba tên siêu việt lãnh vực cường giả trên tay trốn vượt bay lên trời, bắt được hai người đánh chết một người sự thật, hắn bây giờ, đối với Lưu Kiệt có thể nói là đạt tới một loại sùng bái tình cảnh. Hai người đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời đi vương đô sân đấu bên trong nhưng ngay vào lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi làm sao tới, là vì vương bằng sự việc. Người vừa tới không phải là người khác, mà là đã biến mất mấy ngày không có tin tức vương đô quân đoàn chỉ huy phó Diệp Kiếm, liền liền quan chỉ huy Nhâm Húc ngày hôm nay vậy đến nơi này. Trước và Diệp Kiếm thời điểm ở chung với nhau lưu kiệt hai người và Nhâm Húc cũng có qua đơn giản trao đổi, vì vậy đối với Nhâm Húc vậy cũng không phải vô cùng xa lạ. Hôm nay hai người đột nhiên đến thăm, không cần hỏi lưu kiệt đều biết có thể là liên quan tới vương bằng sự việc. Không sai, lại thắng. Ngươi năng lực quả nhiên không thể nghi ngờ, bất quá kế tiếp trong hai ngày, ta muốn ngươi tạm thời không có thể tham gia so tài. Nhâm Húc mở miệng, hôm nay hắn cả người tiêu chuẩn quân nhân trang phục, nhìn qua ngược lại là tư thế vai hùng hiên ngang, mau lúc nói chuyện cũng là mang nụ cười, ngược lại là hắn bên cạnh diệp kiếm lộ vẻ được có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không cần lo lắng chuyện tranh tài, ngươi bản lãnh chúng ta đều biết, Ta đã vì ngươi thân thỉnh trực tiếp thua chống tư cách, ngươi sẽ trực tiếp tiến vào trước 100 tên, bất quá giá phải trả chính là mấy ngày nay ngươi muốn cùng chúng ta trở về quân đoàn bên trong, trợ giúp điều tra liên quan tới lần trước bị tập kích sự việc. Lưu Kiệt còn chưa mở miệng, nhân húc tự hồ đã sớm kịp chuẩn bị, đem hắn ý tưởng toàn bộ nói cho cho Lưu Kiệt cùng với Lý Thần, nếu quả thật phải hơn để cho Lưu Kiệt trở về trợ giúp điều tra chuyện này, như vậy Lý Thần thành tựu đêm đó người trong cuộc một trong, hắn đem giống vậy muốn cùng chung đi trực tiếp lên cấp giai đoạn thứ hai. ngược lại là cho ta tỉnh không thiếu phiền toái, nếu đảm nhiệm quan chỉ huy đều nói như vậy, vậy chúng ta đương nhiên là phải toàn lực phối hợp, dẫu sao chúng ta cũng coi là người bị hại không phải sao. Nghe Nhâm Húc mà nói, Lý Thần Lộ vẻ được có chút hốt hoảng, nhưng là Lưu Kiệt ngược lại là lộ vẻ được hết sức thản nhiên, tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy sự việc tựa như. Trên thực tế xác thực như vậy, Lưu Kiệt đã sớm dự liệu được như vậy kết quả, chỉ bất quá Nhâm Húc hai người đến thời gian hơi trễ mà thôi. Không cần lo lắng, chuyện đi qua chúng ta đại khái đã hiểu rõ ràng. Vậy hai cái thằng nhóc vậy đã nhận tội, chẳng qua là còn có một chút chi tiết phải đi tìm ngươi kiểm tra kiểm tra. Cái này rỗ sao dính dấp đến chúng ta Vương đô quân đoàn danh dự. Các ngươi hai cái bây giờ nhưng mà chúng ta trọng yếu nhất quý khách. Chú ý tới Lý Thần trên mặt có chút bất an diễn cảm, Nhâm Húc lên tiếng giải thích. Không việc gì lo lắng, nếu như vậy, vậy thì đi đi. Lục Kiệt tương đối thản nhiên, dứt lời, giơ tay lên tỏ ý Nhâm Húc dẫn đường nhìn qua thật là không một chút. Nửa giờ sau đó, vương đô bắc bộ căn cứ quân sự bên trong, lưu kiệt cùng với lý thần bị dẫn tới một gian bố trí đơn giản nhưng lại ngũ tạng đều đủ cái gì cần có đều có bên trong căn phòng nhỏ. Đây là vương đô quân đoàn trong căn cứ một nơi chỗ ở. Cái này hai ngày các ngươi liền ở nơi này đi, bên cạnh cũng có người, cần gì tùy thời có thể kêu hắn. Xin cứ việc phân phó liền tốt, bởi vì là trọng yếu nơi, các ngươi không thể khắp nơi đi loanh quanh, những thứ khác vậy không có gì, không chuyện gì ta đi trước. Đến lúc đó sẽ có người tới tìm các ngươi. Từ sân đấu tới đây đến bây giờ, Nhân Húc đầy đủ phô bảy cái gì gọi là mặc vào cái này thân quân trang liền gánh vác dạng gì quân nhân tiên trước một phản ngày đó ở phòng ngăn cười đùa, toàn bộ hành trình đều là bạn chứ một cái khuôn mặt, nghiêm túc lại trịnh trọng, kỳ tâm tính quả thật là hắn người em trai kia nhâm hiểu không thể cùng. Nói xong, Nhân Húc liền rời đi gian phòng, mà một bên từ đầu đến cuối đi theo Diệp Kiếm lại không có bất kỳ ý rời đi. Yên lặng ngắn ngủi sau này, Diệp Kiếm rốt cuộc mở miệng Hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại ở lưu kiệt trên mình. Hắn nói không có sai, chuyện căn nguyên đi qua chúng ta đại khái đã hiểu xong hết rồi. Sau lưng chỉ thị nhầm hiểu cũng đã bị tra xét đi ra, đại khái cũng có thể coi như là một lộ chân tướng liền đi. Lần này tìm ngươi tới cũng là kiểm tra một chút bọn họ nói kết quả có phải hay không và ngươi nói nhất trí. Dọc theo đường đi cũng đang trầm mặc diệp kiếm, lúc này rốt cục thì mở miệng, chỉ bất quá hắn vậy nhìn như từ đầu đến cuối nặng nghề diễn cảm như thế nào cũng không che giấu được. Ừ. Cho nên ngươi còn có những thứ khác muốn nói với ta sao? Nếu không ngươi vậy chưa đến nỗi dọc theo đường đi cũng trầm trọng như vậy không nói một lời đi, lần này mời chúng ta tới, hẳn còn sẽ có những chuyện khác, đúng không? Lưu Kiệt cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng hỏi ra, Từ Diệp Kiếm phản ứng bên trong hắn đã nhìn thấu một ít chuyện tình, vậy không có bất kỳ che giấu nào cần thiết, dù sao sớm muộn đều là sẽ biết. Từ Diệp Kiếm ừ một tiếng, một bên Lý Thần thấy như vậy cảnh tượng cũng không nói chuyện, cơ trí lựa chọn yên lặng tới lắng nghe hai người đối thoại. Giống như ta trước đối với ngươi nói, ngươi thân phận, đồng dạng là lần này quân đoàn bên trong nơi muốn tiến hành điều tra kỹ sự việc. Ở giữa đêm từng chữ từng câu khạc ra những lời này, nói ra những lời này thời điểm rõ ràng cho thấy thở dài một cái. hiển nhiên, những lời này đã ở hắn trong lòng nín đã lâu. Chuyện này phát sinh sau này quân đoàn biết sau đó, liên quan tới ngươi tất cả tin tức tất cả đều bị thời gian đầu tiên đưa đến quan chỉ huy trong tay, nhưng mà trừ vậy le que mấy bút tin tức sau đó lại cũng không có những thứ khác bất kỳ hữu dụng tin tức một điểm này đưa tới phía trên chú ý vương đô quân đoàn quan chỉ huy mặc dù là nhâm húc nhưng chân chính nắm giữ toàn bộ linh tuyết giới quân lực nhưng là linh vương diệp gia và nhâm gia gia chủ cũng chỉ là mang binh tác dụng chuyện này là nhâm gia gia chủ tự mình hạ lệnh tiến hành điều tra kỹ sự việc ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó sợ rằng ta cũng không giúp được ngươi cái gì diệp kiếm nói xong một lần nữa ánh mắt thâm thúy nhìn một cái lưu kiệt đứng dậy mang theo cửa phòng lưu lại bọn họ hai người ở lại gian phòng bên trong Kiệt ca Lý thần lộ vẻ được có chút dẹ đặt, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần cổ quái nhìn Lưu Kiệt. Ta biết ngươi muốn hỏi, ta thân phận phải không? Bây giờ còn chưa phải lúc, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngươi tự nhiên sẽ biết, ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi không có bất kỳ những thứ khác xấu xa lòng một điểm này là đủ rồi. Lý thần ngạnh ở giữa cổ họng nói không cần suy nghĩ Lưu Kiệt cũng biết biết được. Bên trong căn phòng, Lý thần nặng nề gật đầu một cái, không nói gì. Chương 687, Quân đoàn chất vấn. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, vương đô quân đoàn bên trong dậy sớm kèn hiệu cũng đã đem lưu kiệt và lý thần đánh thức. Sau một hồi, một người chiến sĩ đưa tới đơn giản bữa ăn sáng, nhìn qua ngược lại là tương đối thể thiếp. Chỉ bất quá an điểm tâm xong sau đó, bọn họ đem phải đối mặt, chính là một tráng quân sự tòa án điều tra. Theo tên này dẫn đường chiến sĩ nhịp bước, hai người đi tới liền căn cứ bên trong một gian phòng họp bên trong, bàn ghế trưng bày ngay ngắn như nhau, thành V chữ hình bày ra. Trừ Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc cái này hai cái khuôn mặt quen thuộc ra, trên căn bản đều là một ít không tạo người xa lạ, ở Lưu Kiệt hai người lúc tiến vào rối rít đem tầm mắt đầu đặt ở trên người của bọn họ. Mà sân phía trên nhất, một người 50 tuổi ra mặt ông già lúc này đang dáng vẻ đoan trang ngồi ở vị trí trung hướng nhất, tuy đã cao tuổi nhưng mặt mũi bây giờ để lộ ra uy nghiêm coi là là cả hiện trường bên trong thịnh nhất. Nếu người đã đến, như vậy chúng ta hội nghị bây giờ có thể bắt đầu. Ở tên chiến sĩ này dưới sự chỉ dẫn Lưu Kiệt cùng với Lý Thần hai người ngồi ở phía dưới bị hiện trường tất cả nhân viên chú ý, làm hai người ngồi lúc xuống, phía trên nhất ông già mở miệng, hiện nhiên, hắn vị trí cùng với thân phận đều là hiện trường cao nhất nhân viên, một điểm này từ nhâm húc vậy một mực yên lặng hơn nữa tôn kính ánh mắt bên trong đã đủ nhìn ra. Lưu Kiệt, Lý Thần đúng không? Ta là vương đô quân đội chỉ huy phó Nhâm Kim, lần này thẩm nghị do ta tới toàn quyền phụ trách, bây giờ hội nghị chính thức bắt đầu, có vấn đề gì không? Ông lão thanh âm không giận tự uy, trong thanh âm để lộ ra trầm ổn. "Nhân Kim." Nghe được ông lão giới thiệu, nhất là nghe được đảm nhiệm cái họ này thời điểm, Lưu Kiệt đối với ông lão thân phận lại là tò mò mấy phần, ở xem xem sân bên trong Nhâm Húc, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm. Cho đến một bên Lý Thần nhỏ giọng nhắc nhở cái này Nhân Kim là người mỗi gia chủ, Linh Tuyết giới bên trong run rẩy chân đều phải chiến ba chiến nhân vật thời điểm, Lưu Kiệt nghi vấn trong lòng lúc này mới coi như là hoàn toàn tháo ra. Nhâm gia gia chủ, linh tuyết giới hai lớn mưa gió gia tộc ý, hôm nay chỉ như vậy ngồi ở mình trước mặt xử lý lần này phát sinh sự vận. Thật ra thì một điểm này cũng có thể nghi đã qua, tới một cái dẫu sao nhâm kim thân phận bày ở nơi đó, thứ hai lần này xảy ra chuyện dẫu sao là hắn nhi tử nhâm hiểu, tham dự lần này thẩm nghị đúng là là chuyện đương nhiên. Nhưng lại như vậy vậy thì đồng nghĩa với, lưu kiệt mình lần này liền tương đối khó bị, nếu như lão đầu này thông tình đạt lý rõ là không khá tốt, như vậy còn có nói một chút cần thiết. Nhưng là nếu như cái này nhầm kim có chút bao che, như vậy mình và Lý Thần hai người khẳng định liền có chút không dễ chịu. Nói cho cùng, hết thảy vẫn là xem cái này nhâm ra ra chủ kết quả là ý gì. Ngay sau đó, ở nhâm húc tỏ ý xuống, Lưu Kiệt dẫn đầu đem đêm đó nơi sự tình phát sinh toàn bộ nói một lần. Đến khi Lưu Kiệt ngồi xuống, ở nhâm kim tỏ ý xuống, một bên đứng hắn một tên lính cầm lên trước mặt một phần văn kiện đem đúng sự kiện nguyên nhân hậu quả từng cái trần thuật một bên, hiện trường tất cả mọi người là yên lặng mà trông đỡ. Yên tĩnh nghe nói cái này đúng sự kiện đi qua. Đây là may mắn còn sống sót hai người tự thuật, bọn họ nói đều là thật sao. Lưu Kiệt tuy không biết bọn họ dùng dạng gì phương pháp, bất quá phần báo cáo này cặn kẽ trình độ quả thật hết sức rõ ràng sáng tỏ, cặn kẽ chỉ ra đêm đó phát sinh toàn bộ thời gian quá trình, quả thật không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Ngoài ra hai người, trợ giúp ngươi vậy hai cái, bọn họ hai cái ở nơi nào, Lưu Kiệt. Đến khi vậy một người nam tử khép lại trong tay văn kiện ngồi xuống. Nhâm gia Nhâm lão gia tử nhìn Lưu Kiệt lên tiếng hỏi. Ở văn kiện trong nơi tự thuật chuyện kiện chính giữa. ở giây phút sau cùng Lưu Kiệt bên người xuất hiện vậy thay đổi thế cục hai người vào lúc này lại thành mê. Mà bây giờ Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim lên tiếng hỏi Lưu Kiệt dĩ nhiên là phải đem cái này một chuyện làm rõ ràng. Vương bằng cái loại đó tà ác bí pháp nguồn. Lưu Kiệt ở nguy cấp xuất hiện hai người trợ giúp đều là Nhâm Kim quan tâm sự việc. Trừ hai chuyện này tình ra còn có một cái vấn đề người thân phận nguồn. Ngươi cũng là lần này tham gia người năng lực cuộc tranh tài tuyển thủ, ở đẳng cấp thời điểm tại sao chỉ có cái này một chút tin tức, hơn nữa còn có thể ở vương đô quân đoàn 3 tên chiến sĩ trong tay kiên trì lâu như vậy, thân phận chân thực của ngươi kết quả vậy là cái gì? Một chuỗi vấn đề từ nhâm kim trong miệng nói ra, toàn bộ chỉ hướng Lưu Kiệt, hiện trường mọi người tầm mắt đều là tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi chính giữa, đều đang đợi Lưu Kiệt trả lời. Thứ cho ta lô mãng không bằng để cho ta hỏi trước ngài một cái vấn đề. Lưu Kiệt đáp lại, chuyện này nếu đều đã đã điều tra xong, ta chứng tử cũng cùng phần kia tự thuật trên căn bản không việc gì khác biệt, đảm nhiệm chỉ huy phó tại sao phải hỏi ta những thứ này không quan trọng vấn đề đâu, điểm trọng yếu nhất, chuyện này chủ Mưu là ai, lại là ai chỉ thị vương bằng 3 người đâm giết chúng ta, cái này thật giống như mới là trọng yếu nhất đi. Lưu Kiệt hỏi ngược lại, để cho hiện trường lâm vào yên lặng bên trong, có thể ngồi người tới chỗ này, đại đa số đều là biết đúng sự kiện một ít đi qua. Mà điều khiển người như vậy sự việc liền liền diệp kiếm đều biết, bọn họ nhất định là biết không thể nghi ngờ. Mà lưu kiệt bây giờ trước mặt nhiều người như vậy hỏi tới cái này, không phải ở tránh diện khiêu chiến nhâm gia nhâm kim mặt mũi sao. Nhâm hiểu làm chuyện này mặc dù là sai, nhưng để cho lưu kiệt như vậy một cái không rõ thân phận người tới ngông thêm bình luận, vẫn là có chút không thích hợp. Sau lưng điều khiển người là ta vậy không chịu thua kém đứa nhỏ tử, hắn nhất định sẽ phải chịu có sự phạt, ta ở chỗ này có thể trước mặt nhiều người như vậy hướng mọi người cam kết. Dù là hắn là ta nhâm ra người Nhân Kim tầm mắt ở hiện trường trên người mọi người quét nhìn mà qua Từng chữ từng câu nói ra những lời này Nhưng là thân là vương đô trưởng quan Ta cũng rất có lý do và nghĩa vụ hỏi ngươi về thân phận ngươi sự việc Nhất là chuyện này còn phát sinh ở người năng lực giải thi đấu thi đấu thời gian Nhân Kim nói xong Nghĩa tránh ngôn từ nhìn lưu kiệt nói Nếu đảm nhiệm chỉ huy phó đều nói như vậy Ta cũng không có gì đáng nói Nhưng là ta nguyên tắc vậy rất đơn giản Chuyện này từ đầu chí cuối ta đều là tiến hành tự vệ mà thôi, liên quan tới ta thân phận, liên quan tới ta vậy hai vị thần bí bằng hưu, không thể trả lời, ta cách làm không có sai, nếu như ngươi không muốn làm như vậy. Lưu Kiệt dừng một chút, không thể trả lời. Bốn chữ, tứ Lưu Kiệt trong miệng nhảy lúc đi ra, phong khinh vân đạm nhưng lại nói năng có khí phách, gàn từng chữ gõ vào hiện trường trong thai của mỗi người, một số người sắc mặt đều có chút đỏ lên, một bộ vừa xấu hổ vừa giận hình dáng. Tò gan Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là đang nói chuyện với ai? Ngay sau đó, một tiếng mắng từ tại chỗ chuyên gia, mỗi một người nhìn về phía Lưu Kiệt vẻ mặt đều là một loại thương hại thần thái. Nhâm gia gia chủ, lúc này đang một mặt lộ vẻ giận dữ nhìn Lưu Kiệt. Chương 688, Giải vây. Lưu Kiệt nói vừa ra miệng, hoàn toàn là tức giận hiện trường mỗi một người, một cái thân phận thấp kém lại không rõ lai lịch người tuổi trẻ. Lại dám ngay trước như thế nhiều cao tầng trên mặt chống đối vương đô dưới một người trên vạn người nhâm ra gia chủ nhâm kim, cái này ở bọn họ xem ra đơn giản là một chuyện không thể tin được. Thằng nhóc này là ăn cái gì tim gấu gan báo, chẳng lẽ còn là hắn không biết mình hôm nay đối mặt cái này ông già kết quả là ai. Sợ rằng toàn bộ linh tuyết giới bên trong, dám như thế đối với nhâm kim nhâm láo gia tử nói chuyện, cái này gọi là lưu kiệt người vẫn là đầu một cái đi. Nhâm kim nổi nóng, càng làm cho hiện trường bầu không khí khẩn trương lên. Cái này lấy là đức cao vọng trọng ông già hôm nay thật sự nổi giận, chuyện này cũng không phải là cái gì được qua lại qua chuyện nhỏ. Mà lưu kiệt loại này vừa lên tới ngươi có khí phách ta so ngươi còn cứng hơn tức giận phương thức, ở bọn họ trong mắt đúng là có chút không biết tốt xấu. Liên liên hiện trường quen thuộc nhất lưu kiệt lý thần, ở nghe được những lời này sau đó lúc này chỉ cảm thấy hai chân mình có chút bùn rùn, nếu không phải giờ phút này mạnh chống đỡ nói chỉ sợ sớm đã đặt mông ngồi dưới đất, mà nhâm húc chính là cho mày. Diệp Kiếm Diễn cảm giống vậy vậy lộ vẻ được 10 phần nghiêm trọng. Vốn là một chàng không có ngoại lệ chút nào thẩm vấn, hôm nay phát triển thành cái bộ dáng này, đây là bọn họ ai cũng không từng nghĩ đến, mà bây giờ vấn đề mấu chốt nhất đã từ chuyện này phát triển đến đối với Lưu Kiệt thân phận thần bí nguồn thẩm vấn, mấu chốt nhất là lúc này Lưu Kiệt cũng không thế nào phối hợp. "Nhâm trường quan, ta tôn ngươi đức cao vọng trọng, vậy bội phục ngươi đại nghĩa diệt thân đối xử bình đẳng khí khái, nhưng là liên quan tới ta thân phận, đây là hai kiện hoàn toàn bất đồng sự việc." Một gõ chuyện quy nhất gõ chuyện, ta nói qua, liên quan tới ta thân phận đang ngồi các vị sớm muộn đều là phải biết, giải thi đấu thời gian ta liền lưu lại ở cái này vương đô bên trong vậy cũng sẽ không đi, nói không chừng tương lai chúng ta còn sẽ có nơi đồng thời xuất hiện. Nhân hiểu phạm sai lầm, nhân kim hiện trường cam kết xử phạt sự việc ở Lưu Kiệt xem ra đúng là có để cho người bội phục khí phách, nhưng là bây giờ vô duyên vô cớ đem chiến hỏa dẫn dắt đến mình trên mình, chuyện này Lưu Kiệt tự cho mình không nhịn được. Mình người trái đất thân phận. Vào lúc này vẫn không thể bại lộ, chứng minh không được mình thực lực, sau này làm sao nói phải đi theo cái đó chưa từng gặp mặt linh vương nói hai bên hợp tác sự việc. Mà dưới mắt cái này một cái người năng lực giải thi đấu, chính là hắn chứng minh mình một cái rất tốt cơ hội, lưu kiệt dĩ nhiên không biết cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Nguồn không rõ, ta rất có lý do tin tưởng ngươi chuyện như đồ gây rối, rất có thể uy hiếp được chúng ta vương đô an toàn, ngươi tin không tin ta bây giờ sẽ để cho người bắt ngươi lại. Đúng một tiếng. Nhâm kim chợt vô một cái thủ hạ tay vịn, một kích này mặc dù không có dùng tới lực gì, nhưng dưới người vậy một cái ghế tay vịn tại trô nát bấy chỉ còn lại một đống cặn bã hướng mặt đất rơi đi, lực đạo lại nắm giữ rất tốt, trừ tay vịn ra những địa phương khác bình yên vô sự, xem ra cũng là một vị ẩn nút đại năng. Nhâm kim như thế giận dữ, hiện trường lập tức từ trên ghế bắn lên tới chừng 10 người, hùng hậu linh năng chập trần từ trên người của bọn họ cùng chung truyền ra, đậm đà linh năng hơi thở tràn ngập tới đúng gian phòng gian. Mỗi một người đều là siêu việt lãnh vực cấp bậc cao thủ. Mọi người thấy Lưu Kiệt, từng cái nhìn chằm chằm hình dáng, tựa hồ chỉ cần nhâm kim vừa mở miệng, một giây kế tiếp là có thể để cho Lưu Kiệt tại chỗ đền tội. Bầu không khí trong chốc lát lại lần nữa đổi được lạnh lùng đứng lên. Dừng tay. Vừa lúc đó, một tiếng khàn khàn nhưng lại thanh âm trầm ổn từ cửa chỗ truyền vào mọi người lỗ thai, một đạo có chút cỏng lưng bóng người xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện. Lần trước dây vẫn còn ở diêu võ dương oai vậy biểu diễn mình linh năng thực lực mọi người một khắc sau chính là toàn bộ thu hồi linh năng, trang diện trình độ phát triển có thể nói một dây một cái thiên địa. Gia Gia Hiện trường bên trong, chỉ có Diệp Kiếm lúc này phát ra một tiếng mang theo giọng nghi ngờ, thức tỉnh không khí an tĩnh. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, từ Diệp Kiếm trong miệng một tiếng này ra ra chính giữa là có thể đoán được đạo thân ảnh này thân phận, Diệp Gia Gia chủ. Linh tuyết giới vương đô bên trong cùng nhâm gia gia chủ nhâm kim ngồi ngang hàng linh vương dưới trên vạn người tồn tại. Cái này ông lão thân thể nhìn qua mặc dù không có nhâm kim như vậy cường tráng, nhưng quỏng lưng thân thể như cũ không ngăn được hắn trên mặt tràn ra ra uy nghiêm. Đó là một loại lâu dài cấp trên mới có uy nghiêm, không giận tự uy cái từ này chính là là hắn đo thân chế tạo vậy. Nhâm kim trên mình theo cũng có như vậy khí thế, nhưng theo đạo thân ảnh này đứng lên vẫn là kém mấy phần, giữa hai người khác biệt coi như rõ ràng. Bọn tiểu bối phạm điểm sai phải dùng tới như thế phất cờ giống chống làm việc như vậy há chẳng phải là để cho người khác coi thường liền ta diệp gia cùng nhâm gia thân phận lao nhâm à lao nhâm ngươi có cần phải làm như vậy sao diệp kiếm gia gia tự mình đi tới một bản không chỗ ngồi cạnh ngồi xuống cùng nhau đi tới hai bên đội ngũ không một không phải làm thủ lãnh đứng lên tỏ ý hơn nữa lao gia tử vậy một đầu rậm rạp tân trắng tóc và theo gió bay mùa dâu nhìn qua rất có một phen tiên phong đạo cốt cảm giác chuyện này căn nguyên đi qua ta đã nghe nói có việc ngươi thật giống như làm đi Bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo đảm người năng lực cuộc tranh tài thuận lợi cử hành, những thứ khác hết thảy đều có thể tạm thời để ở một bên. Ngươi đối với chúng ta như vậy tuyển thủ dự thi, đây nếu là truyền đi bị những thứ khác người biết, ngươi để cho linh vương mặt mũi đi nơi nào thả? Diệp gia gia chủ Diệp lao ra tử cũng không xem những người khác, ánh mắt từ đầu đến cuối tụ tập ở Nhâm Kim trên mình, mở miệng chậm rãi nói: một cái không rõ lai lịch tiểu tử, chẳng lẽ thì không thể uy hiếp được cuộc tranh tài thuận lợi cử hành? Hắn còn giết ta một người quân đoàn chiến sĩ. Như vậy cách làm có thể là tội chết một cái. Đối với Diệp Lão gia tử đến, Nhân Kim Tựa Hồ vậy có chút bất ngờ, chỉ bất quá khi nhìn đến nói như vậy từ thời điểm, vẫn là lên tiếng biểu minh mình lập trường. Quân đoàn chiến sĩ, ngươi nói là cái đó gọi là vương bằng tiểu tử, hắn tu tập cái loại đó tà ác phương pháp, cũng không xứng với chúng ta vương đô quân đoàn chiến sĩ danh hiệu. Chuyện này chẳng lẽ không phải là hẳn hơn nữa cẩn thận điều tra kỹ sao? Diệp Lão gia tử mở miệng, ta tới hôm nay không phải làm cái gì thuyết khách. Chuyện này ta nghe kiếm nhỏ nói, đối với danh dự của chúng ta ảnh hưởng quả thật không tốt, cho nên mới càng phải thận trọng xử lý, cái này kêu lưu kiệt không phải đã biểu minh hắn thái độ sao. Hắn thân phận mặc dù thân bí, nhưng cũng không phải là chỉ như vậy một mực giấu giếm chúng ta, nếu như ngươi cần phải ở chuyện này so tài nói, Lao Phu có thể làm cái này người bảo đảm, ở hắn thân phận không có tra Minh trước, hắn không thể nào đi ra vương đô nửa bước. Thời khắc này bên trong căn phòng... Tựa hồ biến thành nhâm gia cùng Diệp gia cái này hai vị gia chủ phòng nghị sự, không có một người dám chen miệng nói nửa chữ, hết thể đều có hai người quyết nghị, mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ cái này Diệp Lão gia tử là tới cho mình giải vây? Nhìn khí thế vung hang Diệp Lão gia tử, Lưu Kiệt trong lòng giống vậy nghi ngờ. Diệp thần, linh tuyết giới Diệp gia gia chủ, vương đô quân đội chỉ huy phó, siêu việt lãnh vực cấp cường giả. Siêu việt lãnh vực cấp 5 Làm vạn năng quét hình đem Diệp lao gia tử thực lực quét lúc đi ra, Lưu Kiệt nội tâm thực là sâu đậm rung động một cái, siêu việt lãnh vực cấp 5 người năng lực, đây là trước mắt mới ngưng hắn thấy qua đứng đầu nhất một người người năng lực. Không có một trong. Từ hôm nay trở đi, Lưu Kiệt ngủ ở chúng ta Diệp gia hết thể hành động ta từ sẽ phái người coi chừng hắn, trừ phi hắn thân phận bị chúng ta tra rõ, người năng lực giải thi đấu lập tức phải tiến hành được vòng thứ 200 người hôn chiến, ở giờ phút quan trọng này chúng ta còn chưa muốn ở sinh nhiều rắc rối Lão nhâm, ngươi nói có đúng không? Rõ ràng là một loại giọng thương lượng, nhưng từ diệp lao ra tử không chung nói ra lại có một loại không cho thái độ cự tuyệt, nhưng Kim nghe sau cũng không lời nói, ở chỗ ngồi thật lâu yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Trường 689, làm khách diệp gia. Được, lão diệp, ta hy vọng ngươi nhớ ngươi ngày hôm nay làm ra cam kết, ở hết thể tình huống còn không có lộ chân tướng trước, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lâu dài yên lặng sau đó. Đến cuối cùng Nhâm Kim cho ra trả lời chính là như vậy một câu đáp ứng, nói xong chính là đứng dậy rời đi hiện trường, vẻ mặt tuy nói không khó xem nhưng cũng không thế nào tốt. Mà theo Nhâm gia gia chủ đứng dậy rời đi, vậy biểu thị cái này một tràng quân sự thẩm nghị đến bây giờ hoàn toàn kết thúc, hiện trường khác một số nhân mã rối rít đứng dậy rời đi chỗ ngồi, ở hướng Diệp lao ra tử thăm hỏi sức khỏe sau đó một vừa rời đi. Cho đến hiện trường chỉ để lại lưu kiệt lý thần Nhâm húc cùng với Diệp gia ông cháu hai người, tình cảnh nhìn qua quả thực trống không không thiếu. Đa tạ. Mọi người rời đi, Lưu Kiệt hơi cúi người, hướng Diệp Lao gia tử hơi tỏ ý. Hắn tuy không biết Diệp Lao gia tử tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này giúp mình nói chuyện, nhưng cuối cùng là giải quyết từ mình dưới mắt vấn đề, nếu không ngày hôm nay cái hội nghị này thật vẫn không biết được dây dưa tới khi nào. Thân phận là không thể nào bại lộ, kết quả xấu nhất chính là bị biến hình giam lỏng không ngừng nghỉ bị người khác hỏi thăm, như vậy kết quả Lưu Kiệt dĩ nhiên không thể nào hài lòng. Dĩ nhiên, một tiếng này đa tạ, Là đối với Diệp Lao Gia Tử nói, đồng dạng cũng là đối với Lao Gia Tử bên người Diệp kiếm cảm ơn. Ha ha, ngươi chính là kiếm nhỏ nói Lưu Kiệt, có thể ở nhâm kim cái Lao Gia Hỏa này trước mặt như vậy, ngươi thật đúng là có chút không quá giống nhau. Mọi người đi hết, Diệp Lao Gia Tử lúc này mới nheo mắt lại có thời gian có thể thật tốt quan sát quan sát Lưu Kiệt, cặp mắt ở Lưu Kiệt trên mình dừng chân, mỉm cười trong tiết lộ ra thần bí. Có thể lấy bằng chứng ấy tuổi liền đạt tới siêu Việt lãnh vực, kiếm nhi quả nhiên không có nói sai ngươi. Bất quá ngươi bắt đầu từ hôm nay, phải tới ở chúng ta Diệp gia đi, lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được, ngươi nhưng không thể để cho lão phu ta bảo đảm thành không đầu nói. Tự nhiên không biết, chuyện này ta cũng là người bị hại, dĩ nhiên không thẹn với lương tâm, ta vẫn là câu nói kia, ta thân phận sớm muộn các ngươi cũng sẽ biết, ta cũng không có cái gì ác ý, nếu như không có cái gì không may, đến khi giải thi đấu kết thúc một khắc kia, các ngươi liền cũng sẽ biết. Diệp lão gia tử cũng không có đối với mình bày ra bất kỳ cái khung, lại là giúp mình Lưu Kiệt tự nhiên cũng là khách khí gật đầu đáp lại, một lần nữa làm ra nhấn mạnh, cũng coi là hắn một phần cam kết. À, nghe ngươi cái ý này, chẳng lẽ là chạy người năng lực cuộc tranh tài hạng nhất đi. Diệp Lão gia tử sống đến số tuổi này, dĩ nhiên là rất tinh minh, từ Lưu Kiệt ba mắt hai tiếng nói bên trong lập tức liền nghe được ý trong lời nói, ngay trước mặt của mọi người điểm phá, có nhiều hứng thú bên ngoài nhìn Lưu Kiệt. Người tư chất mặc dù không tệ, đặt ở trước kia nhất định có thể có chút thành kiểu, nhưng là lần này người năng lực giải thi đấu cũng là đầm rồng hang hổ một lần, có rất nhiều yêu nghiệt à. Thật tốt cố gắng lên đi. Kiếm nhỏ, lưu kiệt bên này ra ra liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, ta còn có việc, vậy ta liền đi trước, ngươi và tiểu húc vẫn là phải chiếu cố nhiều hơn, có chuyện gì có thể tới tìm ta. Diệp lao ra tử treo kẹo nói một tiếng, ngay sau đó đứng dậy đang lúc mọi người dưới tầm mắt rời đi gian phòng. Đi thôi, bây giờ ngươi cũng coi là chúng ta Diệp kiếm khách, ta tin tưởng ngươi nhưng giống nhau ta cũng không hy vọng ngươi phụ lòng ta cái này một phần tín nhiệm ta vẫn là một câu nói kia bằng hữu thì bằng hữu nhưng ta đồng thời cũng là vương đô quân đoàn một phần tử nếu như bị ta phát hiện ngươi thật sự có cái gì mưu đồ bất chính chuyện nhất định đúng ngươi nghiêm trị không tha Diệp Kiếm tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt từng chữ từng câu chậm rãi nói dĩ nhiên nếu quả thật là như vậy nói hết thể nhâm quân xử trí Lưu Kiệt trả lời một tiếng một nhóm bốn người đi ra ngoài cửa sau đó Ở Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc dưới sự trợ giúp, Lưu Kiệt cùng với Lý Thần hai người đem mình một ít hành lý đơn giản thu thập một chút, đi theo hai người đi tới liền Diệp Kiếm trong nhà. Thân là Vương Đô bên trong số một số hai mọi người, không thể không nói Diệp gia danh vọng bày ở nơi đó, chỉ là lúc này đứng ở nơi đó, đều đủ để để cho Lý Thần đứng yên thật lâu rung động không nói ra lời. Loan màu vàng kim mái hiên, phù hợp cổ màu xanh gạch ngói đắp dậy cái này tráng lệ cửa, hai tỏa uy nghiêm tượng đá ở riêng hai bên. Đó là thân phận cùng địa vị một loại tượng trưng, cho dù là trên trái đất, như vậy bố trí cũng có thể cũng coi là nhà giàu có tượng trưng. Đi thôi, trong nhà ta đã liên lạc xong, gian phòng cũng cho các ngươi thu thập xong, từ hôm nay trở đi ta liền phải phụ trách hai ngươi ăn ở. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là bảo đảm lưu kiệt ngươi sao giải thi đấu thời gian không thể chạy, không có vấn đề gì đi. Diệp kiếm mở miệng, dùng một loại giọng đùa giỡn khẽ cười nói. Nhìn ngươi lời nói này, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng chính là người như vậy. Lưu Kiệt giống vậy treo gẻo hướng Diệp Kiếm đáp lại. Bốn người cầm lên hành lý, hướng Diệp ra đi tới. Nhưng mà ngay tại đứng dậy thời điểm, một bên Nhâm Húc nhưng cũng không có bất kỳ muốn lên đường ý nghĩa. Ta trước hết không vào, Diệp Kiếm, thay ta hỏi Bá Phụ Bá Mẫu một tiếng tốt. Lưu Kiệt, ta có mấy lời sẽ đối ngươi nói. Nhâm Húc mở miệng hướng về phía Diệp Kiếm cùng với Lý Thần nói. Hai người nhìn nhau, hội ý gật đầu một cái, trước một bước hướng nội môn đi tới. Nhâm hiểu chuyện là hắn làm không đúng, là ta quá tiêu căng hắn. Ở chỗ này ta hướng ngươi đạo nhất lời xin lỗi. Sau khi hai người đi, Nhâm Húc nhìn Lưu Kiệt chậm rãi nói. Không quan hệ, đứa nhỏ mà thôi. Tin tưởng lần này sự việc sau khi phát sinh hắn vậy biết nhớ lâu một chút. Lấy Nhâm Húc thân phận, hướng về phía tự mình nói ra như vậy, ngược lại để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cái này. Nhâm Húc đi và nhâm hiểu hai người bây giờ quả thật có chút không cùng. Ngày hôm nay và lao ra từ lúc nói chuyện cũng là ta không đúng. Giọng có chút cường ngạnh một c Xin nhâm huynh thứ lỗi. Nói cho cùng, từ trước đến bây giờ đi tới vương đô, bạn cùng lứa tuổi cái này đồng lứa bên trong diệp kiếm và nhâm húc hai người vẫn là vô cùng phù hợp lưu kiệt khẩu vị, nếu như có thể kết giao bằng hữu vậy không phải là không thể, dĩ nhiên, hết thể các thứ này là thành lập ở hai người ở biết hắn thân phận sau chuyện. Lão gia tử chính là như vậy, không cần đa lễ, nếu lời nói ra, ta ý kiến cũng cùng diệp huynh đệ như nhau, chỉ cần ngươi không vấn đề gì, chúng ta làm người bạn cũng không sao cuộc tranh tài sự việc ngươi liền hơn nhiều hơn dầu đi, có những chuyện khác cần giúp cứ mở miệng cũng được, vậy ta liền đi trước. Nói xong, Nhân Húc cũng là hướng Lưu Kiệt gật đầu tỏ ý một phen, xoay người rời đi. Người năng lực giải thi đấu sao? Đây chẳng qua là ta đi tới linh tuyết giới bước đầu tiên, tin tưởng sau này chúng ta không chỉ có biết là bạn, vẫn là cùng chung ra chiến trường chiến hữu tốt. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, lúc này mới xoay người bước lên diệp gia trong nhà. Từ hôm nay trở đi, Hắn và Lý Thần thì phải ở Diệp Kiếm trong nhà làm khách một đoạn thời gian, cho đến hắn người trái đất thân phận hoàn toàn bị linh tuyết giới các cao tầng làm rõ ràng. Chương 690: Mê võ nghệ Diệp phách. Đến khi hết thảy thu thập thỏa đáng thời điểm, đã là một tiếng sau, sắc trời vậy đã tới buổi chiều, nhìn so quán trọ không biết lớn nhiều ít lần lại sạch sẽ ngăn nắp gian phòng, may là Lưu Kiệt tâm tình cũng là khá vô cùng. Ở Diệp Kiếm thịnh tình mời dưới, ba người ăn một bữa đặc biệt phong phú bữa ăn tối, để cho Lý Thần tên này không ngừng kêu đã viện. Kế ca, ta làm sao cảm thấy chúng ta đây là nhân họa đắc phúc đâu, anh Diệp trong nhà thật sự là không lời nói, tốt cực kỳ. Lao hoàn miệng lý thần mặt đầy thỏa mãn tê liệt trên ghế ngồi, một bàn này tử phong phú thức ăn phần lớn đều là bị tên này một người giải quyết hết. Cái gì nhân họa đắc phúc, nếu không phải các ngươi quen chuyện này, sớm muộn cũng là muốn mời các ngươi tới nhà ta ăn một bữa. Diệp kiếm cười cười, ăn cơm thời gian còn bởi vì nhâm hiểu sự việc dính dấp tới lưu kiệt hai người cảm giác được có một chút ngại quá, dĩ nhiên. Lời nói ra chuyện này vậy coi như là một kiện nói giỡn, dẫu sao lưu kiệt vậy làm ra cam kết, liên quan tới hắn thân phận sự việc sớm muộn đều là biết công bố. Ngay tại ba người nói thời điểm cười, một đạo thân ảnh tránh vào ba người đang ăn uống trong phòng, không nên nói là tránh, dùng sông mà nói thích hợp nhất. Diệp phách, ngươi làm sao tới? Thấy được đạo thân ảnh này, Diệp kiếm trên mặt giống vậy có mấy phần kinh ngạc. Cái này nam tử 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, nam hình dáng nhìn qua hết sức cứng rắn chịu đựng. Nhưng cứng rắn chịu đựng bên trong nhưng bao hàm mấy phần thân thờ ở bên trong. Để ta giới thiệu một chút, đây là huynh đệ ta Diệp Phách, ngày hôm nay mới vừa tròn 20 tuổi. Diệp Kiếm chỉ Diệp Phách hướng lưu kiệt cùng với lý thần hai người giới thiệu, hai người đều là gật đầu tỏ vẻ hỏi thăm sức khỏe. Không thấy được ta ở và bạn ăn cơm không, có chuyện gì một hồi nói sau. Diệp Kiếm lên tiếng hướng về phía Diệp Phách nói. Nhưng mà Diệp Kiếm nói nhìn qua cũng không có bất kỳ đáp lại, Diệp Phách từ sau khi đi vào. Tấm mắt ở Lưu Kiệt cùng với Lý Thần trên mình quét qua một vòng, liền một mực đặt ở Lưu Kiệt trên mình không có dừng lại qua, may là Diệp Kiếm ca ca này đối với hắn nói chuyện đều không có bất kỳ phản ứng. Tên này, cho người một loại thân thở cảm giác. Người chính là Lưu Kiệt. Cái đó đánh bại vương bằng còn có ngoài ra hai người siêu Việt lãnh vực Lưu Kiệt. Rốt cuộc, ngắn ngủi ngừng cách sau đó, Diệp Phách bên này rốt cuộc thì có đáp lại, nhưng lại cũng không trả lời Diệp Kiếm, mà là đem lời để nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Nghe như vậy, một bên ba người đều là một mặt nghi ngờ, không biết cái này diệp phách kết quả phải làm những gì, đồng nhiên mở miệng hỏi cái này lại là ý gì. Không sai, chính là ta, ta chính là Lưu Kiệt, đánh bại không dám nói, chỉ có thể nói may mắn trốn vượt bay lên trời, diệp phách vinh đệ có chuyện gì. Lưu Kiệt hỏi, hắn cũng không biết cái này diệp phách hỏi như vậy nguyên nhân lại là tại sao. Là ngươi là được, nguyên lai like cũng như vậy trẻ tuổi, không trách ta nghe ca ta nói ngươi còn trẻ có là? Đi theo ta ra ngoài tỉ thí một chút. Lưu Kiệt nơi này vừa dứt lời, Diệp Phách nơi này thanh âm đã truyền ra, không chờ Diệp Kiếm nói chuyện, Diệp Phách rốt cục thì đem hắn ý nghĩa biểu đạt đi ra. Diệp Phách, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngày thường thích đầu tả cũng được đi, ngày hôm nay còn có thể như vậy. Diệp Phách muốn cùng Lưu Kiệt tỉ thí ý đồ bị Diệp Kiếm biết sau đó, làm chủ nhân Diệp Kiếm trong lòng đương nhiên là không tốt lắm, trực tiếp mở miệng khiển trách Diệp Phách. Được rồi được rồi. Lưu Kiệt thân thủ đem Diệp Kiếm muốn nói ra dừng lại, xoay đầu lại tò mò nhìn trước mặt Diệp Phách. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao phải tỉ thí với ta, hai ta thật giống như cũng là mới lần đầu tiên gặp mặt đi, như vậy có phải hay không có chút không tốt. Đi tới Diệp gia, hắn bây giờ cũng coi là một cái khách nhân thân phận, kia có khách vừa đến chủ nhà bên trong chính là và chủ nhân đánh nhau đạo lý, Lưu Kiệt nghi ngờ hỏi. Ta chính là muốn cùng ngươi đánh một chàng, muốn biết ngươi thực lực kết quả có hay không người khác nói mạnh như vậy, một người đánh ba cái. Dù sao ta là không tin. Tựa hồ là bị Diệp Kiếm nói mấy câu, lúc này Diệp Phách nhìn qua tâm tình có chút không tốt lắm, mặc dù đã là 20 tuổi, nhưng tất cả tâm trạng cũng viết ở trên mặt, hoàn toàn thử quần áo đứa nhỏ nóng này. Ai, huynh đệ không nên phiền lòng, ta cái này đệ đệ là một mê võ nghệ, bình thường không có sao liền vui ngủ quái dối, vốn là qua đoạn thời gian tên nảy thì phải tham gia vào vương đô quân trong đoàn, đi vào một đội kia chính là vương bằng châu ở đại đội thứ nhất, ngày hôm qua nghe nói chuyện ngươi Bây giờ lại chạy đến nơi này hậu tả, thật là tức chết ta. Diệp Kiếm nhìn Diệp Phách, một mặt bất đắc dĩ nói. Ai quay rối bậy bạn, ta không có mù hậu tả, ta chỉ là muốn cùng Lưu Kiệt ca đánh một chàng, ta nơi đó làm sai. Diệp Phách giống vậy không phục kêu lên. Người ta là quý khách, ngươi là chủ nhân, nơi nào có chủ nhân muốn cùng quý khách mọi người đạo lý, chính ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này. Diệp Kiếm lên tiếng, trong thanh âm khá là không biết làm sao. Ta bỏ mặc Ta chính là muốn và hắn đánh, hôm nay chính là cha tới vậy không ngăn được, trừ phi đừng để cho ta thấy hắn, ta chính là muốn đánh. Diệp phách lớn tiếng hô đến. Mắt thấy cái này hai huynh đệ chính là muốn đánh, một bên lưu kiệt nhanh chóng vô vô diệp kiếm, tỏ ý hắn bình phục lại tâm tình. Ngươi tại sao như thế khẳng định muốn cùng ta đánh, chẳng lẽ ngươi và vương bằng bọn họ là bạn? Lưu kiệt hỏi. Ta liền là thích đánh nhau, không có những thứ khác nguyên nhân, ta chính là muốn đả biến thiên hạ vô địch thủ, ta liền là thích như vậy. Diệp phách Hô đến. Nghe đến chỗ này, một bên chỗ ngồi Lý Thần nhìn qua có chút khóc cười không được, muốn nói cái gì lại là cổ nén, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Kiệt ca, vị này huynh đệ là một mê võ nghệ à, tuổi nhỏ như thế, cứ như vậy thích chửi nhau, ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, ngày hôm nay coi như là gặp được. Lý Thần nhẹ nhàng kéo kéo Lưu Kiệt vào áo, nhỏ giọng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Nghe Lý Thần vừa nói như vậy, Lưu Kiệt cái này mới tỉnh ngộ lại, không sai, chính là mê võ nghệ. Trước mặt cái này Diệp Phách, mặc dù từ tâm tính lên nhìn qua còn rất không chính chắn thậm chí là có chút ngây thơ, nhưng là một hớp này la hét một cái muốn đánh nhau sức mạnh, có thể không phải là có chút điên hình dáng sao. Vạn năng quét hình mở, không xem không biết, vừa thấy sợ hết hồn. Diệp Phách, linh tuyết giới Diệp ra con cháu, mê võ nghệ, dị bẩm thiên phú, si tốt đánh nhau, siêu việt lánh bực một cấp người năng lực. Làm Diệp Phách tin tức hoàn toàn hiện ra ở Lưu Kiệt trước mặt thời điểm, Lưu Kiệt đều có chút ngây ngẩn hắn lại từng nghĩ đến. Trước mặt cái tuổi này chỉ có hai mê tuổi thanh niên, lại và mình như nhau đạt tới siêu việt lãnh vực cấp một thực lực. Mê võ nghệ, dị bẩm thiên phú, si tốt đánh nhau, đây chẳng phải là lý thần nói mê võ nghệ sao. Thật đúng là để cho lý thần cho nói đúng. Bên người, Diệp kiếm bởi vì chuyện này vẫn còn ở và Diệp phách ở giận dối, hai người nhìn qua đều có chút tức giận, trong chốc lát hai cũng không muốn phản ứng ai, hai huynh đệ coi như là tương đương thú vị. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật muốn cùng ta đánh. Lưu Kiệt mở miệng hỏi, muốn đánh, Diệp Phách không chút do dự trả lời, được, muốn cùng ta đánh không có vấn đề, nhưng là ta có cái điều kiện, không biết ngươi có đáp ứng hay không. Giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, Từ Lưu Kiệt khẹt miệng lộ ra lau một cái không thể phát giác nụ cười, chưa từng bị mọi người thấy được. Chương 691, lực hết sức gửi. Linh Tuyết Giới Vương đô, Diệp Gia một nơi sân huấn luyện bên trong, làm tương tự với giải thi đấu lên loại bảo vệ đó tính lồng năng lượng thăng lúc thức dậy. Đứng ở bên trong lưu kiệt cùng với diệp phách trên hai người cũng dâng lên tới linh năng hơi thở. Mà sân bên ngoài, lý thần cùng với diệp kiếm hai người chính là đứng xem, diệp kiếm sắc mặt nhìn qua khá là có mấy phần bất đắc dĩ cùng với khó khăn xem, hắn vậy không nghĩ tới, thật tốt một bữa cơm đến cuối cùng biến thành như vậy, trong lòng đối với mình người em trai này không nói lại là thêm mấy phần. Một giây kế tiếp, ai vậy không nói gì, thuộc về siêu việt lãnh vực cường giả hơi thở từ lưu kiệt cùng với diệp phách trên mình lan truyền ra. Hơi thở đến đỉnh cấp trong nháy mắt, hai người rất ăn ý đồng thời động thủ, thân hình trước mắt biến mất ở sân bên trong. Nói là biến mất, thật ra thì con là bởi vì tốc độ quá nhanh để cho mắt thường không theo kịp mà thôi, hai cái bóng đen tại chỗ trên lướt qua, hướng đối phương cấp tốc tập kích bất ngờ đi. Niết bàn kiếm bị Lưu Kiệt cho gọi ra tới nắm trong tay, ở tăng tốc độ cấp tốc dưới sự hướng dẫn hướng đang phía trước diệp phách cho ở phương hướng chém tới, vừa lên tới, Lưu Kiệt chính là lấy ra một cái thánh khí. Tuy nói là thánh khí, Nhưng Lưu Kiệt Lực Đạo vẫn là đem cầm tốt vô cùng, bọn họ hai người cái này kích thứ nhất nhất định là không thể tránh né, vì không để cho mình lộ vẻ được khi dễ Diệp Phách, chém về phía Diệp Phách một kiếm này lực đạo cũng không phải rất lớn, tùy thời đều có ý thu tay. Lưu Kiệt như vậy còn có nơi ban quan, phía trước Diệp Phách cũng không giống nhau, tên nội vũ khí cũng không phải là trường kiếm đoạn kiếm cùng một ít thông thường tính vũ khí, mà là một đôi lưu động tối tăm ánh sáng màu vàng găng tay, Lưu Kiệt đáy mắt thoáng qua lau một cái yêu ớt nhận không gian lóe lên ánh sáng. Ngay sau đó, cái này hai quả đấm bộ đã đeo vào diệp phách trong tay. Găng tay vào tay, diệp phách khí tức trên người lại là xé ra mấy phần, tốc độ cũng là như vậy, hướng Lưu Kiệt nhanh chóng chạy tới, lại là phải lấy quả đấm đối với Lưu Kiệt nghiết bản kiếm. Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm ứng được, diệp phách trên tay vậy một hai quả đấm bộ có thể không hề xem mình nghiết bản kiếm một loại là thánh khí tầng thứ vũ khí, đỉnh hơn đạt tới cấp 9 linh khí trình độ, dám như vậy trực tiếp trần chuồng đối với thánh khí. Cái này Diệp Phách gợi lên trước tới còn thật là có chút liều mạng tiết tấu. Bất quá khá tốt, hắn xuất kiếm lực độ nắm giữ rất tốt, tùy thời cũng có thể ngừng niết bàn kiếm lên thân kiếm, tận lực tránh làm bị thương Diệp Phách. Tâm điện nhanh đổi bây giờ, hai người đã đụng vào nhau, trường kiếm vung ra cũng không vì là đối phương vũ khí là găng tay mà có bất kỳ lui về phía sau ý, một tiếng thanh thủy kim loại tiếng va chạm âm xuất hiện ở sân bên trong. Đó là niết bàn kiếm kích thích ở kim loại găng tay lên thanh âm, nhưng là một giây kế tiếp Lưu kiệt trong tay Niết bản kiếm đã động đều không thể đang động phân nửa, tựa như cùng hàm nhập đến một khối to lớn tường thể bên trong. Tên này, lực lượng thật là lớn. Không phải hàm nhập tường thể bên trong, mà là Niết bản kiếm bị diệp phách lúc này cầm trong tay, lưu kiệt theo bản năng muốn rút ra Niết bản kiếm tới, ngược lại là bị vậy một hơi một tí không có bất kỳ phản ứng thân kiếm cho rung động đến. Giống như một khối đá vậy, có thái sơn áp đỉnh nặng, để cho hắn vậy một cái dùng sức không có phân nửa tác dụng, mà đứng ở trước mặt hắn. Nơi nào vậy là cái gì Thái Sơn, rõ ràng là một cái sống sờ sở 20 hơn tuổi và mình không sai biệt lắm người tuổi trẻ thôi. Người không chuyên tâm, là ở xem thường ta sao, Lưu Kiệt. Niết bàn kiếm bị cầm, Diệp Phách có chút bất mãn thanh âm từ trong miệng truyền ra, đồng thời trên mặt cũng không đầy nhìn về phía Lưu Kiệt, nhìn qua có chút không quá cao hứng. Ha ha ha tốt, nếu là như vậy, vậy thì lại tới. Nghe Diệp Phách mà nói, Lưu Kiệt không khỏi sững sốt một chút ngay sau đó cười lớn buộc phát ra mình lực lượng sẽ bị bấu vào niết bàn kiếm tử diệp phách trong tay tránh thoát trên mặt lại không cười đùa ý mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía đối diện diệp phách tuy nói hắn mới vừa rồi vì nương tay cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng nhưng là đổi thành những người khác những thứ khác siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực có thể tay không xem diệp phách như vậy tiếp lấy thanh khí người vẫn là ít chi lại càng ít cái này cũng đưa tới lưu kiệt hứng thú thân là mê võ nghệ diệp phách quả nhiên vẫn có một ít không giống nhau địa phương như vậy bây giờ sẽ để cho hắn tới thử một lần tên nầy rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau. Quy luật lực gia chỉ niết bàn kiếm trên đó, trên thân kiếm lập tức phun trào ra linh năng chập chờn, có mạnh nhất quy luật gia chỉ niết bàn kiếm, mới thật sự là trên ý nghĩa thanh khí. Trường kiếm di thẳng, trở tay chính là một kiếm vung ra, kiếm mang màu trắng vạch qua không khí, hướng diệp phách bay đi. Cái này một đạo kiếm khí bên trong, phun trào ra mênh mông linh năng chập chờn, theo vung tay lên liền có như vậy hiệu quả. Lúc này Lưu Kiệt vậy đã quyết định quyết tâm muốn phải thử một chút, cái này Diệp Phách kết quả nơi đó có xuất sắc địa phương, người như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Màu trắng kiếm khí phá vỡ không khí, hướng Diệp Phách thẳng tắp chém tới, đối mặt Lưu Kiệt một kích này, Diệp Phách trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vẻ mặt ngưng trọng ngược lại nhìn qua dị thường hưng phấn, cho người một loại cảm giác nhau nhau muốn thử. Ngay sau đó, vậy mặc trước kim loại găng tay hai tay ở trong nháy mắt đường chéo ở trước ngực, đi về trước như vậy đẩy một cái. Lại là một tiếng rên từ sân bên trong truyền ra đến khi bụi mù tán lạc sau này, Diệp Phách như cũ chiến đứng ở trên trận, trừ quần áo có chút nhăn nữ bẩn thỉu ra không nhìn ra bất kỳ tật xấu gì. Lực đạo không đủ, nếu là như vậy ngươi là không thể nào đánh bại vương bằng ba người, ngươi còn không có khiến cho xuất toàn lực, nếu là như vậy, vậy ta liền đem ngươi đánh ra, để cho ngươi không quá dễ theo ta đánh. Lúc này, Diệp Phách liền đầy đủ phô bày cái gì gọi là mê võ nghệ, ở thao xuống lưu kiệt cái này một đạo kiếm khí sau đó. Cho ra đánh giá vẫn là không đau không ngỡ, vì để cho lưu kiệt biểu diễn ra hắn thực lực chân thật, hắn quyết định đánh giá. Xong rồi, tên này lại phải tháo nhà. Sân bên ngoài, Diệp kiếm một mặt bất đắc dĩ khạc ra một câu, để cho một bên lý thần hết sức không rõ ràng. Một giây kế tiếp, lý thần chính là thấy được Diệp kiếm những lời này chân chính ý nghĩa. Trước còn nhìn như người vô hại Diệp Phách, mang găng tay hai tay trực tiếp trợt nện xuống đất, quả đấm chỗ chỗ, một đạo nhỏ dài kẽ hở trực tiếp kéo dài mở ra. Một đường hướng lưu kiệt cho ở phương hướng tràn ngập đi, thẳng đến đi tới lưu kiệt dưới chân, cho đến tung lên đúng khối đất bảng. Tựa như cùng phim khoa huyễn bên trong đưa tới động đất sóng thần vậy, lưu kiệt dưới chân đất đai trực tiếp bị cự lực bị đúng khối tung bay, mặt đất vỡ vụn, vô số đá vụn trên dưới lật bay. Lưu kiệt thân hình vậy bị cái này một cổ chập chân liên lụy, bay về phía giữa không trung bên trong. Mà Diệp Phách hiển nhiên không có bất kỳ nương tay ý nghĩa, trực tiếp giơ tay lên bên một tảng đá lớn, một cái ném về phía lưu kiệt, thân hình bảo khởi. Hướng bên này vọt tới. Cái này chính là hắn phương thức chiến đấu." Lý Thần tự lẩm bẩm nói. "Ừ, hắn khi tiến vào cấp 9 thời điểm, nắm giữ có thể là thuần túy lực lượng đạo tâm à, hơn nữa hắn vốn là trời xanh cự lực, chúng ta cũng cầm hắn gọi là lực hết sức gửi. Diệp Kiếm nhìn về phía giữa sân, vừa lái miệng trả lời Lý Thần. Chương 692: Mạnh nhất cùng cự lực va chạm. Cứ việc đến cấp 9 liền đã có có thể năng lực phi hành, huống chi lúc này Lưu Kiệt đã đạt tới siêu việt lãnh vực tầng thứ Phi hành đối với hắn mà nói căn bản là một kiện bình thường chuyện nhỏ, nhưng là đột nhiên bị cái này một cổ tử lực lượng tung bay đến không trung, muốn ở thời gian đầu tiên khống chế xong mình thân hình vẫn là cần chút thời gian. Nhưng mà ngay tại lúc này Diệp Phách thân hình đã đến trước mặt, muốn lần nữa phản ứng đã có chút không còn kịp rồi. Phanh một tiếng, tay phải găng tay mở toang ra đại hợp đánh vào Lưu Kiệt rơi lên miết bàn kiếm lên, bị lực lượng đánh vào, mới vừa ổn định thân hình lại không bị khống chế về phía sau bay ngược. Lần này Diệp Phách lực lượng hiển nhiên lớn hơn trực tiếp để cho Lưu Kiệt thân thể giống như một quả đạn đại bác vậy bắn thẳng về phía phía sau, ngay sau đó hung hãn nện xuống đất, vén lên trận trận bụi đất. Bụi đất tiêu tán, cho thấy Lưu Kiệt thân hình, lúc này Lưu Kiệt nhìn qua cũng có mấy phần chất vật, quần áo có chút nhìn qua có chút độ nát, một bộ thất vọng hình dáng. Diệp Phách lực lượng, chính là như vậy tậy mạnh, kinh khủng như vậy. Niết bàn kiếm để trên đất, chống đỡ thân thể, Lưu Kiệt nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Phách vẻ mặt cũng là thay đổi. Lực lượng đạo tâm Đến gần đến phép tắc tầng thứ, đây là người đạo lĩnh ngộ lòng. Bị Diệp Phách công kích, đang cảm thụ đến hắn công kích trên ẩn chứa vậy một cổ đạo tâm, vậy một cổ thuần túy lực lượng thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng cũng khá là kinh ngạc. Hôm nay hắn trên căn bản có thể xác định, cái này Diệp Phách lĩnh ngộ đạo tâm tuyệt đối là liên quan tới lực lượng, nhưng càng là để cho hắn kinh ngạc chính là, Diệp Phách cái này một lực lượng đạo tâm lại là chạm tới phép tắc bên bờ. Cái này còn là lần đầu tiên. Gặp phải một cái và mình như nhau do quy luật tấn thăng cấp 9 người năng lực, cứ việc cái này diệp phách lực lượng đạo tâm chỉ là chạm tới phép tắc bên bờ nhưng đây đã là một món không phải chuyện. Phải biết, lấy mạnh nhất quy luật tấn thăng đến cấp 9 người năng lực hàng ngũ, toàn bộ trái đất mà nói cũng chỉ có lưu kiệt một người, hôm nay thấy được diệp phách, lưu kiệt dĩ nhiên trong lòng kinh ngạc vạn phần. Chỉ bất quá đáng tiếc là, diệp phách lực lượng đạo tâm mặc dù chạm tới phép tắc bên bờ cũng chỉ như vậy, và hắn mạnh nhất quy luật so với, vẫn là kém quá nhiều. Như vậy cũng tốt so diệp phách chạm tới bầu trời một ngôi sao, mà đúng mảnh tinh không đều ở đây lưu kiệt nắm giữ bên trong như nhau, hai so sánh dưới ai mạnh ai yếu vẫn là hết sức rõ ràng. Không sai, ta đạo tâm chính là lực lượng, ta theo đuổi, chính là cực hạn lực lượng, lật đất này, lật ngày này. Rõ ràng là một người tâm trí không chính chăn đứa nhỏ, lúc này từ diệp phách trong miệng nơi nói ra những lời này rõ ràng bị mọi người nghe vào trong thai, lý thần diệp kiếm bao gồm lưu kiệt ở bên trong tất cả mọi người. Không người nào dám chối Diệp Phách nói nói, dẫu sao tương lai hư không mở mịt, ai có thể chối người năng lực đa dạng tính đâu. Không sai là không tệ, nhưng là cùng ta đạo tâm so, ngươi vẫn là kém một ít. Lưu Kiệt nhìn tràn đầy hào khí Diệp Phách nhẹ giọng đáp lại. Kém một chút. Diệp Phách có chút sững sốt. Vậy thì cho ta biểu diễn biểu diễn. Diệp Phách vừa nói, chính là giơ lên quả đấm muốn xông lên, nhưng là bị Lưu Kiệt giơ tay lên cho dừng lại. Có phải hay không quên một ít chuyện tình? Trước nói xong tiền thưởng đến bây giờ còn không xác định được, tiếp theo cái này mấy chiêu bên trong, sẽ phải phân ra thắng bại. Liệu kiệt cười khẽ. Được, ngươi nói gì sao tiền thưởng, ta cứ việc đáp ứng ngươi, bởi vì ta sẽ không thua. Diệp phách tấm tử kiệt không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, trong giọng nói là đối với tại thực lực mình tự tin. Như vậy đi, ta nếu là thắng ngươi, trong vòng một năm có chuyện ngươi cứ mở miệng, ta tuyệt sẽ không có nửa điểm từ chối, nếu bị thua mà nói, ngươi được nghe ta và ca ngươi mà nói không thể có nửa điểm câu hán hận tiền thưởng này như thế nào. Đang chiến đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng vốn là muốn thật tốt lợi dụng một chút cái này, Diệp Phách tới thêm vào mình cùng Diệp Kiếm bây giờ quan hệ, vậy nhìn ra được tên này ở nhà không người có thể quản, dẫu sao tâm tính bảy ở nơi đó. Vốn là điều kiện là muốn cho Diệp Phách nghe Diệp Kiếm mà nói, nhưng bây giờ ở thấy được Diệp Phách thực lực sau đó, Lưu Kiệt chủ ý thay đổi, không chỉ có muốn cho tên này nghe Diệp Kiếm mà nói, càng phải nghe mình nói Nếu như trái đất và linh tuyết giới thành công kết minh, lấy tiểu tử này thiên tư, nói không chừng tương lai sẽ cho mình một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ chút chuyện như vậy dừng lại, ta đáp ứng ngươi, bây giờ có thể tiếp tục đi. Diệp Phách tương đương khinh miệt khinh thường nói, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì người đã vọt tới, quả đấm rơi lên, hướng Lưu Kiệt hung hãn đập tới. Hán vung thức chiến đấu, liền là thuần túy lại nguyên thủy quyền cước, cả người trên dưới đều là vũ khí, không chỉ là vậy hai con găng tay mà thôi. Mỗi một lần quyền cước Cũng bởi vì lực lượng mạnh mẽ mà mang theo một loạt bụi mù, Diệp Phách công phu quyền cước đang tăng lên đến người năng lực tầng thứ sau đó uy lực sâu hơn, tảng đá ngàn cân ở trước mặt hắn cũng không biết thành là bất kỳ trở ngại. Diệp Phách có công, Lưu Kiệt tự nhiên có thủ, mỗi một lần động tác vừa vặn ngăn trở Diệp Phách đánh vào tới đây quyền cước, giữa hai người chiến đấu, vậy như vậy biến thành một chàng gần người cận chiến. Đến cuối cùng, nghiết bàn kiếm dứt khoát bị Lưu Kiệt thu hồi nhận không gian, vậy lấy quyền cước đi đối phó Diệp Phách. Mạnh nhất đạo tâm làm tới toàn thân cao thấp, một quyền một cước đều là thành khẩn đến thịt, đôi phản đều không từng lưu có bất kỳ chỗ trống, chiến đấu tiến hành được bây giờ, cũng đang đến gần có thể. Một hồi sức lực gió từ lưu kiệt trên mặt phất qua, lay động dậy phát sao tí ti tóc đen, ở tránh thoát diệp phách sau một kích này, xúc thế đại phát lưu kiệt rốt cục thì phát động khởi tấn công kèn hiệu. Lần này, gia trị ở quyền cước trên cũng không phải là cái gì mạnh nhất đạo tâm, mà là trực tiếp biến thành mạnh nhất quy luật, quy luật vừa ra. Hồ ở hải ra quyền phải trên trực tiếp đưa tới sân bên trong một hồi thiên địa một bên, không gian cũng là muốn vặn vẹo tựa như hướng phía trước Diệp Phách hung hăng đập tới. Tới thật tốt. Lưu Kiệt một mực thuộc về phòng thủ trạng thái, cho Diệp Phách cảm giác chính là không có dụng hết toàn lực, lúc này thấy Lưu Kiệt rốt cuộc phát khởi công kích, đối với hắn cái này mê vô nghệ mà nói dĩ nhiên là mặt vui vẻ, ước gì có như vậy chính diện va chạm cơ hội, Diệp Phách hét lớn một tiếng, quăng lên quả đấm giống vậy vùng đập đi. Lực lượng đạo tâm, mạnh nhất quy luật Hai cổ bất đồng lực lượng trên không trung trong nháy mắt hoàn thành và chạm, lấy hai người làm trung tâm, một cổ cường đại linh năng chập trần từ bốn phương tám hướng giật tàn ra. Phịch! Lý thần cùng với Diệp kiếm hai người, còn xem được gặp trước mắt cảnh tan hoang đang bị phá hư sân, còn có vậy bay múa đầy trời cát bụi, lồng năng lượng dẫn động, hấp thu cái này một cổ năng lượng, tầm mắt đều là bị bụi đất mờ hồ đến không thể nhìn chăm chú. Dòng rã nửa phút trôi qua, bụi mù từ từ tàn đi. Hai đạo thân ảnh lúc này mới chậm rãi chiếu vào đến bọn họ hai người trong mắt. Trường 693, Diệp Phách quyết định. Bùi bằm tan hết, Diệp Kiếm và Lý Thần hai người con ngươi dần dần đổi lớn lên, nhìn sân bên trong hai người trong chốc lát hai cũng không có lời nói, hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Sân bên trong, một bóng người đứng trong đó, mà một món khác bóng người nhưng là ngã nằm dưới đất, hiện nhiên ở cuộc tỷ thí này bên trong hạ xuống hạ phong. Kết ca thắng. Lý Thần tự lẩm bẩm. Cho đến thấy rõ ràng vậy một đạo thân ảnh khuôn mặt, lúc này mới lên tiếng trầm dai nói. Mà vậy một đạo đứng bóng người, dĩ nhiên chính là Lưu Kiệt. Cái này một chàng so tài thắng bại, vào thời khắc này hiện lộ ra kết quả, đứng ở người cuối cùng, mới là cười đến cuối cùng người, mà Lưu Kiệt hiển nhiên là người thắng. Đứng lên đi. Đi tới Diệp Phách bên người, Lưu Kiệt đưa hai tay ra, kéo lên một cái nằm dưới đất Diệp Phách, Lưu Kiệt khỏe miệng màng cười yếu đớt. Tại sao? Một cái từ dưới đất đứng lên. Thất vọng Diệp Phách mở miệng nói câu thứ nhất, chính là hỏi Lưu Kiệt, rốt cuộc là tại sao? Hán vậy dẫn lấy làm hánh diện ở đồng đẳng cấp bên trong chưa từng bị thua lực lượng đạo tâm, tại sao sẽ ở lúc này thua ở trước mắt Lưu Kiệt? Ngươi nói, còn chưa đủ. Thật đơn giản sáu chữ, chính là Lưu Kiệt cho Diệp Phách trả lời. Tại sao? Lông năng lượng tiêu tán, lý thần cùng Diệp kiếm hai người đi tới hai bên người thần, Diệp Phách không coi ai ra gì vậy lần nữa lên tiếng hỏi. Đủ rồi Diệp Phách, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thua thì thua, chúng ta diệp gia gia huấn chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Thấy đệ đệ mình như cũ dây dưa lưu kiệt, diệp kiếm cũng là thật sự nổi giận, đối với cái này ngày thường tử mình cưng chịu đệ đệ, lúc này cũng là lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Ai, được rồi, diệp hình, nếu tỉ thí đã kết thúc, như vậy chuyện này liền có thể bay qua không để cầm nữa, và hắn tỉ thí một chút, đối với ta lại nói cũng là một loại tăng lên. Lưu kiệt giơ tay lên, ngăn lại diệp kiếm quát bảo ngưng lại. Coi là cái gì coi là... Ca ta nói rất đúng, thua thì thua, nhưng là ta thua không phục. ngươi tại sao không từ vừa mới bắt đầu chỉ như vậy ra chiêu. Còn nữa, tiền đặt cuộc sự việc ta biết tuân thủ, sau này trong một năm ta biết nghe ca ta còn có ngươi mà nói, nhưng là lấy sau ta còn muốn và ngươi tỉ thí. Diệp Phách nói, trong lòng hiển nhiên không phục. Ta lực lượng đạo tâm, phân minh đã là vương đô số một số hai, ngươi đạo tâm vậy là cái gì, tại sao so với ta mạnh. Diệp Phách lên tiếng, hiện trường yên lặng. Lý Thần và Diệp Kiếm ánh mắt của hai người giống vậy nhìn về phía Lưu Kiệt, nói thật, bọn họ vậy muốn biết Lưu Kiệt đạo tâm là cái gì, lại có thể đạt tới như vi lực này. Đối với mình đệ đệ Diệp Phách lực lượng đạo tâm, đối với tên lầy những năm này theo đuổi lực chi cực hạn quyết ý, tại chỗ chỉ có Diệp Kiếm trong lòng rõ ràng nhất bất quá. Lúc này thấy Lưu Kiệt đánh bại Diệp Phách như vậy kết quả, trong lòng vậy nguyên bản đệ xuống lòng hiếu kỳ lại lần nữa lật dâng lên. Lấy một địch ba, bây giờ lại đánh bại đệ đệ mình, Lưu Kiệt thần bí trình độ là càng lúc càng sâu hơn. Mỗi người đạo tâm không giống nhau. Người đạo tâm là theo đuổi lực lượng, mà ta đạo tâm là theo đuổi mạnh nhất. Là mạnh nhất hai chữ tử lưu kiệt trong miệng phun ra thời điểm. Diệp kiếm trong lòng rõ ràng rung rung một chút, đứng tại chỗ thật lâu không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh nhất đạo tâm. Người theo đuổi là mạnh nhất. Hiện trường bên trong chỉ có Diệp phách cái này chuyên chú tại đánh nhau mê võ nghệ có chút không rõ ràng phong tình hỏi. Lý thần Diệp kiếm hai người đều là yên lặng. Đời này mạnh nhất. Lưu Kiệt lắc đầu. Thế gian mạnh nhất, mạnh đến người khác sợ hãi, mạnh đến bảo vệ hết thể muốn phải bảo vệ đồ, đây cũng là ta đạo tâm. Từng chữ từng câu, từ Lưu Kiệt trong miệng khẳng ra, mỗi một chữ cũng giống như là một cái búa nện, gõ ở Diệp kiếm ba người trong lòng. Thế gian mạnh nhất. Diệp phách giống vậy yên lặng, bởi vì hắn biết, muốn làm thế gian mạnh nhất như vậy trình độ rốt cuộc là biết có bao nhiêu khó khăn. Lực hết sức gửi cái này một con đường, hắn đã theo đuổi liền nhiều năm như vậy mới đạt tới hôm nay như vậy cảnh giới. Mà trước mắt Lưu Kiệt, theo đuổi lại là so mình hơn nữa rộng lớn con đường. Không, không nên nói là rộng rãi, phải nói là một loại mộng tưởng. Có thể bước lên người năng lực cái này một con đường, ai chưa từng nghĩ qua có một ngày có thể đạt tới người thường không thể cùng cảnh giới, đạt tới chúng xanh ngựa mặt trông lên túi đầu xương thần cảnh giới, đây là mỗi một người người năng lực mơ ước. Nhưng rõ ràng là mỗi một người người năng lực cũng đã có ý tưởng, bây giờ Lưu Kiệt lại lấy này làm là đạo tâm của mình. Ta hiểu ta là thua cái gì? Ngươi thực lực so ta mạnh, ta diệp phách chịu phục. Trước một giây vẫn còn ở không phục diệp phách, sau một giây chính là nhận kinh sợ, nhìn Lưu Kiệt mở miệng nói. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ là từ nơi này một phần khí phách lên, hắn đã bại bởi trước mặt chẳng qua mình mấy tuổi Lưu Kiệt. Cho nên chúng ta bây giờ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, sau này sẽ là bạn, không phải sao? Lưu Kiệt cười cười, vậy không trả lời. Dĩ nhiên, nhưng là ta còn có một việc phải làm. Mắt thấy chuyện này chính là muốn kết thúc. Diệp Phách đột nhiên một câu nói để cho hiện trường ba người sự chú ý một lần nữa chuyển tới hắn trên mình. Phốc thông một tiếng, ở ba người nhìn soi mói, Diệp Phách trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, phốc thông một tiếng quỳ ở lưu kiệt trước mặt, cử động này để cho lưu kiệt ba người đều ngẩn ở tại chỗ. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Diệp Phách lên tiếng, thanh âm vang vọng, phốc thông một tiếng trực tiếp ba cái vang đầu dập đầu trên đất. Cái này đừng nói là lưu kiệt, một bên lý thần cùng với Diệp Kiếm đều là một mặt mơ hồ hoàn toàn không biết Diệp Phách đây là một có ý gì. Bài sư, làm sao đột nhiên thì phải bài sư. Cái này Diệp Phách thái độ thay đổi không khỏi cũng có chút quá nhanh à. Ta có thể không làm nổi ngươi sư phụ, ngươi vẫn là mau dậy đi. Lưu Kiệt có chút giỡn khóc giỡn cười nói. Không, ngươi ngày hôm nay không đáp ứng làm ta sư phụ, ta không dậy tới, đầu đã gần qua, người sư phó này ngươi là làm còn chưa làm. Diệp Phách hét, vẻ mặt nhìn qua trình trọng, nhưng vẫn là không ức chế được toát ra ngốc đầu ngốc náo cảm giác. Ba người gương mặt dòng nó, Lưu Kiệt trong chốc lát thật là không biết nên làm như thế nào. Chuyện này, vẫn là đến khi ngươi biết ta thân phận rồi hãy nói, nếu như đến lúc đó ngươi ở nguyện ý bái ta làm sư phụ mà nói, làm sư phụ ngươi thu tên học trò thì như thế nào, hết thể vẫn là xem duyên phận đi. Cuối cùng, Lưu Kiệt cũng là tụ vung tay lên, lên tiếng nhìn trên đất quỷ diệp phách nói, đem hắn kéo, vô vô diệp phách bả vai. Ta bỏ mặc, dù sao từ giờ trở đi ngươi chính là ta sư phó, sư phụ tốt. Từ hôm nay trở đi, ta liền theo ngươi lan lộn, ngươi được hướng dẫn ta, ngươi đạo tâm và ta đã thấy cũng không giống nhau. Nói những thứ này làm gì, cơm còn chưa ăn xong, rượu còn không có uống đủ, đi, cùng ta uống rượu ăn cơm đi. Lưu Kiệt kéo qua Diệp Phách, nhanh chóng nói sang chuyện khác, kéo hắn hướng sân đi ra ngoài. Sau lưng, lưu lại một mặt mơ hồ Diệp kiếm cùng với lý thần hai người, hai người nhìn nhau, cũng ở đối phương trong mắt thấy được thần tình nghi hoặc. Chúng ta vậy tiếp tục trở về ăn đi. Diệp Kiếm nhìn Lưu Kiệt hình bóng, trong ánh mắt toát ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Chương 694, Trăm Người Đào Thải Chớp mắt một cái thời gian, lại là mấy ngày trôi qua, đến khi hết thệ tạm thời bình tĩnh lại, Lưu Kiệt và Lý Thần hai người đã ở Diệp Kiếm nhà ở hai ngày. Theo thời gian trôi qua, lần trước chuyện kiện rốt cục thì bị điều tra liền rõ ràng, liên quan tới nhâm hiểu người nguyên nhân phái vương đô quân đoàn vương bằng các người tập kích Lưu Kiệt sự việc coi như là tra xét cái lộ chân tướng. Bây giờ duy nhất lưu lại hai vấn đề chính là liên quan tới vương bằng trên mình cái loại đó tà ác bí pháp, cùng với liên quan tới lưu kiệt thân phận chân thật sự việc. Hôm nay thời tiết rất là quang đãng trên bầu trời vạn rằm không mây, để cho trong lòng người không khỏi vui thích. Mà ngày hôm nay, là thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu trăm người giải thi đấu tiến hành cuộc sống. Thật sớm, lưu kiệt ở Lý Thần cùng với Diệp Kiếm đi cùng liền đi tới hội trường lấy được được cử đi học trước trăm tên vị trí hắn ngày hôm nay muốn tham gia cái này một trận thi đấu. Đây cũng là trước vương đô cao tầng đã cho hắn cam kết. Kiệt ca, không cần khẳng trương, ta tin tưởng ngươi thực lực. Ngày hôm nay chàng thượng người xem và ngày xưa so với tựa hồ phá lệ hơn, trên khán đài sớm đã là như biển người, có những cái kia đã đào thải tuyển thủ dự thi cửa, còn có những cái kia vương đô bên trong các cư dân. Lý thần tầm mắt ở bốn phía nhìn vòng quanh một vòng, lên tiếng là Lưu Kiệt cố gắng lên. Hết sức mà là, ta nhưng là phải đi tới chung kết tranh tài, đây có thể không làm khó được ta. Lưu Kiệt khẽ cười đáp lại một câu, hôm nay thi đấu chế cùng trước kia như nhau cũng là đảo thải thi đấu, nhưng là vậy có chút không giống địa phương, ngươi vẫn là cần phải chú ý. Một bên, ở giao phó xong canh phòng công tác sau đó đến Lưu Kiệt bên người Diệp kiếm mở miệng, nhìn về phía Lưu Kiệt. Ừ, lời này hiểu thế nào? Lưu Kiệt nghi ngờ, năng lực này người giải thi đấu hắn cũng là lần đầu tiên tham gia, đối với cái này thi đấu chế biến hóa hắn dĩ nhiên là không biết rõ ràng. Thi đấu vẫn là áp dụng đào thải chế phương thức tiến hành tuyển chọn, nhưng vì tiết kiệm tranh tài thời gian, hôm nay cái này một trận thi đấu, cuối cùng lưu lại cũng chỉ có 3 người. Diệp Kiếm giải thích, thân là Vương Đô quân đoàn chỉ huy phó, hẳn đối với cuộc tranh tài thi đấu chế dĩ nhiên là hết sức rõ ràng. Một trăm và ba. Cái này có phải hay không có chút quá gấp, thảo nào tranh tài thời gian vẫn như cũ là buổi sáng, còn muốn cho người tới một cái lớn sớm. Một trăm người đến cuối cùng chỉ để lại ba cái. Vậy thì đồng nghĩa với ở ngày hôm nay đem sẽ có 97 tên người năng lực biết nói tạm biệt cái này sân so tài cùng trước kia so sánh, hôm nay cái này một chàng đảo thải thi đấu rõ ràng cho thấy muốn càng tàn khốc hơn hơn nữa kịch liệt. Một chọi một, vẫn là hôn chiến. lưu Kiệt lên tiếng do hỏi. Nếu như là một chọi một, như vậy cái này 50 tổ tiến hành đối chiến, thời gian thật giống như có điểm không quá sung túc, như vậy duy nhất có thể chính là hôn chiến. Hôn chiến. Diệp Kiếm trả lời. Làm cái này hai chữ xuất khẩu thời điểm, vậy thì đồng nghĩa với cái này một trận thi đấu độ khó lại là miễn cưỡng tăng cao mấy phần. Trăm người hôn chiến đảo thải chế, xem ra hôm nay thi đấu, tuyệt đối là một tráng ác chiến. Thật ra thì không cần Diệp kiếm khẳng định lưu kiệt đại khái là có thể nhìn ra được. Sân đấu lên mấy ngày trước kia phân chia mấy chục khối hạ khu vực lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung, hoặc giả nói là những thứ này nhỏ khu vực tổ hợp thành vì một khối lớn hơn sân. Một cái có thể chứa 100 tên người năng lực tại chỗ lên đối chiến lớn nơi. Vương đô sân đấu quy mô, vẫn là tương đương to lớn, một điểm này từ trước mặt vậy đã hoàn thành cả to lớn sân là có thể nhìn ra. Ừ, xem ra muốn trở thành là các ngươi vương đô quân đoàn một phân tử, đúng là muốn ở mọi phương diện cũng phải có kiến thụ. Cái này một trận thi đấu, thi khảo nghiệm không chỉ là chúng ta những người này kỹ xảo chiến đấu cùng với thực lực, trọng yếu hơn chính là khảo nghiệm những năng lực này người trên chiến trường năng lực sinh tồn đi. Lưu Kiệt nhìn về phía Diệp Kiếm, nhìn chầm chầm hắn ánh mắt nói. Cái này tụ tập linh tuyết dưới rất nhiều người năng lực, 100 tên người năng lực, có thể từ vạn người quy mô bên trong bộc lộ tài năng. Những người này không một không phải cái gì mềm yếu tồn tại, mà bây giờ phía chính phủ cái đó đem cái này 100 tên năng lực ưu tú người dự thi tụ tập tới nơi này, tiến hành như vậy một vòng đào thải thi đấu, không thể nghi ngờ là một kiện để cho người sâu tư sự việc. ưu chúng tuyển ưu. cái này hoặc giả mới là phía chính phủ chân chính ý đồ. Mà từ chuyện này đi lên xem, sợ rằng cái này vương đô quân đoàn các chiến sĩ, vô luận thực lực vẫn là tư chất mà nói cũng tuyệt không phải một đám phiếm phiếm hạng người. Cái này, đồng dạng cũng là linh tuyết giới thực lực một số, vậy do một điểm này, Lưu Kiệt đều có thể nghĩ đến sau rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Kiếm nếu là biết Lưu Kiệt những ý nghĩ này mà nói, nhất định sẽ rất kinh ngạc Lưu Kiệt loại này năng lực phân tích, bởi vì trên thực tế vương đô quân đoàn thành tiểu vương đô bên trong một chi hộ vệ đội tồn tại. Bản chính là vì quân đội chuyển vận chất lượng tốt sức chiến đấu mà tồn tại một chi đội ngũ, liền hướng một chi dự bị đội vậy, húng chi bọn họ còn cũng là một đám trẻ tuổi có là thực lực mạnh mẽ dự bị nhân viên. Như vậy một chi trẻ tuổi có là tư chất mạnh mẽ dự bị đội, đủ để tưởng tượng đi ra linh tuyết giới chân chính quân đội thực lực lại sẽ là như thế nào. Làm khuyết trương âm trang bị truyền tống ra người chủ trì triệu tập các tuyển thủ thanh niên của thời điểm, vậy biểu thị một vòng này thi đấu sắp đến, lưu kiệt hướng hai người sau khi chào hỏi Một mình đi vào lớn như vậy sân đấu bên trong, sân so tài lên đã sớm đám người phung trào, đều là tiếp theo muốn tham gia một tour này thi đấu chuyện tuyển thủ dự thi. Vừa đi vào sân, là có thể cảm nhận được cùng trước kia tranh tài bất đồng, chung quanh những năng lực này người trên mình không một không tản mát ra mánh liệt linh năng chợt trờn, căn bản cũng không phải là trước những cái kia thực lực tương đối mà nói tương đối yếu nhỏ người dự thi có thể so sánh, mà hiện trường bên trong, trừ phần lớn nửa bước lánh vực người năng lực ra thuộc về siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực lại không phải số ít, đây cũng là để cho Lưu Kiệt kinh ngạc điện. Phương, nguyên lấy là mình siêu việt lãnh vực cấp một thực lực, thả ở cái năng lực này người giải thi đấu trên đều là thượng du tồn tại, nhưng lúc này cảm nhận được chung quanh ba bốn cái không thua gì thực lực mình linh năng chập trần sau đó, Lưu Kiệt mới biết mình ý tưởng và thực tế vẫn là có chút ra vào. Đi lên trong ngáy mắt, Lưu Kiệt nhận ra được đối thủ linh năng chập trần, những người này giống vậy vậy phát giác hắn tồn tại, từng cái ánh mắt như đuốc. Dùng cái loại đó cho sói nhìn về phía ánh mắt của con ngồi nhìn về phía hắn. Dĩ nhiên, ở nơi này sân so tài lên kết quả ai sẽ là con ngồi ai sẽ là người thợ săn bây giờ mà nói cũng không phải vô cùng rõ ràng. tựa hồ là vì biểu diễn thực lực mình cao thấp, hiện trường cái này 100 tên đã lên cấp người năng lực không một bước thả ra mình hơi thở. Giống như là động vật quanh đất như nhau tuyên thể lãnh thổ của mình vậy. Giống vậy cũng ở đây uy hiếp chung quanh những cái kia nhìn về phía mình xuẩn xuẩn rụng động các tuyển thủ. Vừa lên tới. Hiện trường bầu không khí liền lộ vẻ được có chút kiềm chế, và trên khán đài các khán giả nhiệt liệt tâm trạng so với có loại không hợp nhau cảm giác. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, thi đấu tới nơi này, cái này thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu mới thật sự là bắt đầu. Trường 695, hôn chiến bắt đầu. Mọi người khỏe, ta là hôm nay người chủ trì vì sao tủng, phía dưới liền do ta tới giới thiệu một ít hôm nay quy tắc tranh tài. Một đạo thân hình đống nhiên xuất hiện, Thật cao trôi lơ lửng ở sân ngay phía trên, vậy một khối đồ sộ trên màn ảnh lớn hiện lộ ra chàng trai bóng người. Đây là một người hơn 30 tuổi nam tử, giờ phút này đang cầm trong tay loa phóng thanh, tràn đầy nụ cười nhìn về phía tất cả hiện trường người đến cửa. Nam tử trên mình nơi buộc lộ ra ngoài hơi thở, bất ngờ chính là siêu việt lãnh vực cường giả hơi thở, đứng lên lên vậy một cổ linh năng chập trờn, lại là muốn so với lưu kiệt mạnh hơn lên không thiếu, không nghi ngờ chút nào. Đây là một người siêu việt lãnh vực một cấp trở lên thực lực người năng lực Làm nam tử đem một tour này tranh tải quy tắc sau khi giảng thuật xong, hiện trường các khán giả chuyển ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, nhất là nghe được một câu kia một trăm vào ba lời thời điểm, trên mặt mỗi người đều là hương phấn khó mà ức chế. Như vậy quy tắc kết quả, đồng nghĩa với ngày hôm nay cái này một trận thi đấu xuất sắc trình độ là trước những cái kia thi đấu không cách nào sánh ngang. Giống như mọi người biết, ngày hôm nay chúng ta đem sinh ra ba tên yêu người thắng, mà vào ngày mai chính là chúng ta đang tiến hành người năng lực giải thi đấu hạng nhất đoạt giải sinh ra cuộc sống để cho chúng ta chung nhau mong đợi, lần này người năng lực cuộc tranh tài hạng nhất kết quả rơi vào nhà nào. Người chủ trì vì sao Tùng rõ ràng cho thấy một người hợp cách nam chủ trì người, ở giới thiệu xong tương quan quy tắc sau đó, vài ba lời liền đem hiện trường các khán giả tâm trạng cho cho động, hiện trường tung lên sóng biển dâng tiếng rít đem đúng cảnh quay chìm lập, bầu không khí ở vào thời khắc này đạt tới điểm cao nhất. Mà đám người bên trong một phiến đặc thù bên trong khu vực Mấy đạo thân ảnh lúc này đang nhìn chăm chú về phía sân bên trong, ở hiện trường tất cả người dự thi trên mình di động, tựa hồ là đang tìm người nào đó tung tích. Lao Kim à, là ở tìm Lưu Kiệt cái thằng nhóc đó, xem ra ngươi đối với thằng nhóc này vẫn đủ để ý mà. Cái này mấy đạo thân ảnh diện mạo vốn có, bất ngờ chính là Linh Tuyết giới dung chuyển trời đất nhâm ra gia chủ cùng với Diệp gia gia chủ, mà vậy một đạo ở đám người bên trong tìm tung tích ánh mắt, dĩ nhiên chính là Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim. Hừ ta ngược lại là phải xem xem thằng nhóc này kết quả có thể bao lớn bản lãnh dám như thế phách lối so hắn phách lối trăm lần người tuổi trẻ lão phu thấy cũng nhiều đi ngày hôm nay tranh tài kết thúc hắn thân phận chúng ta dĩ nhiên là biết biết được bởi vì hắn căn bản không vào được ngày mai trận chung kết nhâm lão gia tử hư lạnh một tiếng tầm mắt rốt cuộc tại chỗ xuống mờ mịt người biển bên trong phong tỏa lưu kiện chẳng lẽ ngươi lão đầu tử vẫn còn ở là nhâm hiểu sự việc ở tức giận ta nhưng khi nhìn hắn lớn lên lần này hắn phạm sai lầm vậy bị có xử phạt người bây giờ loại này hành vi có phải hay không cũng là ở dùng việc công để báo thủ riêng diệp lao ra tử cười nói trên thực tế biết nhâm kim làm người hắn nói ra những lời này cũng chỉ là nói đùa thôi thành tựu nhiều năm như vậy đồng bạn và đối thủ nhâm kim làm người hắn vẫn là hết sức rõ ràng diệp gia cùng với nhâm gia đối đãi linh vương trung thành căn bản không cho nửa phần nghi ngờ đúng như dự đoán hắn những lời này tựa hồ là chạm tới nhâm kim lửa giận đổi lấy chỉ là một đầy đủ ngầm thâm ý bạch nhãn thôi dĩ nhiên diệp lão cũng không sẽ để ý quy tắc giới thiệu xong xuôi như vậy bây giờ thi đấu chính thức bắt đầu ở nơi này hai phương đại nhân vật nói chuyện công phu phía dưới trên đài người chủ trì vì sao tùng đã đem quy tắc giải thích xong tất theo một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên một trăm vào ba cái này một tràng đào thải thi đấu chính thức bắt đầu làm tiếng chuông vang lên trong ngay mắt lưu kiệt chỉ cảm thấy trước còn đứng ở bên cạnh mình rất nhiều người năng lực cỡ như trùng chim vậy tan đi đi mỗi một người đều là thực lực mở hết Tán Lạc đến sân bốn phương tám hướng cảnh giác lẫn nhau, nhìn chăm chú đối phương, chỉ để lại tại chỗ hắn còn đứng ở đó bên trong, lộ vẻ được có chút ổn định. Một giây kế tiếp, bình tĩnh Lưu Kiệt cũng đã động, nguyên nhân không phải hắn, một người nửa bước siêu việt lãnh vực thực lực người năng lực đã cầm trong tay vũ khí hướng hắn vọt tới. Đó là một cái màu đen đại đao, thân đao trên là vô cùng sắc bén răng cưa, giống như trong đại dương cá mập răng vậy dữ tợn đáng sợ, đao ảnh trên không trung thoáng qua, tiếp theo một cái chớp mắt gian xuất hiện thời điểm đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Đinh một tiếng giòn vang, đến khi màu đen đại đao tại xuất hiện thời điểm, đã để ở trường kiếm trên thân kiếm. Tiếng chuông chính thức vang lên trong nháy mắt, cái này một người nửa bước siêu việt lĩnh vực người năng lực cũng đã phong tỏa đứng tại chỗ Lưu Kiệt, ở mọi người tản đi ngay tức thì, giống vậy cầm ra vũ khí bổ về phía Lưu Kiệt, phát động lực hắn thế công. Nhưng là hắn như cũ không nghĩ tới là Lưu Kiệt năng lực phản ứng, chính là như thế không điểm mấy giây trong thời gian, Lưu Kiệt thật giống như trước thời hạn biết trước được vậy lấy ra ngọc hồn kiếm, chặn lại đại đao đập lên nhất kích không được, cảm nhận được từ Lưu Kiệt trên mình truyền tới vậy một cổ thuộc về siêu việt lãnh vực người năng lực cường hãn, con người ngay tức thì phóng đại hắn lựa chọn sáng suốt nhất cách làm, để ở ngậm hồn kiếm đại đao ngay tức thì đi theo lui về phía sau thân hình nâng lên, hướng phía sau rút lui đi, nam tử trong lòng vô cùng rõ ràng, nửa bước siêu việt lãnh vực đối với siêu việt lãnh vực người năng lực cơ hội cũng chỉ có như thế trong ngáy mắt, mà bây giờ, trong một cái chớp mắt này cơ hội đều là bị Lưu Kiệt nơi phá giải. Đánh người liền muốn chạy. Đánh lén cũng không phải người một cái như vậy cách làm Một giây kế tiếp Bên hai truyền tới Lưu Kiệt mà nói Cấp tốc lui về phía sau thân hình lại lần nữa Tăng lên một cấp bậc Cả người giống như đạn đại bác vậy bay ra ngoài Thời điểm xuất hiện lại Người đã đến sân ra Sau lưng để trô ở mặt Miễn cưỡng đem đập ra một cái lớn hô sâu Người chung quanh thấy vậy Nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt càng thêm cảnh giác mấy phần Như là trước mặt chạm định không phải là người nào loại Mà là chó sói hổ báo vậy Đều ở đây thận trọng đề phòng. Mà theo cái này nửa bước siêu Việt lĩnh vực nam tử rơi xuống ra sân ra, vậy ý nghĩa hắn tư cách tham gia thi đấu hoàn toàn biến mất, từ vạn người chọn bên trong đi lên hắn, ở mấy giây bên trong thành là trên trận cái đầu tiên bị đào thải hết tuyển thủ. Vừa đối mặt, chính là giải quyết hết một người nửa bước siêu Việt lĩnh vực người năng lực, lúc này Lưu Kiệt nơi biểu diễn ra cái này một phần thực lực, để cho hiện trường những thứ khác tuyển thủ dự thi cửa không thể không thận trọng đối đãi. Tất cả thấy một màn này, các tuyển thủ giờ phút này trong đầu ý tưởng chỉ có một Không nên tùy tiện đi treo chọc người tuổi trẻ trước mắt này, hắn cũng không phải là nhìn qua như vậy có thể tùy tiện treo chọc. Nếu là tham gia thi đấu, đương nhiên là phải toàn lực ứng phó, đánh lén mặc dù cũng có hiệu quả, nhưng là loại này hành vi ta là không nói tới, các ngươi ai còn muốn đánh, có thể cứ đi lên. Thuộc về siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực hơi thở từ lưu kiệt trên mình toàn diện thả ra, ở nơi này trăm người vào ba đảo thải thi đấu lên, lưu kiệt hết sức rõ ràng mình cũng không cần bất kỳ nông tay. Bởi vì chung quanh ngạch những thứ này tuyển thủ dự thi bên trong, hướng mình như nhau bước vào siêu việt lãnh vực người năng lực số người tối thiểu ở chừng 20 người, có thể sáng nay giải quyết hết những người khác, đối với hắn mà nói cũng là một loại tinh lực và thực lực tiết kiệm. Nói một xuất khẩu ngay tức thì, bốn phía mọi người giống như là một mắt, lúc này liền có 5 người từ bốn phương tám hướng hướng hắn bao kẹp tới, lưu kiệt một chút liền là trở thành đối tượng đả kích. Chương 696, mạnh mẽ. Bạc bạc bạc. Mà Lưu Kiệt trong tay vậy một cái mộng hồn kiếm, tựa hồ là dài ánh mắt vậy, căn bản liền xem cũng không cần xem, tiện tay chính là tát bay khác muốn phát động thế công ba người. Cuối cùng, hai người trên không trung ngắn ngủi nhìn nhau chần chừ sau đó, giống như là ngoan hạ tâm lai rơi lên riêng mình vũ khí đồng thời hướng Lưu Kiệt đập lên tới, hắn trình độ an ý giống như là huấn luyện rất lâu đồng bạn, nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát bị quất bay vận mệnh, cái này tiếp theo cái kia hướng bên ngoài sân bay rất ra ngoài. Không thể không nói, Lưu Kiệt lực độ nắm bắt tương đương tốt. Bao kẹp tới đây cái này năm người trừ hai người là cấp 9 người năng lực ra hai người khác cũng đã là nửa bước siêu việt lĩnh vực tầng thứ Ngọc hồn kiếm không một ngoại lệ quất vào trên người của bọn họ đem tung bay tới bên ngoài sân Lực độ có thể nói nắm bắt tương đương không thể làm gì khác hơn là Mà bọn họ nhất hẳn may mắn là Lưu Kiệt không có bổ về phía bọn họ Nếu không bây giờ bọn họ kết quả cũng không chỉ ước chừng chẳng qua là đào thải mà là trực tiếp bị bổ ra thành hai nửa Liên quan tới một điểm này, Lưu Kiệt vẫn là có giữ lại Phân ra thắng bại là tranh tài quy tắc, nhưng hắn vậy chưa đến nỗi làm được một cái làm ra tên người hành vi, như vậy cách làm không thể nghi ngờ là sẽ để cho trên lưng hắn càng nhiều tội hơn tên, nhất là bây giờ nhâm gia gia chủ nhâm kim đối với mình còn ôm có rất lớn địch ý dưới tình huống. Bắt đầu tranh tài mấy phút bên trong, lấy sức một mình đào thải hết sáu người, lưu kiệt như vậy mạnh mẽ rốt cuộc vào thời khắc này phát huy hiệu quả. Những cái kia trước còn hướng về phía thực lực mình có mấy phần tự tin người năng lực cửa khi nhìn đến như vậy dưới tình huống giờ phút này lộ vẻ được có chút chần chờ. Cuối cùng mặt những người này lên cũng rõ ràng thoáng qua một kia không cam lòng diễn cảm lựa chọn lần nữa liền đối thủ, tìm tới so mình càng là đối thủ nhỏ yếu. Dẫu sao cái này một trăm vào ba đảo thải thi đấu vừa mới bắt đầu, cũng không ai muốn vừa lên tới liền không có mắt tìm tới lưu kiệt một cái như vậy siêu việt lãnh vực đối thủ, thật sớm liền bị đánh bay ra ngoài. Vậy cố gắng trước đó há chẳng phải là trong vòng mấy phút toàn bộ trôi theo dòng nước phải không? Bọn họ cái ý nghĩ này, đồng dạng là hiện trường những thứ khác người năng lực chung nhau ý tưởng. Giờ phút này tất cả mọi người đều rất an ý tìm tới tương đối với mình mà nói tương đối đối thủ nhỏ yếu. Hướng hắn phát động dậy thủy triều lên xuống vậy mánh công, còn là trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết càng nhiều hơn đối thủ. Đào thải thi đấu, nói cho cùng, cuối cùng đứng ở trạng thượng thí sinh, mới biết là chân tránh bên thắng. Các tuyển thủ ý tưởng ở trong một cái chớp mắt này ngay tức thì đạt thành nhất trí, cái này thì khổ những cái kia thực lực tương đối mà nói tương đối yếu nhỏ người dự thi, thời khắc này bọn họ cơ hồ là trở thành hiện trường những người khác mục tiêu sống, không ngừng thừa nhận đến từ đối thủ cường đại hơn tấn công. Sân so tài trên, không cho ra hiện tàn phế thương vong tình huống, nếu không hủy bỏ tuyển thủ tư cách tham gia thi đấu. Nếu không có trước điều này quy tắc ràng buộc, Sợ rằng bây giờ bọn họ những thực lực này nhỏ yếu các tuyển thủ đối mặt đều đưa là hoặc chết hoặc bị thương tàn phế kết quả, một điểm này vẫn là phía chính phủ nghĩ tương đối chú đáo. Có thể từ vạn người bên trong lưu đến bây giờ, có thể đi vào đến trước đây 100 tên ở giữa cấp 9 người năng lực, không thể không nói vẫn có mấy phần bản lãnh thật sự, mỗi một người đều có thuộc về mình lá bài tẩy, vào thời khắc này to lớn áp lực trước mặt đều là phô bày đi ra. Sân so tài lên linh năng và chạm sinh ra chập trần không ngừng xuất hiện tiêu giảm. Nguyên bản bằng thẳng sân vậy bởi vì quả cầu lửa nhũ băng chờ rất nhiều công kích mà dần dần đổi được đổ nát không chịu nổi đứng lên. Tình huống chiến đấu chi nhiệt liệt kích thích, giống như là một chàng xâm lược cùng bảo vệ giữa chiến đấu vậy. Nhưng giờ phút này chàng thượng những người dự thi cũng là vì mình vinh dự mà chiến. Loãng năng lượng màu trắng che trở không ngừng hấp thu trên trận sinh ra năng lượng ba động. Trước vậy bao gồm cỡ nhỏ lồng năng lượng giờ phút này giống nhau diễn biến thành vì dáng vóc to có thể chịu đựng trăm người linh năng chập chần lồng bảo hộ. Nhưng mặc dù như vậy. Màu trắng nhạt mảnh hào quang như cũ không ngừng ba động, theo chiến hướng diễn vào lộ vẻ được có chút lảo đảo muốn rơi xuống. Vật đuổi sao rời, thích người sinh tồn, cường đại sinh vật chúng quy là cười đến cuối cùng một hồi. Sân đấu lần trước khắc buộc phát ra cuộc chiến đấu này không có ngoại lệ chút nào hiện lộ ra sinh vật giới nguyên thủy nhất quy luật, mỗi một người đều ở đây đem hết khả năng đào thải hết đối thủ nhỏ yếu. Mà vô luận những cái kia thực lực tương đối mà nói tương đối đối thủ nhỏ yếu vô luận lấy loại phương thức nào tiến hành chống cự cuối cùng như cũ khó mà chạy mất bị thua vận mệnh, thuộc về bị động phòng thủ bọn họ, cuối cùng vẫn bị cường đại hơn bọn họ đối thủ quăng lên quất bay, thân hình trên không trung vạch qua một đường vòng cung lại rơi xuống tới mặt đất, cuối cùng vận mệnh vẫn bị đào thải. Loại trang diện này, loại này phong cảnh, theo chiến đấu tiến hành không ngừng phát sinh, thẳng đến gia tăng. Tuy nói là thi đấu, nhưng Lưu Kiệt tự nhận là vậy không có nương tay cần thiết, siêu Việt lãnh vực một cấp cảnh giới thực lực mở hết hỏa lực. Cây cầm thánh khi hắn giờ phút này hóa thân trở thành hiện trường những người dự thi khác một cơ nắc ngộng, bằng vào mạnh mẽ thực lực áp chế, đến mức cái này tiếp theo cái kia người dự thi bị không ngừng đánh bay ra ngoài. Lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết hết những thứ khác nhỏ yếu tuyển thủ, mới có thể giữ lại càng nhiều tinh lực hơn nghỉ ngơi dưỡng sức đi đối phó những thứ khác người thực lực cường hãn, đạo lý này lưu kiệt làm sao biết không biết đây. Cuối cùng, làm lưu kiệt bằng vào sức một mình thanh trừ ra một phiến nhỏ khu vực bên trong thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn Cùng trước kia những thứ khác cấp 9 người năng lực nửa bước siêu việt lãnh vực người năng lực không cùng, đạo thân ảnh này xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt cũng đã cảm nhận được đối thủ thực lực. Siêu việt lãnh vực một cấp. Đây là một người thực lực và hắn trên lệch không bao nhiêu đối thủ, đang so thi đấu tiến hành đến bây giờ thời điểm, rốt cục thì xuất hiện ở thực lực lên có thể cùng hắn thế quân lực địch đối thủ. Cấp 9 và nửa bước siêu việt bọn rác dưới dọn dẹp xong hết rồi, cũng là thời điểm dọn dẹp một chút siêu việt lãnh vực cấp một người. Thằng nhóc, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Thành là ta bả tử ca đối thủ, ngươi cũng sẽ là cái đầu tiên, bị đào thải siêu việt lãnh vực tuyển thủ. Cái này một người tự xưng là bả tử ca người đàn ông trung niên nhìn qua hơn 30 tuổi 40 tuổi, giờ phút này nhìn về phía lưu kiệt trên mặt tràn đầy phách lối, mang theo mấy phần biểu tình hài hước, đó là một loại nhìn về phía tên yếu treo đùa con ngồi giống vậy ánh mắt. À, vậy ta ngược lại thật rất vinh hạnh nhanh như vậy đã có siêu việt lãnh vực người đến tìm ta, cái này đích xác là ta vinh hạnh, nhưng là có một lời ngươi nói sai rồi Cái đầu tiên bị đảo thải siêu việt lãnh vực tuyển thủ cũng không phải là ta, mà là ngươi mới đúng. Ngộng hồn kiếm lên thoáng qua lau một cái không thể phát giác sạch bóng, Lưu Kiệt khẽ cười đáp lại. Vậy thì đi thử một chút. Bà tử ca cười lớn một tiếng, trong tay truy lớn bị cánh tay tráng kiện cầm lên, thân hình chớp mắt, người đã hướng Lưu Kiệt bên kia vọt tới. Chương 697, bể tan cảnh chi nện. Và trước kia những cái kia dùng cái búa kẻ địch có chút không cùng. Cái này tự xưng bả tử ca truy lớn vô luận là ở uy lực vẫn là trình độ uy hiếp phía trên đều phải cho lưu kiệt áp lực nhiều hơn, truy lớn quăng lên, đang không ngừng truy kích lưu kiệt bên trong, trên mặt đất không ngừng lưu lại hố sâu to lớn. Rõ ràng là một chuôi truy lớn, nhưng ở bả tử ca trong tay, càng giống như là một cái như cánh tay vung sử trường kiếm vậy, không ngừng hướng lưu kiệt phát khởi thế công. Trường kiếm đối với truy lớn, từ vũ khí to lớn trình độ cùng với sức nặng đi lên nói hay là đối với mộng hồn kiếm có áp chế. Cho dù mộng hồn kiếm địa vị là thánh khí, vậy đang kéo dài không ngừng tấn công bên trong không ngừng bị động phòng thủ. Công kích bên trong, Lưu Kiệt càng có thể đủ trực tiếp cảm nhận được là bà tử ca trên người vậy một cổ lực lượng, vậy khác với những thứ khác người năng lực lực lượng khổng lồ không ngừng thông qua truy lớn phát huy ra rồi, uy hiếp hắn an toàn. Mỗi một kích lực độ, đều đủ để để cho hắn bị đánh lui mấy bước, bà tử ca mang cho hắn áp lực, vào thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Rõ ràng là một chàng trăm người hỗn chiến cục diện. Nhưng vào thời khắc này lại trở thành lưu kiệt cùng bà tử ca hai người chiến đấu tựa như, hai người vô cùng sốt ruột chiến đấu cũng ở đây ngay tức thì hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người chú ý. Vậy duy nhất có thể chứng minh cái này một chàng hôn chiến, cũng chỉ có chung quanh vẫn tại chiến đấu những thứ khác người năng lực, cùng với bị truy lớn ảnh hưởng đến không ngừng bị đánh bay những thứ khác vô tội người năng lực. Những cái kia cấp 9 nửa bước siêu việt lĩnh vực đáng thương người năng lực, ở siêu việt lĩnh vực thực lực bà tử ca trước mặt có thể làm được chỉ có thể là không ngừng né tránh để ngừa mình đã bị bất kỳ chiến đấu ảnh hưởng đến. Trang thượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, theo thời gian rời đổi không ngừng người có năng lực bởi vì thực lực không đủ gặp phải đào thải, nhưng là hấp dẫn người ta nhất nhóm chú ý vẫn giống như Lưu Kiệt cùng bà tử ca giữa hai người loại này ngang ngược tình cảnh chiến đấu. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, những lời này rõ ràng siền thích liền giờ phút này hai người chiến đấu cục diện, Lưu Kiệt ở quân thổi ném vũ bên trong không ngừng tranh né, giống như đao kiếm loạn vũ giống vậy thế công cũng là hoàn toàn kích phát lưu kiệt trong lòng ý chí chiến đấu. Từ tiến vào linh tuyết giới đến bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy thế quân lực địch đối thủ, một điểm này cho dù là trước gặp phải vương bằng các người đều không cách nào nhìn bằng nửa con mắt. Tránh một chút lập lòe, chẳng lẽ đây chính là chiến đấu của người phương thức? Siêu Việt lãnh vực cũng không quá như vậy. bả tử ca thế công càng hơn, thời khắc này trong mắt trừ trước mặt vẫn còn ở nẻ tránh lưu kiệt ra căn bản dung không vào bất kỳ người nào khác thích lấy ngang ngược võ lực trực tiếp giải quyết chiến đấu hắn lúc này lộ vẻ được có chút chán nản lưu kiệt như vậy tránh né phương thức thật sự là vi phạm hắn yêu thích phương thức chiến đấu gầm thét thuộc về gầm thét đổi lấy nhưng là mình lầm bầm lầu bầu một câu kêu ca hắn đối thủ lưu kiệt cũng không có bất kỳ đáp lại địa liệt Sen lẫn gầm thét hai chữ từ bả tử ca trong miệng kêu lên trong tay truy lớn vào thời khắc này như là nhắm sai rồi mục tiêu tựa như công hướng lưu kiệt truy lớn đột nhiên đổi trận hướng trước mặt sân hung hán đập xuống một tiếng nổ Theo một truy này nện xuống, hiện trường những thư khác tuyển thủ con cảm thấy dưới chân mình đất đai chuyển tới một hồi kịch liệt chập trấn sinh ra, vậy giống như động đất vậy chấn cảm xuất hiện ở tất cả mọi người cảm giác bên trong, tất cả mọi người thân hình đều bắt đầu không tự chủ lung đưa, rung động cảm giác ngay tức thì xuất hiện. Ngay sau đó, mặt của mọi người trước liền xuất hiện như vậy một bức cảnh tượng, lấy bả tử ca trong tay truy lớn làm trung tâm, một đạo lớn vô cùng kẽ hở xuất hiện ở vương đô sân đấu sân bên trong, ngay sau đó, Tất cả mọi người đều thấy được một cây lớn vô cùng nham thạch gai nhọn phá vỡ đất đai, xuất hiện ở bà tử ca giờ phút này đối thủ lưu kiệt dưới chân. Vậy một căn do nham thạch sở ngưng cố mà thành to lớn gai nhọn, trực tiếp đô lên, đâm rách đất đai đâm trúng lưu kiệt, ở đâm về phía không trung, xông về sân đấu phía trên loãng năng lượng màu trắng che trở. Tiếng va chạm to lớn âm truyền vào hiện trường trong thai mỗi một người, to lớn gai nhọn chốc đỉnh, giờ phút này đang vững vàng đâm trúng phía trên lồng năng lượng. Trên đó nơi trở khách vậy một bóng người, chính là Lưu Kiệt. Ừ, người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm, công kích lại có thể lấy đất đai là quan điểm chính, đúng là một cái có thể tạo chi tài. Khán đài vị lên, nhâm kim lão ra tử tầm mắt và những người khác như nhau nhìn về phía trước mặt vậy một cái to lớn gai nhọn, trong miệng không che giấu chút nào toát ra đối với bà tử ca ca ngợi nói như vậy. Thật may năm nay sân đấu trình độ phòng ngự tăng lên hai cái cấp bậc, nếu không đợi không được trận chung kết. Sân đều phải bị những người tuổi trẻ này phá hủy. Theo ta xem Lưu Kiệt vậy rất tốt, tối thiểu bị một kích này còn có thể bình yên vô sự. Trong nháy mắt sức phản ứng cũng không tệ lắm. Lá ánh mắt của Lão Gia Tử giống vậy nhìn về phía trước mặt to lớn gai nhọn, và nhâm Lão Gia Tử bất đồng chính là hắn trong mắt nơi chú trọng nhìn về phía nhưng là giờ phút này gai nhọn chốt đỉnh vậy một đạo bị đè ép ở gai nhọn cùng với lồng năng lượng giữa hai người bóng người, vậy một đạo tay cầm trường kiếm Lưu Kiệt phân dương bụi đất dần dần tàn đi. Hiện trường mọi người lúc này mới dần dần thấy rõ ràng sân chót đỉnh tình cảnh, vậy một cây không cách nào ngăn cản to lớn gai đất tột đỉnh giờ phút này nhưng là bị một thanh trường kiếm nơi ngăn cản, sau đó chủ nhân ánh mắt bên trong chiến ý vẫn không có bất kỳ cắt giảm. Hả? Thấy phía trên lưu kiệt xuất một mặt bụi bắm đất mặt ra không có bất kỳ thương thế, phát động lần này công kích bả tử ca ánh mắt rõ ràng trợn to mấy phần, kinh ngạc trong lòng biểu dương không thể nghi ngờ. Không có đạt tới thanh khí, cấp 9 linh khí. Lưu kiệt bóng người ở hiện trường tất cả mọi người sự chú ý chậm rãi từ gai nhọn chót đỉnh rơi xuống mặt đất, nhìn trước mặt bà tử ca nói. Nếu như hắn trước khi cảm ứng không có sai, phát động một kích này bà tử ca là thông qua cái này một chuôi truy lớn phát động dậy tràng thượng cái này một cái to lớn gai đất, đem siêu việt lãnh vực thực lực hiện ra ở mặt của mọi người trước. Như vậy một cái có thể đưa tới như vậy biến hóa vũ khí, lại là từ một cái cấp 9 linh khí bên trong phát động đi ra ngoài. Đang biến hóa xuất hiện ngay tức thì... Lưu Kiệt cũng đã đem vạn năng quét hình mở, từ đó lấy được bả tử ca một chiêu này kiểu toàn bộ tin tức. Bể tan cảnh chi nện, tộc người lùn thợ nơi chế thành vũ khí, do linh năng dẫn dắt kích thích vũ khí đặc tính, có điều khiển vùng đất bộ phần năng lực. Ở gai đất xuất hiện ngay tức thì dùng thanh khí mộng hồn kiếm ngăn cản đối phương công kích, lúc này Lưu Kiệt mới có tâm tư suy nghĩ trước lấy được những tin tức này. Tộc người lùn, vũ khí đặc tính, điều khiển đất ai? Lại là mấy cái kỳ kỳ quái quái đại danh tử để cho lưu kiệt trong lòng sinh ra nghi ngờ. Sân bên trong, hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá lần này, ai cũng không có trước một bước phát khởi thế công, hai người rất ăn ý nhìn về phía đối phương, không biết trong lòng mỗi người đang suy nghĩ chút gì. Không nghĩ tới đã qua thời gian lâu như vậy, tộc người lùn vũ khí lại vẫn tồn tại ở chúng ta linh tuyết giới bên trong, lần này người năng lực giải thi đấu thật là càng ngày càng có ý tứ. Trên khán đài, Diệp Gia Gia chủ nhìn vậy một chui trí lớn, lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm, Chương 698: Ngộng hồn kiếm đặc tính. Cung cấp bên trong, ngươi vẫn là cái thứ hai có thể chống đỡ được bề tan cảnh chi truy khả năng công kích trở lui toàn thân người, ngươi thực lực không tệ. Ngươi đây là đang khen ngươi đối thủ sao, còn là đang khen bên trong tay ngươi ván này vũ khí, đến từ tộc người lùn đồ. Nghe bà tử ca mà nói, Lưu Kiệt cũng là khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra như có như không nụ cười. Tộc người lùn, thật là một người để cho người tò mò chủng tộc, vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy tộc quần tồn tại. Từ 28 giới tin tức xuất hiện ở hắn nhận biết, thân điều hỏa phượng truyền vào hắn sinh mạng thay đổi vận mạng hắn. Đối với hết thề các thứ này hết thề trước kia chưa bao giờ có nghe thấy lưu kiệt đối với đột nhiên này nô gia tộc người lùn không thể nói kỳ là giả, chỉ bất quá ở thấy được như thế nhiều chuyện kiện sau đó ít nhiều đều có điểm thấy có lạ hay không. Tha nói là to mò, lưu kiệt càng là để ý ngược lại là cái này tộc người lùn đối với loài người trái đất mà nói kết quả là địch hay bạn, đây mới là mấu chốt nhất một chút. Ha ha, phải không? Nếu ngươi biết tộc người lùn tin tức, như vậy ngươi hẳn biết xuất từ tộc người lùn thợ vũ khí trong tay là có lợi hại dường nào liền đi. Bọn họ sinh ra chính là có đúc thiên phú chúng tộc, nơi chế tạo mỗi một món vũ khí đều không phải là linh khí thông thường có thể sánh ngang, mà ta trong tay ván này bể tan cảnh chi nệ, thì càng là linh khí bên trong cực phẩm. Nghe lưu kiệt trong miệng tộc người lùn sự việc, bà tử ca trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc, ngược lại thì một mặt tự tin, giọng bên trong tự tin giờ phút này biểu dương không thể nghi ngờ. Tiếp tục. Đi đôi với một tiếng giống giận, trong tay bể tan cảnh chi nện một lần nữa dơ lên thật cao, hướng thân hình tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp xuất hiện ở lưu kiệt bên người, truy lớn quăng lên, sen lẫn lực lượng cường đại nện mặt ngó về phía lưu kiệt bả vai hung hăng nện xuống. Một kích này cho người cảm giác chính là, chỉ cần có thể thuận lợi đập chúng, là có thể đem lưu kiệt toàn bộ đập vào đất đai bên trong đi. À thật là thế này phải không? Đương một tiếng, đồ sộ đúa tạ nện xuống, tung lên mặt đất một hồi bụi mù. Bà tử ca mình tưởng tượng bên trong Lưu Kiệt bị đập vào đất gai cảnh tượng cũng không có xuất hiện, mà hắn giảm nửa không đập xuống một kích này, lại là thẳng tắp ngừng ở giữa không trung. Cùng trước kia để ở gai nhọn chóp đỉnh cảnh tượng giống nhau như lúc, mộng hồn trường kiếm một lần nữa hoành ngăn ở Lưu Kiệt trước mặt, đem một kích này hỏi một chút cả lại. Duy nhất có thể chứng minh một kích này thực lực không nhỏ chứng cớ, chỉ sợ sẽ là giờ phút này Lưu Kiệt dưới chân bởi vì cự lực xuống vùi lấp tan vỡ sân thôi. Oanh, oanh, oanh. Hết thẻ chẳng qua là trong nháy mắt sự việc, nhất kích bị ngăn cản, bà tử ca cũng không có bất kỳ chần chờ, trong tay bể tan thành chi nện một lần nữa quăng lên, không ngừng hướng trước mặt Lưu Kiệt huy kích đi, vậy hổ hổ sinh phong đúa tạ một lần nữa hiển lộ ra hắn khủng bố. Nhưng mà lần này, Lưu Kiệt làm ra phản ứng không còn là trước khi né tránh, mỗi nhất kích cái búa ném hạ hắn cũng cầm lên trường kiếm nhận xuống, không có chút nào rút lui. Niết bàn chi tụ, tam thanh ngự kiếm thuật. Vô hình túi trực tiếp nô lên giam cầm ở bả tử ca ném động bể tan thành chi truy cánh tay. 12 cầm thiền can địa chi kiếm không biết lúc nào đã bị lưu kiệt từ nhận không gian bên trong lấy ra ngoài. Giờ phút này đang lấy bất đồng góc độ trôi lơ lửng ở bả tử ca bên người. Ở tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển dưới. Đồng loạt hướng bả tử ca bay đi. Quang, to lớn tường đất một lần nữa nô lên. Trong nháy mắt đem bả tử ca bao vây trong đó. Bao vây hắn đồng thời. Giống vậy chặn lại chạy như bay tới 12 thanh phi kiếm. 12 thanh phi kiếm không một ngoại lệ đâm vào dâng lên tường đất trên, vậy ý nghĩa lưu kiệt lần công kích này trực tiếp rơi vào khoảng không. Một giây kế tiếp, dâng lên to lớn tường đất trực tiếp bể tan thành mở ra, vô số đất vụn khối lấy bả tử ca tro ở vị trí làm trung tâm hướng bốn phía bay bắn ra, tựa như một trận mưa như chút nước rơi xuống mưa to. Mà trận mưa này tích bay vụ tốc độ, mỗi một giọt tốc độ cũng giống như viên đạn vậy mang cường đại lực trùng kích, để cho người không thể không nhắc tới 120% chú ý. Bành bành bành bành vô số mặt vụn tung tích, cái này một chàng thay nạn chi vũ mang cho hiện trường mọi người là kéo dài không ngừng công kích, không có ngoại lệ chút nào, một ít tránh không kịp cấp thấp người năng lực bởi vì phản ứng không đạt tới mà bị trúng mục tiêu, thân hình trực tiếp bị mang bay ra ngoài, lại hung hãn đập xuống đất, đó là từng đạo lấy thân xác làm giá đập ra cái hố. Nguyên bản bằng phẳng sân lúc này đã sớm khuôn mặt khác hoàn toàn, giống như mặt trăng bề ngoài vậy gồ ghề, vậy báo trước trước cái này một chàng đào thải cuộc so tài trình độ kịch liệt, chiến đấu tiến hành được bây giờ. Chỉ ít đã có một nửa người dự thi bị tung bay ra ngoài từ đó mất đi tranh tài tư cách mà kết cục như vậy và kết quả còn đang không ngừng sinh ra. Người năng lực ngược lại là rất thích hợp tiến hành đại quy mô chiến đấu, như vậy đánh vào chỉ sợ sẽ là cấp 9 người năng lực, cũng không thể liên tục ngăn trở đi, thật là không tệ. Mộng hồn kiếm nhắm thẳng vào phía trước, dưới chân là vỡ vụn ra đá vụ tiết, chém ra đánh vào tới đây hòn đá lưu kiệt mang mỉm cười nhìn phía trước bà tử ca. Bể tan cảnh chi nện, điều khiển vùng đất đặc tính Có thể làm ra vũ khí như vậy tộc người lùn xem ra thật là không đơn giản, nhưng là như vậy đặc tính. Ta thật là tò mò, ta trong tay cái này món vũ khí có phải hay không giống vậy cũng có đây. Ánh mắt không để ý tại phía trước bà tử ca, Lưu Kiệt nhìn trong tay mộng hồn trường kiếm tự mình nói. Bể tan thành chi nện, một cái do tộc người lùn chế thành cấp 9 linh khí cũng đã có có thể điều khiển vùng đất đặc tính. Như vậy so bể tan thành chi nện cao hơn một lớn tầng thứ thánh khí mộng hồn kiếm. Có phải hay không cũng giống cái này bể tan cảnh chi nền như nhau có thuộc về mình vũ khí đặc tính đâu. Mặt đối với đối thủ đột nhiên hiện ra năng lực như vậy, Lưu Kiệt trong lòng dĩ nhiên cũng là ôm mấy phần mong đợi. Dĩ nhiên, hắn thực lực bản thân tăng lên cũng là một số, tại chưa có tấn thăng đến siêu việt lãnh vực trước khi hắn, có lẽ vẫn không thể phát huy ra thanh khí toàn bộ thực lực, nhưng là thời khắc này hắn, sớm đã không phải là trước thực lực nhỏ yếu hắn, có thể phát huy ra thanh khí lực lượng hắn. Có phải hay không cũng có thể trăm phần trăm phát huy mộng hồn kiếm đặc tính đây. Vũ khí, cuối cùng là muốn phát huy ra vũ khí lực lượng, đây mới là vũ khí chân chính công dụng, mà bây giờ. Một cái chỉ có cấp 9 đẳng cấp linh khí cũng có thể có được mình đặc tính, thân thành thánh khí mộng hồn kiếm kết quả phải chăng biết có như vậy đặc tính đâu. Thật ra thì Lưu Kiệt cũng không biết, làm vũ khí một khi đạt tới thánh khí đoạn đường này độ, tổng biết đạt thành một loại trên ý nghĩa dị biến từ đó sinh ra thuộc về mình đặc tính. Mà sở dĩ nói tộc người lùn các thợ mục quỷ phủ thần công, chính là bởi vì bọn họ có thể ở vũ khí vẫn còn cấp bậc linh khí thời điểm dành cho vũ khí sinh ra đặc tính. Ngộng hồn kiếm, trái đất ngộng hồn tộc thanh khí, có tụ tập thả ra đặc tính. Vạn năng quét hình mở, làm tầm mắt nhìn về phía trong tay ngộng hồn kiếm thời điểm, một chùm tin tức vậy in vào đến lưu kiệt đầu góc bên trong. Chương 699, đặc tính kích thích. Tụ tập cùng phong thích. Trong đầu thoáng hiện suốt quan tại ngộng hồn kiếm đặc tính. Lưu Kiệt trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm, hắn hôm nay nếu đã phát hiện ngậm hồn kiếm thân kiếm ẩn dấu đặc tính, vậy kế tiếp hắn lại đem làm như thế nào mới có thể xem bà tử ca như nhau đem cái này ngậm hồn kiếm ẩn nút đặc tính kích thích ra đâu? Lại là một tiếng tiếng nổ thật to âm, Lưu Kiệt nhà vị trí một đạo hố sâu đã hiển hiện ra, bà tử ca búa tạ nện đánh trên mặt đất, không lúc nào không tản ra tự thân uy lực, chiến đấu bên trong phân tâm, bắt đầu binh ra đại kỵ à, người đây coi như là ở kinh miệt ngươi đối thủ cũng là đối với mình không tôn trọng. Bả tử ca cao nhất mang cười khẽ, trên mặt khinh miệt sâu hơn, nhìn trước mặt Lưu Kiệt. Ừ, chẳng qua là đang suy tư một ít chuyện tình thôi, thừa dịp ta chưa chuẩn bị liền ra tay, cái này cũng không phù hợp một mình đấu nguyên tắc đi, mặc dù bây giờ mọi người là ở hôn chiến. Suy tư quý công tin nơi, nhưng lâu dài tới nay kinh nghiệm chiến đấu hay là để cho Lưu Kiệt có mấy phần phong bị, chính là điểm này phong bị, để cho hắn ở bả tử ca đánh lén bên trong tranh né tới đây. Một điểm này thuần túy là góp nhặt từng ngày hạ để chiến đấu nơi đảm bảo lưu lại kinh nghiệm, vậy vào thời khắc này cứu hắn một mạng. Nếu là thật chúng vậy một nện mà nói, hắn bây giờ tối thiểu là phải bị không thiếu tổn thương, dấu sao siêu việt lãnh vực cường giả phát ra nhất kích, cũng không lúc tùy tùy tiện tiện là có thể không đáng kể. Vũ khí đặc tính. Tựa hồ là nhìn thấu lưu kiệt trong lòng lo lắng, bà tử ca cái một lời nói ra. Đồ có một cái thanh khí, nhưng không biết như thế nào sử dụng, ngươi thật là làm hại cái này cầm thanh khí Bà Tử Ca hừ lạnh một tiếng, đối với trước mặt Lưu Kiệt lại là khinh miệt. Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng bình thường lại, một cái nhìn qua tuổi còn trẻ chỉ có 20 hơn tuổi người năng lực, có thể vọng tưởng hắn thực lực có mấy phần, cho dù hắn thực lực giống vậy đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới, nhưng chân chính có thể phát huy ra được thực lực có mấy phần. Thân là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú người năng lực, bà Tử Ca tự tin mình đương nhiên có tư cách biểu đạt ra đối với Lưu Kiệt người trẻ tuổi này khinh miệt. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn nhận biết chính là bị lật đổ. Niết bàn chi tù một lần nữa tại vô hình bên trong nô lên giam cầm ở hắn thân hình, tam thanh ngự kiếm thuật cưỡi 12 cầm thiên can địa chi kiếm giống như mũi tên vậy hướng hắn cùng trung bắn tới, mỗi một thanh kiếm cũng giống như một viên đạn đại bác vậy đánh phía hắn, tình cảnh nhìn qua quả thực nguy nga. Mơ hồ bên trong, bả tử ca trong tay bể tan cảnh chi nện một lần nữa sáng lên, to lớn tường đất một lần nữa vô căn cứ dâng lên ngăn cản vậy 12 viên đạn đại bác đánh, cùng trước kia giống nhau như lúc chiêu thức Cứ việc lao bộ nhưng vậy rất thực dụng chặn lại phi kiếm công kích. Giống nhau như lúc chiêu thức, có phải hay không hơi quá lao bộ. Lần này, không chờ to lớn tường đất bể tan cảnh, một đạo thân ảnh đã tới bả tử ca bên người, kiếm quang chớp mắt, đã hướng hắn bả vai hung hăng chém tới. Oanh, sống chết trong nháy mắt đang lúc, bể tan cảnh chi lệnh một lần nữa đúng lúc giơ lên, cùng ngọc hồn kiếm hai bên đụng nhau, một đạo mánh liệt sóng trùng kích trực tiếp mở tung trùng quanh dựng đứng dậy tường đất, đem trực tiếp nghiền. Mà một kích này cao thấp cũng ở đây trong nháy mắt phán định đi ra. Sân chính giữa, Lưu Kiệt thân hình bay lên, ngọc hồn kiếm chém đánh tại bể tan cảnh chi truy thân truy, bà tử ca dưới chân một khối lớn sân hạ vùi lấp đi xuống, hiện lộ ra Lưu Kiệt một kiếm này uy lực. Kém không nhiều vậy sắp kết thúc, chỉ hoàn tiếp nữa sợ rằng quá lãng phí thời gian. Trong hai truyền tới một tiếng khẽ nói, một giây kế tiếp, bà tử ca trong mắt xuất hiện trường kiếm càng lúc càng sáng tình hình, trường kiếm một lần nữa giơ lên thật cao, hướng hắn hung hăng đệm xuống. Bên. Lại là một tiếng tiếng nổ, vén lên trận trận bụi mù mơ hồ tầm mắt, đến khi bụi mù tan hết thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi trận to mấy phần. Lưu Kiệt cùng bà tử ca giữa hai người chiến đấu, vậy nguyên bản bị bà tử ca đơn thuần áp chế một mực thuộc về vị trí phòng thủ người tuổi trẻ, lúc này đứng ở một đạo 10M bao sâu hố to trước mặt, khói mù tan hết sau đó, hố to bên trong vậy một đạo thân ảnh vậy vào lúc này từ từ hiện hiện ra, chính là trước có không thể nhất thế tư thế chiến đấu bà tử ca lúc này bà tử ca nhìn qua có chút chật vật, chứ cả người trên dưới quần áo đã đổ nát không chịu nổi trở ra. trước vậy một con nắm bể tan tành chi truy tay phải cánh tay đã toàn bộ chật khớp, trên đó loang lổ vết máu nhìn thấy mà giật mình, mắt dòm là không thể đang tiếp tục chiến đấu. nghiêm túc, lợi hại, người trẻ tuổi này kết quả là ai? siêu việt lãnh vực, tuyệt đối không có sai rồi, hắn lại đánh bại một người siêu việt lãnh vực cường giả, làm lưu kiệt nhảy và hố sâu bên trong một cái cầm lên đã không cách nào tái chiến bà tử ca đem ném ra sân phạm vi thời điểm đưa tới hiện trường không thiếu người xem kinh sợ hiện trường bên trong đang tại chiến đấu siêu việt lãnh vực người năng lực không thiếu nhưng có lưu kiệt hai người như vậy thanh thế hảo chiến đấu lớn nhưng cũng không có mấy người bởi vì này giữa hai người chiến đấu vậy vào lúc này đưa tới không ít người chú ý lại thắng chỗ ngồi nhâm gia gia chủ nhâm kim đồng dạng cũng là mặt đầy giật mình đã giả yếu ra nếp nhăn tới một chỗ nhìn về phía sân bên trong Lưu Kiệt không biết đang suy nghĩ gì vốn chính là lại tỷ số thắng không phải sao Dẫu sao trong tay hắn nhưng mà nắm giữ một cái thanh khí nếu như lão phu không có nhìn lầm hắn mới vừa rồi đã vận dụng vậy một cái thanh khí đặc tính linh khí cùng thanh khí giữa trên lệnh chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao thân là Vương đô dưới một người trên vạn người hai người cao tầng Diệp Gia Gia chủ tựa hồ thật cao hứng thấy nhâm lão già tự ăn tất có chút nghiền ngẫm nói Nhưng là trong lòng đối với Lưu Kiệt lòng hiếu kỳ Nhưng là con tăng không giảm Đánh bại bà tử ca sau đó Lưu Kiệt cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ Túi đầu nhìn trong tay mộng hồn kiếm Trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng Mà chung quanh những thứ khác người năng lực Ở thấy được cái này Một bộ tình cảnh sau đó lại là sinh lòng sợ hãi Trong chốc lát lại là không dám tiến lên công kích Lưu Kiệt Cái này ngược lại là cho Lưu Kiệt một ít hỏa hoan cơ hội Tụ tập cùng phóng thích sao Lưu Kiệt tự lẩm bẩm trước bù về phía bà tử ca vậy một đao cuối cùng rốt cuộc chuyện gì xảy ra chỉ sợ cũng chỉ có thân là lúc ấy người hắn mới rõ ràng giống như diệp lão gia tử nói như vậy hắn ở công hướng bà tử ca một khắc kia thành công kích phát trong tay ngậm hồn kiếm đặc tính trong nháy mắt kia đi qua nén sau linh năng tràn vào ngậm hồn kiếm thân kiếm bên trong lại do vậy một đạo chém mà huy kích đi ra thành công để cho bà tử ca mất đi năng lực chiến đấu mà vậy một đạo chém vi lực lại là lưu kiệt nơi nén vào mộng hồn kiếm thân kiếm bên trong linh năng gấp đôi, cái này, chính là Thánh khí mộng hồn kiếm đặc tính. Nói cách khác, mộng hồn kiếm nơi cầm đặc tính, có thể đem tự thân hấp thu linh năng lấy gấp 2 hiệu quả kích thích ra, tuy nói không có bể tan cảnh chi nền như vậy thanh thế thật lớn, nhưng hiệu quả vậy đủ để rung động lòng người. Thử nghĩ, nếu như lưu kiệt đem hết toàn lực thả ra một kích này, vậy đem lại sẽ là một cái hiệu quả như thế nào đây? Trưng 700, Tình huống chiến đấu thẳng thiết. Bằng phảng vương đô sân đấu lại cũng không có trước khi như vậy hùng bí, hôm nay đã là khắp nơi gỗ ghê nó bởi vì rất nhiều người dự thi chiến đấu vẫn còn ở trải qua trước không ngừng phá hoại, không biết phía chính phủ dùng thủ đoạn gì, sân vậy đang không ngừng tiến hành tự mình chữa trị. Chỉ bất quá cái này chữa trị tốc độ, xa xa kém hơn bị phá hư trình độ, nhất là vẫn là như vậy kịch liệt chiến đấu. Theo thời gian rời đổi, 100 tên người dự thi đã sớm còn giữ lại được còn giữ lại không có mấy lại gần 80% người dự thi bởi vì thực lực không đủ mà gặp phải đào thải, là mà còn dư lại những thứ này, đại đa số đều là thực lực mạnh mẽ người năng lực. Cấp 9, thậm chí còn nửa bước siêu việt lĩnh vực người năng lực tại chỗ lên đã sớm còn dư lại không có mấy, hắn lúc này cửa càng giống như là quý trọng động vật vậy, có thể ở trên trận đứng không một không phải vết thương chồng chất lào đảo muốn rơi xuống, toàn bộ hiện trường, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành siêu việt lĩnh vực cảnh giới người năng lực thiên địa. Cho đến cuối cùng một người nửa bước siêu Việt thực lực người năng lực hạc ra máu tươi rớt ra sân bên ngoài, hiện trường đã hoàn toàn bị giao tiếp cho thực lực càng mạnh mẽ cao hơn một tầng thứ siêu Việt lãnh vực. Bà tử ca cái này một người siêu Việt lãnh vực cường giả đào thải, càng giống như là đốt hiện trường những thứ khác siêu Việt lãnh vực người năng lực lửa giận trong lòng, tiếng còn thừa lại mười mấy tên siêu Việt lãnh vực không một không phải tìm tới đồng đẳng cấp đối thủ, hiện trường tình huống chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Đi qua trước cùng bà tử ca sau khi chiến đấu. Lúc này Lưu Kiệt quần áo trên người tả tơi, nhìn qua cũng không làm sao tốt, ngay tại hắn suy tư đoạn thời gian này bên trong, rất nhanh liền lại có một người siêu việt lãnh vực tìm tới hắn. Hi hi hắc, thằng nhóc, ngươi ngược lại là lợi hại, thay ta giải quyết một người đối thủ mạnh mẽ, nhưng là giải quyết hết hắn sau đó, ngươi lúc này trạng thái khẳng định vậy không tốt lắm đi, sẽ để cho bản đại gia tới thu thập hết ngươi, để cho ngươi thể diện bị loại đi. Tên này siêu việt lãnh vực đối thủ, giờ phút này đang cầm trong tay một cái roi chín đoạn mặt đầy cuồng vọng nhìn Lưu Kiệt, nhỏ dài đuôi sam mỗi một lần đập trên đất cũng biết lưu lại một đạo dấu vết, đó là lửa cháy bừng bừng đem đất mặt cháy qua mới có dấu vết. Hệ lửa năng lực, ước chừng từ đối phương cái này một thị uy tính một roi tới xem, Lưu Kiệt cũng đã có thể nhìn ra được tên này đối thủ bộ phần năng lực. Mã Phàm, Linh Tuyết rơi tán tu, siêu việt lãnh vực một cấp thực lực, có cường đại hệ lửa linh năng và năng quét hình mở, liên quan tới Mã Phàm tin tức trong nháy mắt đều bị Lưu Kiệt nắm giữ. Hiển nhiên. Tựa như cùng Lưu Kiệt thấy như nhau, cái này một người người năng lực năng lực bên trong bao hàm hệ lửa năng lực, có tương tự với không chế lửa chiêu thức. Mà từ hắn phương thức công kích tới xem, chỉ sợ là đem tự thân năng lực dung nhập vào trong tay hắn cái này một đoạn roi chín đoạn bên trong, lấy này tới đưa tới đối với công kích của đối thủ. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp Lưu Kiệt ý nghĩ trong lòng chính là được được chứng thực, ở hắn nhìn soi mói, mã phàm trong tay cái này một đoạn nguyên bản đen nhánh roi chín đoạn vào thời khắc này đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm Đó là một loại giống như nham thạch nóng chảy giống vậy đậm đặc đỏ tươi, giờ phút này phơi bày ở lưu kiệt trước mặt. Cũng không biết cái này một đoạn roi chín đoạn kết quả là do làm bằng vật liệu gì đúc thành, cứ việc thân roi giờ phút này dị thường đỏ bừng, lại không có một tia một chút nào muốn dung hủy diệt dấu vết, ngược lại càng lộ vẻ lạnh người liền mấy phần. Đúng một tiếng, cách 3-4M khoảng cách lưu kiệt rút lui sau lưng lui, ở nhìn về phía trước địa phương thời điểm tại trô đã là một phiến đỏ thẫm một đạo liệt ngân xuất hiện ở sân bên trong. Làm sao ta gặp phải đối thủ, từng cái một cũng giống như là phá bỏ và rời đi đại đội, đều là chút có lực tàn phá người. Trước bả tử ca năng lực, lại thêm giờ phút này cái mã phàm năng lực, từng cái một đều là một ít có lực tàn phá linh năng. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi được có chút không biết làm sao. Nhưng là không biết làm sao quy vô thế nào, thi đấu vẫn làm muốn. dù sao đối với thả cũng là ở loại trường hợp này dưới tìm được mình, Lưu Kiệt bây giờ phải làm. Chính là đem bọn họ những người này từng cái quét sạch đi ra ngoài thôi Thời khắc này lưu kiệt trong lòng lại rõ ràng bất quá, Tự mình tới đến linh tuyết giới đã nhiều ngày như vậy Vẫn không có cơ hội tiếp xúc tới linh tuyết giới rất nhiều cao tầng Một lần duy nhất vẫn là mình bị ám sát có được kết quả Nếu muốn đem trước khi hết thảy toàn bộ đều giải thích rõ Như vậy hắn nhất định phải ở nơi này đoạn thời gian chứng minh mình năng lực Mà dưới mắt duy nhất có thể chứng minh mình năng lực Chính là lần này người năng lực giải thi đấu Chỉ có chứng minh mình thực lực Sau đó trái đất cùng linh tuyết giới hai phía giữa đàm phán mới có thể càng nhiều hơn một chút cơ hội. Dẫu sao ở người năng lực trên thế giới, chỉ có thực lực cao cường giả, mới có thể có nhiều quyền phát biểu hơn. Đây là Lưu Kiệt từ vừa mới bắt đầu cũng đã biết sự việc. Mau xem, trước khi cái thằng nhóc đó lại bị người theo dõi. Trên khán đài, một số người tầm mắt như cũ tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Trước Lưu Kiệt và bả tử ca hai người biểu hiện nhưng mà không giống bình thường, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Không để cho người chú ý vậy là chuyện không thể nào. Lại là một người siêu việt à, không biết lần này thằng nhóc này có thể thành công hay không vượt qua. Một người người xem khó mà che giấu hưng phấn trong lòng, nhìn sân bên trong lưu kể nói. Dĩ nhiên có thể, cái này tiểu ca thực lực mới vừa các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao, như thế trẻ tuổi liền đạt tới siêu việt lãnh vực thực lực, còn đánh bại một người siêu việt lãnh vực người năng lực, lần này dĩ nhiên vậy không phải dựng lên. Nói ra một câu nói này là một người phái nữ người năng lực, Đồng dạng là 20 hơn tuổi đến gần 30 tuổi, giờ phút này mặt nàng lên nhưng lộ ra một bộ có chút si mê diễn cảm, dẫn được chung quanh những thứ khác phái nam người xem mặt đầy khinh bỉ. Hiển nhiên, trước lưu kiệt biểu hiện đã chinh phục cái này một cô gái. Thiết, siêu việt lãnh vực đại nhân mới không biết vừa ý ngươi loại này phụ nữ đẹp trung niên, ngươi vẫn là thu hồi ngươi vậy mấy phần cẩn thận tư, thật tốt tìm một người đàn ông gả cho đi, ta xem lão trường cũng không tệ. Bên cạnh cô gái một tên đồng bạn cười nói. sí Ngươi cho ta im miệng thật tốt xem thi đấu, lão nương tìm người gì không cần ngươi lắm mồm." Cô gái có chút òn ẻn lạ tức giận mắng một tiếng lại nữa lời nói, tầm mắt một lần nữa tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Hệ lửa người năng lực, thật là không có để cho lão phu thất vọng, chính là không biết lần này Lưu Kiệt thằng nhóc này có thể thành công hay không, ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta cười đến rụng răng à. Lưu Kiệt tại chỗ bên trong tình trạng, chỗ ngồi nhâm kim nhâm lão ra tử giống vậy chú ý tới, nhâm kim lộ ra một mặt nhiều hứng thú diễn cảm nói: cười đến rụng răng, ngươi vậy một hớp răng vàng khẽ lại qua mấy năm còn có mấy viên có thể rơi, nhìn cho thật kỹ đi, đây chính là thấy rõ ràng thằng nhóc này thực lực chân chính tốt cơ hội. Giống như là đối với oan gia tựa như, nhâm lão gia tử nói ngay tức thì đưa tới bên cạnh diệp gia gia chủ điều nhỏ, cái này đối với vui mừng oan gia thật đúng là để cho người có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Mà đang ở hai người nói chuyện giữa công phu, sân bên trong lưu kiệt cùng với mã phàm hai người đã đánh được không thể tách rời ra, Tình huống chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, giống nhau chung quanh những cái kia người dự thi vậy. Chương 701: Nham thạch nóng chảy lửa. Bập bập bập, mỗi một lần roi đánh cũng biết trên mặt đất lưu lại sâu cạn không đồng nhất dấu vết, vậy nham thạch nóng chảy vậy lửa cháy bừng bừng đem đất bản toàn bộ vô cùng sốt ruột, không cho lưu kiệt người bất kỳ thở dốc chỗ trống. Nếu như nói trước bả tử ca công kích tựa như cùng trong tay hắn vậy một cây đại truy mở toang ra đại hợp mà nói, như vậy lúc này mã phàm công kích càng giống như là nước chảy vậy liên miên bất tuyệt. Mỗi một lần công kích cũng chính xác nhắm ngay lưu kiệt thân thể các nơi, doi chín đoạn nơi có cái loại đó biến hóa vậy vào thời khắc này toàn bộ hiện ra. Thân roi trên, lại là sen lẫn ngọn lửa vô hình, tiếp xúc tức đốt, để cho người không thể không né tránh. Mà lưu kiệt điều có thể làm, chính là đang không ngừng né tránh bên trong hết khả năng bắt cơ hội, cắt ra mã phạm công kích tiết đấu để cho nó không thể tận tình công kích. Có tính cách tạm thời phòng thủ, một lần nữa trở thành lưu kiệt giờ phút này biện pháp ứng đối, mà ở tình cảnh như vậy dưới. Lưu Kiệt vậy lộ vẻ được có chút chật vật. Nhiết bàn chi tù nhô lên, ở chói buộc ở mã phạm trong ngáy mắt, không trung bóng roi liền tránh, không tới mấy giây thời gian chính là toàn bộ tiêu tán. So sánh với bả tử ca công kích tới nói, mã phạm phương thức công kích rõ ràng vẫn là phải càng khó hơn quân mấy phần. Tam Thanh Ngự kiếm thuật sử dụng mở, 12 cẩm thiên can địa chi phi kiếm từng cái trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt trước người, một giây kế tiếp toàn bộ phóng bay ra ngoài, không ngừng công hướng trước mặt cách đó không xa mã phạm. Đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên, đó là doi chín đoạn cùng thiên can địa chi phi kiếm trên không trung và chạm thanh âm, tâm thần chuyển điện bây giờ, bị đánh bay phi kiếm không ngừng ngạch quanh co chắc trở, không ngừng điều chỉnh xong thế công bay về phía mã phạm. Phi kiếm công kích, cuối cùng là chỉ hoan mã phạm thế công, thế công bị nghẹn, tại chỗ đứng lưu kiệt mới tính là có nhiều hơn cơ hội để suy nghĩ như thế nào ứng đối, là hắn tranh thủ được một ít suy tính thời gian. Phi kiếm nhắm thẳng vào, chín tầng trời lôi pháp vào thời khắc này vậy giống vậy đến. Quần quần thiên lôi sen lẫn hoang mang thiên uy từ không trung rơi xuống, chạy thẳng tới mã phảng trô ở vị trí. Ngay tức thì, chính là nổ tung dậy từng cơn khói dày đặc. Từ tấn thăng đến siêu việt lãnh vực sau đó, cái này lôi pháp đối với Lưu Kiệt mà nói đã là rất ít sử dụng, rất ít sử dụng, nhưng cũng không đại biểu cái này lôi pháp uy lực liền có bất kỳ cắt giảm. Cho tới giờ khắc này, Lưu Kiệt tại phi kiếm công kích dưới đột nhiên biến hóa sử dụng ra một chiêu này, vậy sẽ đưa đến liền hiệu quả ngoài ý muốn. Đợi đến khói mù tan đi. Tại chỗ đứng mã phẳng trên mình rất rõ ràng lộ ra từng cơn vô cùng sốt ruột hơi thở, đó là thân xác bị nướng chín mùi vị, cả người trên dưới quần áo sốc xếp, dáng vẻ nhìn qua quả thực có chút chật vật. Không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này, thật là coi thường ngươi. Chịu đựng ở lôi pháp đột nhiên nhất kích đối với mã phẳng mà nói cũng không phải một kiện có thể lơ là sự việc, giờ phút này trạng thái có chút chật vật đã khô nước khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, mặt lộ vẻ sát khí nhìn về phía lưu kiệt. Nếu như nói trước khi hắn vẫn là cái loại đó đùa dỡn vậy công kích, thời khắc này mã phàm giống nhau đã thật sự nổi giận, nhất là chính hắn ở chỗ lưu kiệt tỷ thí bên trong dẫn đầu nhận được tổn thương. Ai lại từng nghĩ đến, hai người tỷ thí, lại là lấy hắn trước bị thương mới bắt đầu. Theo mã phàm những lời này khẳng ra, trên tay roi chín đoạn lại một lần nữa biến hóa, trực tiếp có vốn là màu đỏ thâm biến thành màu đỏ nhạt, roi chín đoạn lên nhiệt độ đều là nóng bỏng liền mấy phần, để cho bốn em mở ra ngoài lưu kiệt cũng có thể cảm nhận được. Ngươi để cho ta bị thương, ta muốn gấp trăm ngàn lần vẫn còn cho ngươi, lần nữa trước, ngươi có thể dù sao cũng không nên bị đào thải, chúng ta hai cái tỉ thí, cái này vừa mới bắt đầu đây. Nụ cười quỷ dị một lần nữa từ mã phàm trên mặt tách ra mở ra, cổ tay huy động, bóng roi đã lần nữa hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Phịt. Lần này, không còn là thanh thúy bậc bậc thanh âm, mà là biến thành vật thể bạo phá thanh âm. Mà đã lắc mình đi Lưu Kiệt dưới chân, một cái đường tính nửa thước hố to đã hiện ra đi ra. Doi chín đoạn ở đi qua như vậy biến hóa sau đó, uy lực lại là nếu so với trước kia còn cường hãn hơn mấy phần. Dùng được ngươi trước đánh ngã đối thủ một chiêu kia, nếu không ngươi là không có phân nửa cơ hội. Mã Phàm mở miệng, trong nụ cười tràn đầy cường đại tự tin. Mau đỏ nhạt trường tiên một lần nữa biến hóa, nguyên bản đỏ nhạt thân roi lên lại lần nữa dây lên nồng nặc liệt diễm. Lần trước dây mới vừa biến hóa roi chín đoạn, vào thời khắc này lại lại lần nữa biến hóa, Phịch! lại là một lần roi đánh. Hố sâu một lần nữa xuất hiện ở lưu kiệt dưới chân, một màn quỷ dị xảy ra, vậy một đạo hố sâu bên trong lại xuất hiện cùng roi chín đoạn lên giống vậy màu đỏ sẫm liệt diễm, ngọn lửa vô hình lại là trên mặt đất cháy, cháy đang chậm rãi chữa trị sân. Sân năng lực tự mình tu bổ, đã sớm không theo kịp rất nhiều siêu việt lãnh vực người năng lực phá hoại năng lực, hiện trường có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn. Lưu Thủy Liên Miên công kích một lần nữa khai triển, Tam thanh ngự kiếm thuật dưới thao túng 12 thanh phi kiếm một lần nữa phát huy hắn chức năng nguyên bản thế quân lực địch công kích ở roi chín đoạn hai lần dưới biến hóa xảy ra lần nữa nghiêng mà vậy roi trên người tối tăm ngọn lửa màu đỏ tựa như cùng địa ngục diễm lửa vậy không thể tắt lưu kiệt thao túng xuống mỗi một lần phi kiếm địa phương cũng biết bị ngọn lửa nơi dính sau đó đang chậm rãi cháy ta nói cái này màu đỏ sầm ngọn lửa không thể tắt ngược lại không như nói ngọn lửa này tắt thời gian hết sức chậm chạp và ngọn lửa thông thường không cùng ngọn lửa này rõ ràng cho thấy mang theo mấy phần vô cùng suốt ruột tính mười thanh phi kiếm đang không ngừng phòng thủ bên trong đã sớm toàn bộ dính dính vào màu đỏ liệt diễm, liệt diễm đang thiếu đốt, không ngừng phá hủy thiên can địa chi kiếm thân kiếm. Dựa theo như vậy trình độ đi xuống, cái này 12 ban do ngụm hồn nhất tộc tạo ra cấp 9 linh khí, sớm muộn là phải bị ngọn lửa này nơi cháy hết. Thấy tình cảnh như thế lưu kiệt, quả quyết lựa chọn buông tha phi kiếm công kích, cầm trong tay ngụm hồn kiếm hướng Mã Phàm phát khởi thế công. Trường kiếm cùng trường tiên trên không trung động trạng, so sánh với thiên can địa chi kiếm mà nói, Thân là tức giận mộng hồn kiếm rõ ràng cho thấy tốt hơn mấy phần, nhưng mặc dù là như vậy, tối tăm ngọn lửa màu đỏ như cũ phụ ở mộng hồn kiếm thân kiếm, khiến cho biến thành một cái hừng hực thiêu đốt trường kiếm. Cho đến mã phàm một cái trường tiên xuất kỳ bất y đánh vào lưu kiệt trên mình, vậy màu đỏ sầm ngọn lửa thiêu đốt lưu kiệt bả vai phải, thật lâu không thể tàn đi. Ha ha ha, chúng ta ngọn lửa, ngươi cũng chỉ có thua phân, nếu như bây giờ liền đầu hàng nhận thua để cho ta đánh lên ngươi mới rồi. Ta ngược lại là có thể vì ngươi tiêu diệt cái này bất diệt nham thạch nóng chảy lửa, nếu không, ngươi toàn bộ bên phải nửa người đều phải ở ngọn lửa này cháy hạ biến mất. Thấy Lưu Kiệt chúng chiêu, mã phàm trên mặt lộ ra giàn kế nụ cười như ý. Nham thạch nóng chảy lửa. Bất diệt. Cảm nhận được bả vai phải lên truyền tới đau đớn, Lưu Kiệt nghiêng đầu nhìn, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, mà theo thời gian từng giây từng phút chậm lại, trên bả vai nguyên bản vậy một tiểu đoàn ngọn lửa, lại buộc phát đổi lớn lên. Mơ hồ có loại phủ đầy lưu kiệt toàn thân cảm giác. Chương 702, bị kích phát phượng lửa. Trưng, lửa cháy. Hiện trường bên trong, một một phần khu vực các khán giả trong chốc lát không khỏi thất thanh, ở trong mắt của bọn họ, sân bên trong một ngọn lửa đang một người người dự thi trên mình cháy. Mắt thấy từ mới bắt đầu vậy một thốc ngọn lửa dần dần tràn ngập ra, thẳng đến đem vậy một người người dự thi toàn thân lồng xê. Mà giờ khắc này vậy đang cháy người dự thi, đang là chúng mã phàm nham thạch nóng chảy lửa lưu kiệt. Ngọn lửa tràn ngập, từ mới bắt đầu nơi bả vai lan tràn đến lưu kiệt trên mình, màu đỏ sầm ngọn lửa vẫn còn tiếp tục cháy, dần dần vô cùng sốt ruột trước lưu kiệt ra. Cảm giác đau đớn một lần nữa xuất hiện, thời khắc này trình độ so sánh với mới bắt đầu không thể nghi ngờ là hơn nữa sâu sắc, cho tới lưu kiệt không thể ở thời gian đầu tiên nâng lên tay định đi làm chút gì. Cái này nham thạch nóng chảy lửa đúng như mã phàm nói như vậy, có gần như bất diệt đặc tính, cứ việc ngọn lửa đang không ngừng suy giảm trước nhưng tràn ngập trình độ vẫn là lớn hơn tại tiêu giảm trình độ mà Lưu Kiệt điều có thể làm chính là điều động toàn thân linh có thể tiến hành để làm hết khả năng chống đỡ nham thạch nóng chảy lửa đối với mình tổn thương loại hiện tượng này mặc dù cực kỳ ngắn ngủi nhưng lại là cực kỳ rất lâu đó là một loại dù sao cũng con kiến hôi đinh thực thân thể cảm giác mà loại cảm giác này còn đang không ngừng mở rộng chúng chiêu Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái là như vậy không tốt mà thân là hắn đối thủ mã phàm lúc này lại là một bộ xem náo nhiệt diễn cảm Có nhiều thú vị nhìn giờ phút này thống khổ lưu kiệt. Vung tha chống cự đi, bây giờ hướng ta cầu xin tha thứ, hết thể cũng vẫn còn kịp, nếu không ngươi cũng là không chết cũng bị thương, nếu như cái này thi đấu cho phép xuất hiện trên nói. Ngọn lửa ở bị phòng trước lưu kiệt, giống vậy vậy đang khảo nghiệm trước lưu kiệt sức nhẫn mại. Linh năng kịp thời bao trùm, vẻn vẹn chỉ là một phương diện bảo vệ hắn thân thể không bị thương tổn, nhưng giống vậy không thể tránh khỏi, là bề mặt da cháy. Ngọn lửa như cũ đang thiếu đốt, theo thời gian trôi qua. Lưu Kiệt trong lòng cũng đang nóng nảy tìm kiếm hoàn toàn biện pháp giải quyết. Nhưng suy tư hồi lâu, Lưu Kiệt cũng không có muốn đi ra một hoàn toàn biện pháp giải quyết, hắn năng lực gần đây con là dùng để công kích, xem loại này cần phòng thủ chiêu thức, trong chốc lát hắn còn thật không có một chiêu nửa thức. Ngay tại lúc này, biến hóa ở khoảnh khắc gian xảy ra. Vậy nguyên bản phụ ở Lưu Kiệt ra mặt ngoài tối tăm ngọn lửa màu đỏ, ở trong nháy mắt đột nhiên toàn bộ tiêu tán đi, sự thật tổn thương, nói là tiêu tán cũng không chính xác, chuẩn xác hơn điểm tới nói là bị Lưu Kiệt thân thể hấp thu. Vậy nguyên bản bám vào bất diệt nham thạch nóng chảy lửa, lại là bị Lưu Kiệt toàn bộ hấp thu vào thân thể. Cái này cách biến hóa, giống vậy đưa tới đối diện Mã Phàm chú ý, nguyên bản tránh ra tràn đầy nụ cười miệng, vào giờ khắc này bỗng nhiên ngưng trệ một cái ở không trung, trong chốc lát lại là sững sờ tại chỗ. Mã Phàm như thế nào vậy không nghĩ tới, mình vậy dẫn lấy là hào nham thạch nóng chảy lửa, lại cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mã Phàm không nhịn được lên tiếng hỏi. Ngọn lửa biến mất, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cả nửa người một cổ ấm áp xuất hiện ở ngực, nhiệt độ cũng không phải là rực cháy cảm giác nóng, mà là muốn mùa hè mặt trời vậy. Cứ việc ở nóng bỏng, nhưng ánh mặt trời luôn là có thể để cho thân người lòng vui thích, cho dù thời gian dài soi vậy sẽ không đối với thân thể con người tạo thành tổn thương quá lớn. Mà Lưu Kiệt trong lòng, đối với tại thân thể mình cái này cách biến hóa giống vậy ôm nghi vấn, trong chốc lát liền liền chính hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trung quanh những người dự thi vẫn còn tiếp tục chiến đấu, chỉ là cái này một hồi thời gian, chính là có 6-7 tên siêu việt lãnh vực người năng lực gặp phải đào thải, mà hiện trường hỗn chiến, vào thời khắc này vậy toàn diện buộc phát ra. Không, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Quang ra một đoàn nham thạch nóng chảy lửa, mã phàm đem hướng mình đánh lén mà đến một tên tuyển thủ đánh lui, nhìn về phía phía trước bình yên vô sự lưu kiệt tâm tình phức tạp. Nói cho cùng, mình nham thạch nóng chảy lửa kết quả là như thế nào bị lưu kiệt tan như vậy phá giải. Mã Phàm vẫn là có chút nghi không rõ lắm. Cho đến Lưu Kiệt trên mình lại lần nữa dâng lên nhiều bó cầu lửa, Mã Phàm nghi ngờ trong lòng mới một lần nữa tháo ra. Một đoàn ngọn lửa từ Lưu Kiệt bả vai phải trước một bước xuất hiện, nơi đó chính là hắn trước nhất một lần nhận được Mã Phàm tổn thương địa phương, giờ phút này một đoàn đỏ thấp ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện, để cho Lưu Kiệt cũng có chút kinh ngạc. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy đã biến thất nhiệt độ cao một lần nữa xuất hiện ở mình cảm giác bên trong, bả vai phải lên vậy một đoàn ngọn lửa. Giống như một quả ngồi dẫn hỏa vậy, ngay tức thì đem hắn cả người bao vây lại. Hiện trường một lần nữa truyền ra chú ý hai người các khán giả tiếng hô, tất cả mọi người trong mắt giờ phút này thấy, là đã hoàn toàn bị ngọn lửa vây quanh Lưu Kiệt. Cái này màu đỏ thấp ngọn lửa tới cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Lưu Kiệt cả người bọc ở bên trong, thời khắc này hắn chính là một hoàn toàn người lửa. Thấy như vậy, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên hết sức rung động, chỉ cảm thấy là đối diện chiến lập mã phàm làm được quỷ, trong lòng dĩ nhiên đổi được thấp thỏm mấy phần. Cái này vậy là cái gì ngọn lửa? Đối với cái này một lần nữa bay lên màu đỏ ngọn lửa, Lưu Kiệt trong lòng chỉ nói là nghi ngờ. Giữa lúc hắn suy tư đoạn này thời gian, Lưu Kiệt chợt phát hiện, cứ việc mình cả người trên dưới bị cái này ngọn lửa vô hình bao vây, nhưng là cái này màu đỏ thấm ngọn lửa lại không có chút nào thương tổn tới hắn, mình phân minh có thể cảm nhận được cái này nhiệt độ của ngọn lửa cùng trước kia tối tăm ngọn lửa màu đỏ so sánh càng thêm thuần túy nhiệt độ vậy càng thêm cao, thế nhưng một cổ cảm giác đau đớn lại một chút cũng không có. Đây cũng là chuyện gì xảy ra Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng Trong chốc lát như có loại không nhịn được mở miệng hỏi thăm xung động Nhưng là làm hắn thấy mã Phàm biểu tình thời điểm Hắn chú ý tới và mình giống nhau như lúc biểu tình nghi hoặc Điều này càng làm cho Lưu Kiệt mình có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra được Nội tâm bên trong nghi ngờ Cho đến một đạo thanh âm quen thuộc từ đáy lòng vang lên Không nghĩ tới vào lúc này kích phát phượng lửa Thời gian so ta dự tính còn nhanh hơn không thiếu Đạo này thanh âm quen thuộc Kỳ chủ người chính là hồi lâu chưa từng có chút đáp lại hỏa phượng, cũng là lưu kiệt trùng cực bí mật, mà ở năng lực này người giải thi đấu trên đường, hỏa phượng lại có đáp lại. Phượng lửa. Cho nên cái này màu đỏ thấp ngọn lửa, là người ngọn lửa. Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, cũng không ảnh hưởng lưu kiệt tự thân suy tính, nghe hỏa phượng nói như vậy, lưu kiệt giống như là ở trong ngộng mới tỉnh vậy phản ứng lại. Hán vậy không từng nghĩ đến, từ trên người mình xuất hiện cái này màu đỏ ngọn lửa. Không phải đối thủ của mình mã phàm mà là tới từ thần điểu hỏa phượng, đây là hắn như thế nào cũng mới liệu không kiểm sự việc. Không sai, ngươi ngọn lửa trên người chính là phượng lửa, chúng ta thần điểu nhất tộc ngọn lửa, thậm chí còn thế gian dòng giã trí cương trí dương lửa, không nghĩ tới vào lúc này lại bị ngươi nơi kích phát. Làm thần điểu hỏa phượng xuất hiện thời điểm, chung quanh thời gian đã bị dừng lại, Lưu Kiệt cũng có nơi thời gian đi hỏi thần điểu liên quan tới ngọn lửa này tin tức, giống nhau nắm giữ tần nguyên lúc xuất hiện thời gian ngừng vậy. Phượng lửa uy lực. Phượng lửa. Đối với thần điểu tỏ ý, Lưu Kiệt trong lòng đã tràn đầy nghi ngờ. Lúc này thời gian mặc dù chỗ vu tính chỉ thời khắc, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ràng mình cả người trên dưới vậy không đoạn đập ngọn lửa, không gian ngưng trệ một cái không có ảnh hưởng chút nào đến ngọn lửa cháy. Bất quá may ngọn lửa này không biết đả thương mình, nếu không mình tờ này coi như đẹp trai mặt mũi nếu là phá hủy cho, đây cũng là cái mất nhiều hơn cái được chuyện, Lưu Kiệt ở trong lòng than khổ nói. Như vậy đột nhiên này nổ ra phượng lửa Lại là một có ý gì đây? Lưu Kiệt nhớ, căn cứ thần điểu hỏa phượng nói mà nói, cái này phượng lửa là bị mã phàm nham thạch nóng chảy lửa cho kích thích ra. Phượng hoàng Niết Bàn, ở trong ngọn lửa xuống lại, dựa vào chính là cái này phượng hoàng nghiệp hỏa, nếu không vậy dưới tình huống là tuyệt không thể nào xuất hiện nghịch thiên làm tình huống, liên quan tới chúng ta hỏa phượng nhất tộc, ta muốn ngươi cũng phải có nơi biết rõ đi. Tựa hồ là nhìn thấu Lưu Kiệt nghi vấn trong lòng, thần điểu hỏa phượng hư ảnh hiện lên Lưu Kiệt trước mặt, cặp mắt nhìn chằm chằm Lưu Kiệt thấy Ừ, liên quan tới Phượng hoàng ta nghe vẫn là nói qua một chút. Trên trái đất nơi truyền lưu liên quan tới Phượng hoàng truyền thuyết vẫn có một ít, bao gồm Trung Quốc ở bên trong rất nhiều quốc gia đều có như vậy truyền thuyết tương tự, nhưng phải nói nhất là chính xác truyền lưu rộng nhất, vẫn là phải đếm Trung Quốc, một điểm này, thân là Trung Quốc một thành viên lưu kiệt làm sao biết không biết. Bạch hổ, Thanh long, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú truyền thuyết từ lúc nhỏ liền miệng truyền miệng, TV điện ảnh bên trong liên quan tới như vậy thần hóa đề tài vậy không phải số ít. Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên rõ ràng, ma tứ đại thần thú bên trong, tru tước đại biểu loài chính là phượng hoàng. Tương truyền phượng hoàng có cực kỳ cường đại năng lực khống chế ngọn lửa, đầu tại chân trời cây nô đồng trên, có thể niết bàn xuống lại, là hơn cổ thần thú bên trong cực kỳ thần bí tồn tại. Những tình huống này đều là Lưu Kiệt từ nhỏ cũng biết. Ừ, ta phượng lửa chính là thế gian trí cương trí dương tồn tại, là ngọn lửa bên trong vương giả. Ngươi bị vậy cấp thấp nham thạch nóng chảy lửa uy hiếp. Thân là vương ngọn lửa lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ thư dân khiêu khích, cái này nham thạch nóng chảy lửa mặc dù cũng là quan hệ lâu đời gian hiếm có, nhưng là cùng ta cái này do quy luật bên trong ứng vận nhi sanh phượng hoàng nghiệp hỏa so sánh vẫn là kém rất nhiều, ngươi hẳn vui mừng, vào lúc này lại câu động khởi ta ở lại bên trong. Cơ thể ngươi ngọn lửa hạt giống. Nếu như thần điểu hỏa phượng là một tên nhân loại mà nói, như vậy lúc này lưu kiệt nhất định có thể thấy đến hỏa phượng trên mặt vậy như có như không vui vẻ yên tâm. Nhưng không biết làm sao hỏa phượng trước mắt duy trì bản thể tư thái, Lưu Kiệt vẫn là xem xét không ra bất kỳ tâm trạng lên biến hóa. Tóm lại, bây giờ phượng lửa đã thành công bị ngươi kích phát ra, ngươi nhất định phải thật tốt lợi dụng hắn, còn như ngọn lửa này có như thế nào đặc tính, hết thảy vẫn là dựa vào ngươi tự mình tìm tòi đi đi, ta phải nhắc nhở ngươi là, bắt chặt thời gian, để lại cho ngươi thời gian thật không nhiều lắm. Nghe được những giải thích này, Lưu Kiệt trong lòng đối với cái này phượng lửa coi như là có chút cơ bản nhận biết. Giữa lúc hắn chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm thời điểm, chỉ gặp thần điều hỏa phượng lưu lại như thế một câu nói, sau đó thân hình trực tiếp chính là biến mất không gặp, nơi nào còn tìm được hắn bong dáng, thấy một màn này lưu kiệt quả thực là có chút buồn bực. Theo thần điều hỏa phượng biến mất, lưu kiệt chung quanh bên người hết thẻ ngay tức thì bình tĩnh lại, thời gian bắt đầu trôi qua, hai người trước khi nói chuyện giống như chưa từng phát sinh qua vậy. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Thời gian khôi phục vận chuyển, lưu kiệt nhưng thật giống như cũng không biết vậy, chán hơi hạ. Bên thai còn hồi tưởng trước thần điểu Hỏa Phượng câu nói sau cùng. Sân bên trong đột nhiên xuất hiện như vậy một màn kỳ quái hình ảnh, chung quanh siêu việt lãnh vực người năng lực còn đang không ngừng chém giết, mà Lưu Kiệt cùng Mã Phàm hai người bên này nhưng là ngoài ý liệu yên lặng, thật có thể nói là là một phiến thế ngoại đảo nguyên. Lưu Kiệt liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, giống như là đang suy tư cái gì, chung quanh người năng lực lại không một dám tiến lên tìm phiền toái. Nhưng lại như vậy bình tĩnh thời khắc chỉ là kéo dài nửa phút cơ đó không trung thoáng qua một đạo tàn ảnh, một bóng người đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Trước nhất vào mắt, là một cái nhọn phong đâm, cái này nhỏ dài vũ khí mới vừa xuất hiện, chính là chạy thẳng tới Lưu Kiệt bả vai tới, một bộ thể phải đem Lưu Kiệt đâm thủng qua dáng điệu, hắn chủ nhân, chính là một người mặc quần áo đen áo dài đội cái mũ thần bí nam tử. Phanh một tiếng, mắt thấy vậy phong đâm thì phải đâm vào Lưu Kiệt bả vai, dị biến vào thời khắc này đột nhiên phát sinh. Tại tất cả nhìn soi mói Chỉ gặp cả người cháy cái này đỏ thẫm ngọn lửa lưu kiệt quanh thân đột nhiên chợt sinh ra ngọn lửa bạo phá tinh cảnh. Màu đỏ thẫm ngọn lửa trực tiếp tại chỗ nổ bể ra, ở ngàn cân treo sợi tóc bây giờ trực tiếp đem cái này một người không ló mặt thần bí nam tử cho tung bay ra tới. Chàng trai thân hình tựa như cùng con diều đứt dây vậy, trực tiếp bị tung bay đến 20 em mở ra ngoài địa phương, rơi xuống mà qua sân phân chia tuyến, cả người trên dưới quần áo đã hoàn toàn đổ nát không chịu nổi. Mà ở trên tay hắn vậy một món vũ khí lại là trực tiếp biến thành nám đen hai đoạn, mắt giòm là trực tiếp báo hư không thể dùng lại. Nam tử nằm trên đất, ngực kịch liệt phập phồng, cho thấy hắn lúc này hơi thở không ổn định, mà cho tới bây giờ hắn cũng không biết, mình kết quả ở ở một chớp mắt kia gặp phải cái gì, rất ra bên ngoài sân hắn, đã mất đi tiếp tục dự thi tư cách. Cái này, thấy một màn này, trên khán đài tiếng hoan hô một lần nữa rơi vào yên lặng, tất cả mọi người giờ phút này đều là yên lặng, hồi tưởng trước khi một màn kia. Ở trong mắt của bọn họ, Trước vậy một người người năng lực hướng Lưu Kiệt phát động dậy đột nhiên tập kích, theo đạo lý mà nói tuyệt đối là muốn cho Lưu Kiệt không chết cũng bị thương thời gian, nhưng là bây giờ, đây là một cái tình huống gì. Trên trận đứng vững cái thằng nhóc đó, thật giống như trước căn bản ngay cả động cũng không có nhúc nhích qua đi, chỉ như vậy cầm một người siêu việt lãnh vực người năng lực cho trực tiếp đào thải. Trên người hắn những ngọn lửa kia lại là chuyện gì xảy ra. Một cái chung nghi vấn xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Ai cũng không từng nghĩ đến nguyên bản thuận lý thành chương sự việc làm được như vậy tình cảnh. Cái này tiểu tử trẻ tuổi, không khỏi cũng có chút quá thần bí quá mức đáng sợ chứ. Hả? Muốn làm đánh lén? Quanh thân phát sinh kịch liệt nổ đem lưu kiệt từ trong suy tư tới đi ra, nhìn đã gặp phải đào thải rớt ra bên ngoài sân vậy một người người năng lực, lưu kiệt trong lòng giống vậy ngạc nhiên, ở một chớp mắt kia nơi sự tình phát sinh, không có ai so hắn rõ ràng hơn. Liên ở đối phương vũ khí tiếp xúc tới mình trong ngáy mắt, Cái này phượng lửa trực tiếp chủ động muốn nổ tung lên, trực tiếp đem đối thủ cho tung bay ra ngoài, uy lực nổ tung thật là muốn có thể so với một viên bom nguyên tử. Cũng may bất quá là, cái này phượng lửa nổ đối với Lưu Kiệt mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn còn là một bộ bình yên vô sự hình dáng, nhìn qua hãy cùng một một người không có chuyện gì như nhau. Đây chính là phượng lửa uy lực sao? Lưu Kiệt một lần nữa thấp giọng lẩm bẩm nói, uy lực này, nhìn như có chút đáng sợ ạ. Chương 704: Kinh khủng áp chế Phượng Lửa không giải thích được tự động phá sập, để cho Lưu Kiệt lần đầu tiên cảm nhận được ngọn lửa này uy lực lại là như vậy khủng bố như vậy, trong chốc lát lại là có chút tâm thần hoảng hốt. Nhưng Lưu Kiệt giờ phút này trung quy vẫn là thuộc về thi đấu bên trong, rất nhanh liền đem mình tâm thần kéo trở lại, ánh mắt vậy một lần nữa nhìn về phía đối thủ của mình Mã Phàm. Mã Phàm lúc này trạng thái hiển nhiên có chút không tốt lắm, nhìn về phía hắn vẻ mặt nhìn qua cũng có chút quái dị, trên trán lại là diện ra tí ti mồ hôi dịt, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Đây là ngươi ngọn lửa, ngươi lại vậy biết khống chế ngọn lửa." Mã phàm lớn tiếng hô đến. Thật ra thì sớm ở Trần Trùy ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ngay tức thì, lấy ngọn lửa điều khiển là năng lực hắn cũng đã như có như không cảm nhận được một ít chuyện tình, chỉ bất quá trước còn có chút nghi vấn, ở thấy được Lưu Kiệt trên mình vậy màu đỏ ngọn lửa lực lượng sau đó, hắn bây giờ đã hoàn toàn rõ ràng liền một ít chuyện tình. Đột nhiên này xuất hiện Trần Trùy ngọn lửa màu đỏ, cũng không phải là thuộc về hắn đồ, mà là mình giờ phút này đối thủ trên người năng lực Vậy xuất hiện ngọn lửa là muốn so với mình nham thạch nóng chảy lửa còn lợi hại hơn một loại đồ. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một môn, hiện trường sợ rằng không có ai so hắn rõ ràng hơn bất quá Lưu Kiệt trên mình những ngọn lửa kia uy lực. Điều này sao có thể? Mã Phạm trong lòng ngầm nói, làm Lưu Kiệt từ suy tư bên trong thoát khỏi lúc đi ra, có một cái chớp mắt như vậy gian hắn và vậy một người ngọn lửa đợt khí tung bay tuyển thủ như nhau, là suy nghĩ thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đem Lưu Kiệt trực tiếp làm ra bên ngoài sân, nhưng hắn sợ dĩ không có hành động. Là bởi vì là ở ở một chớp mắt kia hắn cũng không có điều động mình nham thạch nóng chảy lửa. Mình nham thạch nóng chảy lửa, tại sao không có xuất hiện? Làm lưu kiệt tầm mắt đầu lúc tới, mã phàm vậy không có ở đây lại suy nghĩ những thứ này vừa bộ chuyện, trong cơ thể còn dư lại linh năng toàn bộ thuốc dục phát lên, rốt cục thì đem bỗng nhiên mất hiệu lực nham thạch nóng chảy lửa lần nữa gọi về đi ra. Một giây kế tiếp, mã phàm lại là ngây ngẩn, vậy nguyên bản phúc che mình toàn thân nham thạch nóng chảy lửa cũng chỉ là xuất hiện một nhỏ thốc ngọn lửa dừng lại ở bàn tay mình trên loại chuyện này hoàn toàn để cho hắn mới liệu chưa kịp chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra năng lực đột nhiên giảm bớt nhiều mã phàm trong lòng được không phiền não cho đến hắn nhìn lưu kiệt từng bước từng bước hướng mình đi tới vậy màu đỏ thấm diễm lửa cách mình càng ngày càng gần đang cảm thụ tới tay trưởng bên trong nham thạch nóng chảy lửa lên truyền tới run dậy thời điểm hết thể sự việc liền lộ vẻ được hợp lẽ mình nham thạch nóng chảy lửa lại là ở sợ vậy màu đỏ thấm ngọn lửa. Mã Phạm trong lòng kinh hãi. "Ngươi, ngươi đây là ngọn lửa gì?" Mã Phạm lên tiếng, nhìn đã đi tới trước mặt Lưu Kiệt hô đến, tựa như cùng hắn nham thạch nóng chảy lửa vậy. Thời khắc này hắn đối mặt Lưu Kiệt cũng là toát ra một cổ run sợ cảm giác, giống như là bị tự thân ngọn lửa ảnh hưởng như nhau. "Ngọn lửa gì? Ta muốn hắn hẳn gọi nghiệp hòa đi, ta thật đúng là phải cảm tạ ngươi, không có ngươi hỗ trợ, ta còn không biết lúc nào mới có thể kích thích loại năng lực này." Yên tâm Ta sẽ đối với ngươi dịu dàng một chút. Mắt thấy trước mặt mã phàm cả người run rẩy đã toát ra ý chí chiến đấu mất mát hình dáng. Đối với tự thân cái này Phượng lửa lại là có một cái biết. Vậy không do dự nữa, trực tiếp vận dụng hắn linh năng tay phải một cái níu lấy mã phàm cổ áo, không trung truyền tới một tiếng bạo phá thanh âm, trực tiếp đem hướng bên ngoài sân vung bay ra ngoài. Giữa hai người thế cục có thể nói là thay đổi hoàn toàn, ai cũng không từng nghĩ đến. Trước vậy vô cùng kịch liệt tình cảnh giờ phút này lại là lấy tình cảnh như vậy kết thúc. Tất cả sự quan tâm hai người chiến đấu người xem, từng cái nhìn á khẩu không trả lời được, trong chốc lát lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha ha, ta thật là đối với cái này Lưu Kiệt càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Diệp gia gia chủ ngồi ở chỗ đó, không biết lúc nào Diệp kiếm đã tới hắn bên người, trước phát sinh một màn bị bọn họ toàn bộ thu vào trong mắt. Kiếm nhi, gia gia hỏi ngươi, ngươi đối với cái này Lưu Kiệt là cái gì ấn tượng? Diệp lao ra tử đột nhiên mở miệng hỏi. Nhân phẩm có thể? Vô luận là thực lực vẫn là tiềm lực đều là cao cấp. Diệp kiếm chào theo tiêu chuẩn quân lễ, vang vang có lực trả lời. Ừ, nếu như hắn thân phận không có vấn đề, nhất định phải đem hắn thu vào quân đoàn bên trong là chúng ta sử dụng, không thể để cho loại nhân tài này uổng công biến mất. Diệp lao ra tử mở miệng, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía nhâm kim bên kia. Ừm, trước ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, để cho Lưu Kiệt không có cách nào thời gian đầu tiên tỉnh táo lại, cho đến thần điều hỏa phượng xuất hiện sau đó nhắc nhở Lưu Kiệt. Lưu Kiệt mới tỉnh táo lại, đem sự chú ý đặt ở khống chế phượng lửa trên. Cho đến tinh thần bên trong tiếp xúc tới trên mình thiêu đốt phượng lửa, mới phát hiện hắn lại có thể đem khống chế. Vậy bị thần điều hỏa phượng ở trong người bá trùm ngọn lửa hạt giống, vào thời khắc này rốt cục thì lái ra thành thuộc trái cây. Cho tới giờ khắc này, Lưu Kiệt mới hoàn toàn cảm nhận được phượng lửa khủng bố, vậy một cổ không thể địch nổi ngọn lửa hơi thở, vào thời khắc này triển hiện tinh tế, có Lưu Kiệt khống chế sau đó, ngọn lửa này uy lực lại là đưa lên đến một cái phương diện. Thánh khí Mộng Hồn kiếm nơi tay, trên đó đã hừng hực thiêu đốt màu đỏ thấm ngọn lửa, trực tiếp biến thành một cái màu đỏ trường kiếm, trên người nghiệp hỏa vậy vào thời khắc này toàn bộ tàn đi. Ngọn lửa biến mất, tập trung đến Mộng Hồn kiếm trên, lấy một loại mới tư thái phơi bày ở những thứ khác người năng lực trước mặt. Xen lẫn khủng bố nhiệt độ màu đỏ trường kiếm, lại thêm lưu kiệt trên mình tản mát ra siêu việt lãnh vực hơi thở, hai loại lực lượng vào thời khắc này dung hợp một chỗ, uy áp kinh khủng trực tiếp bao trùm tới toàn bộ sân. Lần này Lưu Kiệt không có ở chờ đối thủ tìm tới mình, đi qua một đoạn như vậy thời gian, hiện trường siêu việt lãnh vực người năng lực đã còn lại 11 tên, ở thời điểm này, vậy không cần lại đi bị động phòng thủ. Căn cứ gần đây nguyên tắc, Lưu Kiệt tìm tới là một người vóc người thấp bé siêu việt lãnh vực người năng lực, chưa từng có nhiều lời nói, không nói hai lời trực tiếp chính là một kiếm chém tới, màu đỏ trường kiếm trực tiếp dạch ra không khí, một kiếm hung hãn hướng đối thủ bổ tới, không khí bên trong lưu lại một đạo màu đỏ. Một kiếm này trực tiếp lấy thế không thể đỡ khí thế bổ về phía đối phương, thế phải đem hắn phá vỡ tựa như. Chàng trai phản ứng cũng là kịp thời, trực tiếp hai tay gác ở trước ngực, một đạo tương tự với lồng năng lượng ánh sáng màu vàng che chở ngay tức thì tạo thành ở trước mặt, xem bộ dáng là phòng thủ kiểu một đạo chiêu thức. Ngay tức thì, kiếm khí cùng màn hào quang tiếp xúc, ở hai người tiếp xúc trong ngay mắt, màu đỏ ngọn lửa trực tiếp đem năng lượng màn hào quang trên không trung hòa tan, kiếm khí như vào chỗ không người vậy hướng nam tử chém tới. Phơ một tiếng, chàng trai thân hình hướng phía sau bay rất ra ngoài, lưng đã nhiều một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương, trong đó đỏ thẫm huyết dịch chậm rãi buộc lộ ra ngoài, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhất kích sau này, Lưu Kiệt không có chút do dự nào, thân hình đã hướng hắn vọt tới, một kiếm lại này đánh ra, trực tiếp đem quay chủ sân ra. Lấy vượng lửa đúc thành màu đỏ mộng hồn kiếm, vừa vào sân, chính là lấy cường hãn lực áp chế đem đối thủ đào thải. Chương 705, Tam cường sinh ra. Dung hợp vượng lửa lực ngộng hồn kiếm. Thời khắc này mạnh mẽ đạt tới một loại không thể địch nổi trình độ, lưu kiệt chỗ đi qua, nơi có siêu việt lãnh vực người năng lực không một không phải là bị bách lui về phía sau, chỉ là trên thân kiếm vậy một phần nóng bỏng nhiệt độ, đều là để cho bọn họ khó mà chịu được. Cái này Phượng Hoàng Nghiệp hỏa, đúng như thần điểu hỏa Phượng nói như vậy, chính là ngọn lửa bên trong chi cao vô thượng tồn tại. Nguyên bản lớn như vậy tràng địa thượng, lúc này đã lộ vẻ được có chút chống không, từ mới bắt đầu 100 tên tuyển thủ dự thi đạt cho tới bây giờ mới ngưng 11 tên. Nhân số tăng giảm theo thời gian đang không ngừng gia tăng. Mà đây trên trận chỉ còn lại đây là một tên tuyển thủ, không một không phải thực lực mạnh mẽ người năng lực, vậy tiến vào quyết tái ba cái số người, đem biết từ bọn họ bên trong sinh ra. 11 tên còn dư lại người năng lực bên trong, có thể để cho Lưu Kiệt cảm nhận được uy hiếp chỉ có 3 người, trong đó hai người siêu việt lãnh vực cấp 2 người năng lực, một người siêu việt lãnh vực 1 cấp đỉnh cấp thực lực. Cái này ba người, cho Lưu Kiệt một loại nguy hiểm cảm giác, trừ cái này ra mấy người khác Cứ việc đều là siêu việt lãnh vực cấp 1 thực lực, nhưng cấp cho bây giờ Lưu Kiệt tạo thành uy hiếp, vẫn là có chút không thể nào. Ở có thánh khí đã phượng lửa năng lực sau đó, giờ phút này Lưu Kiệt chân thật sức chiến đấu đã đủ để đến siêu việt lãnh vực cấp 2 trình độ. Lưu Kiệt bên này mở hết hỏa lực, không hề đại biểu những thứ khác tuyển thủ không có bất kỳ hậu thủ, ngược lại, Lưu Kiệt phen này bùng nổ ngược lại là đem hiện trường những người khác trong lòng vậy một đoàn ngọn lửa cho kích phát ra. Có thể đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực Trên người không một không phải là có mấy phần thiên tư, ở như vậy dưới tình huống, có làm sao biết cứ như vậy cam tâm cử người xuống sau. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp, hiện trường tình huống chiến đấu một lần nữa đạt tới một cái đỉnh cấp điểm. Không trung vũ khi ở hành bay, trên mặt đất đủ các loại năng lực bị sử dụng ra, ngọn lửa, cột nước, to lớn màu vàng kiếm ảnh ở thời gian đầu tiên đem toàn bộ hiện trường cắn quét. Cho tới giờ khắc này, cho tới bây giờ cái này sau cùng giai đoạn bao gồm Lưu Kiệt ở bên trong 11 tên siêu việt lãnh vực người năng lực toàn bộ sử xuất mình trong nhà bản lãnh. Mạnh mẽ bá đạo nhưng cũng không phải là cùng tông đồng nguyên linh năng tại chỗ xuất hiện, bốn phía chuyển tới năng lượng ba động ở chèn ép Lưu Kiệt thân thể, những tuyển thủ khác cũng giống như vậy, giờ phút này đều ở đây gặp đến từ người khác không khác biệt công kích. To lớn sân đấu, giờ phút này giống nhau đã hóa thân thành là một phiến chiến trường chân chính, một phiến không phải phổ thông người năng lực có thể đặt chân địa phương. Không thể không nói. Linh tuyết giới quan phương phản ứng vẫn là hết sức kịp thời, loại chuyện này xuất hiện thứ một khắc kia, sân trung quanh đã nhiều mười mấy đạo nhân ảnh, mỗi người trên mình cũng buộc phát ra siêu việt lãnh vực người năng lực hơi thở, mười mấy hai bàn tay lăng không đẻ ở đã tùy thời muốn sụp đổ lồng năng lượng trên, đem mình linh năng rót vào trong đó. Có mới năng lượng rót vào, vậy nguyên bản lão đạo muốn ngã loãng năng lượng màu trắng che trở rốt cục thì lại lần nữa khôi phục hào quang, trên đó nói truyền tới kiên cố cảm giác, cho người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác năng lượng cơ thông, vũ khí tùy ý bay vùn vụt, tràng địa thượng mỗi một người đều là ở là lấy được thắng lợi cuối cùng tiến hành chiến đấu, còn là thu được vậy ba tên vào vòng kế người một trong số người, bọn hắn bây giờ đúng như mới bắt đầu như vậy, đều là đang vì mình mà chiến đấu. Sen lẫn vượng lửa ngậm hồn kiếm một kiếm phá lái về phía trước mình cấp tốc bay tới một đạo linh năng cầu, Lưu Kiệt lắc mình đi trong nháy mắt, tại chỗ bộc phát ra kinh khủng phá sập thanh âm, để cho nó hắn người năng lực cũng tránh không kịp, rút người ra đi đồng thời. Cũng là phát động công kích lúc đó, lát mình tránh thoát nổ lưu kiệt đã đi tới một người siêu việt lãnh vực người năng lực sau lưng, mộng hồn kiếm thân kiếm hướng người này chính là hung hăng quất đi ra ngoài. Kiếm còn chưa tới, phượng lửa uy lực cũng đã để cho tên này người năng lực cảm nhận được kinh khủng hơi thở, người này chỉ cảm thấy được sau lưng truyền tới một cổ nồng nặc nóng bỏng cảm giác, vậy giống như khoảng cách gần xem xét mặt trời giống vậy sóng nhiệt, ngay tức thì liền đem sau đó người quần áo thiêu hủy hầu như không còn, lộ ra bên trong da màu trắng cũng là ở trong nháy mắt đổi được vô cùng sốt ruột đứng lên. Một giây kế tiếp, Ngộng Hồn kiếm hung hãn quất vào sau đó gánh, phát ra một đạo ra thịt nướng khét tứ tứ thanh âm, cái này một người xui xẻo người năng lực trực tiếp hướng phía trước bay rất ra ngoài, ngay tức thì tụ tập lại phòng ngự linh năng ở khoảnh khắc gian sụp đổ làm tăng giã. Cái này còn là lưu kiệt khống chế phượng lửa uy lực kết quả, vẹn vẹn chỉ là dùng phượng lửa đem phòng ngự phá hoại, Ngộng Hồn kiếm thành tựu cây gậy quất bay người này lấy được kết quả, nếu không mới vừa một kiếm kia chủ kích, coi như là không phải người này tối thiểu cũng là muốn tới một cái trọng độ phòng. Một kiếm một người, chính là Lưu Kiệt lúc này biểu diễn ra uy lực kinh khủng. Ngộ Hồn Kiếm, hoặc giả nói là Ngộ Hồn Xích Viêm Kiếm, ở Thánh khí cùng Phượng Lửa hai người bây giờ đạt tới dung hợp, sau đó mới một lần hiện ra hắn uy lực chân chính. Nơi có siêu việt lãnh vực một cấp đều là không đủ gây sợ hãi. Lưu Kiệt như vậy không thể địch nổi dáng điệu bị mọi người nhìn ở trong mắt, trừ trước hắn chú ý tới ba người kia ra. Trong chốc lát lại không có những thứ khác người năng lực dám chủ động tiến lên khiêu khích. Húng chi trước lưu kiệt bằng vào một người liên tục đánh bại hai người siêu việt lãnh vực người năng lực cảnh tượng còn hiện lên bọn họ trong lòng. Ai cũng không từng nghĩ đến, người trẻ tuổi này không chỉ không có bởi vì liên tục chiến đấu xuất hiện khí lực không được tình huống. Ngược lại lại là khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng, đạt tới một loại không thể địch nổi chiến thần tư thái. Đó là một loại vô hình bên trong tản mát ra vương giả khí thế ở thời gian đầu tiên chân áp cái này bọn họ vậy rụt dịch tiến lên nên chiến tự tin lại thêm lưu kiệt tự thân nơi phụ thêm mạnh nhất đạo tâm thời khắc này hắn chính là chàng thượng ý quân vương tựa như cùng ngồi ở ngôi vua lên phượng lửa không cho phép xem nham thạch nóng chảy lửa như vậy thứ dân khiêu khích như nhau lưu kiệt lúc này khí thế cũng là như vậy trong chốc lát chỉ có thể tự chủ động tiến lên tìm kiếm đối thủ tựa hồ là ước định xong hoặc là cường giả giữa thần giao cách cảm tựa như bị lưu kiệt chú ý tới vậy hai người siêu việt lãnh vực cấp hai người năng lực Ba người cũng hết sức an ý lựa chọn không đi tấn công lẫn nhau, ngược lại đem lẫn nhau giữa sự chú ý đặt ở những người khác trên mình. Trên trận trước mắt nhất ưu Việt thực lực cường đại nhất ba người không đi tấn công lẫn nhau, cái này coi như khổ những thứ khác vậy mấy tên siêu Việt lãnh vực người năng lực. Mỗi mấy phần phút trôi qua, ở ba thủ hạ của ngươi đều sẽ có một người siêu Việt lãnh vực cấp một người năng lực bị đào thải ra khỏi cục, đến trước mắt loại này tình huống chiến đấu, may là lấy bọn họ siêu Việt lãnh vực cấp một thực lực bị buộc bị loại tình cảnh đều là vô cùng chật vật không chịu nổi, nghiêm trọng nhất người, lại là trực tiếp bị phi kiếm đâm thủng bả vai kéo bay tới sân ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này một chàng trăm người đảo thải thi đấu kết quả sau cùng cũng đang từ từ nổi lên, hiện trường số người còn đang không ngừng giảm bớt, cho đến còn giữ lại hạ tối hậu ba đạo thân ảnh. Trăm người giải thi đấu tam cường, trải qua một phen ác chiến sau đó rốt cuộc sinh ra. Trương 706, Cao Tầng quyết định, Tại chỗ bên trong khói thuốc dần dần tiêu tán đi thời điểm, làm ba đạo thân ảnh dần dần hiện ra ở trước mắt mọi người thời điểm, toàn bộ vương đô sân đấu bên trong buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt và hoan hô thanh âm, mỗi một người người xem đều ở đây hết sức cố trưởng, hướng hiện trường chỉ còn lại ba người biểu đạt mình tôn trọng. Thứ mười giới người năng lực giải thi đấu tam cường, vào thời khắc này đã có kết quả. Làm người chủ trì phi thân đi tới tràng địa thượng không thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt vậy đều tụ tập ở hắn trên mình xem ra hôm nay thi đấu đã có kết quả bây giờ sẽ để cho ta tới tuyên bố thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài tam cường chính là lưu kiệt chu thanh cùng với đường bạc nam chủ trì người dơ mi do đem mình thanh âm đưa đến hiện trường mỗi một tên nhân viên trong thay hiện trường một lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt tiếng reo hò tất cả mọi người vào thời khắc này cũng từ chỗ ngồi đứng lên hiện trường bầu không khí không chút nào nhiệt liệt tiếng vỗ tay thật lâu không thể lắng xuống giống nhau ngày hôm nay gái này một tràng hỗn loạn trăm người hỗn chiến vậy Bất quá cuối cùng, cuối cùng sẽ là muốn rơi xuống màn che. Ha ha, tin tưởng hôm nay cái này một trận thi đấu để cho hiện trường mọi người cũng nhìn vô cùng tận hứng, chắc hẳn mọi người vậy đang mong ngày mai chúng ta sắp sắp đến tổng trận chung kết lại sẽ có hiệu quả như thế nào. Cái này một người người chủ trì hiển nhiên là rất có thể điều động người xem không khí, lời còn chưa nói hết, hiện trường các khán giả chính là kịch liệt đáp lại hắn, từng cái khẳng định đáp lại truyền vào sân bên trong lưu kiện trong hai. Theo tranh tài kết thúc, Lưu Kiệt đã sớm đem phượng lửa năng lực thu vào, Thánh khí mộng hồn kiếm lại là thu vào nhận không gian bên trong, hưởng thụ thời khắc này thắng lợi. Nhưng là ở trận chung kết bắt đầu trước, chúng ta có một việc muốn cùng mọi người tuyên bố, hy vọng mọi người trước hết nghe ta nói xong. Nam chủ trì người thoại phong nhất chuyển, đem đang hoan hô các khán giả tiếng hô cho lăng xuống, mỗi một người cũng tò mò nhìn sân bên trong người chủ trì, trong lòng cũng đang nghi ngờ. Đang tiến hành người năng lực giải thi đấu và khóa trước người năng lực giải thi đấu không cùng, lần này. Chúng ta không còn là tuyển chọn ra tranh tài người thắng lợi cuối cùng tiến vào vương đô quân đoàn bên trong. Quy tắc thay đổi thành là, chỉ cần đi vào trước ba, thì có tư cách tiến vào vương đô quân đoàn bên trong. Nói cách khác, bản trận thi đấu ba tên người thắng, đã có thể tiến vào vương đô quân đoàn. Người chủ trì tay giơ Mịt Rô, đem vương đô cao tầng quyết định giải thích cho hiện trường mỗi một người người xem. Khỏe miệng cũng là lộ ra một phần đầy đủ ngầm thâm ý nụ cười, chỉ bất quá cái này vẻ tươi cười rất là nhỏ xỉu. Nhỏ như mọi người cũng không thể có phát giấc thôi. Cái gì? Quy tắc thay đổi. Cái này ba người cũng có thể đi vào đến vương đô quân đoàn bên trong. Hôm nay số người lại sẽ co ba cái, thật là quá để cho người hâm mộ. Nam người chủ trì nói vừa ra miệng, hiện trường trên khán đài rất nhiều người xem bên trong bộ phát ra thanh âm thán phục. Mỗi một người trên mặt kinh ngạc đều là không thêm tu bổ. Nghe được tin tức này, bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới. Không chỉ là bọn họ, may là lưu kiệt bên người ngoài ra hai người người thắng. Lúc này tất cả đều là một bộ nghi ngờ không hiểu hình dáng, nhìn qua rất là kinh ngạc. Liên quan tới bọn họ kinh ngạc nguyên nhân, Lưu Kiệt vẫn là biết được mấy phần, trước nghe Lý Thần Cái tên kia nói qua, mỗi một giới người năng lực cuộc tranh tài ưu người thắng cũng có thể tiến vào vương đô quân đoàn bên trong, bị vô số tài nguyên tu luyện ưu đãi, đây cũng là mỗi một người người năng lực chi sở dị như vậy tốn sức tâm tư chiến thắng nguyên nhân. Mà có thể tiến vào vương đô quân đoàn bên trong tư cách, một lần bên trong thường thường chỉ có một vị người dự thi. Nhưng là bây giờ, như vậy tình huống trực tiếp từ một tên biến thành ba tên. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì lần này người năng lực giải thi đấu tuyển thủ dự thi tư chất quá cao, linh tuyết rơi phía chính phủ mới làm ra một cái như vậy quyết định. Nghĩ lại tới trước mới lên các loại thi đấu trình, may là Lưu Kiệt cũng không khỏi được cảm khái linh tuyết giới người năng lực mạnh mẽ. Không nói những thứ khác, đầu tiên là trăm người hỗn chiến bên trong cái này 20 nhiều tên siêu Việt lãnh vực người năng lực, chính là một cổ cường đại chiến lực Như vậy tình huống, cho dù là bây giờ trái đất đều không từng có. Một cái thi đấu chính là như vậy, vậy vương đô quân đoàn bên trong lại sẽ là như thế nào một phen tình hình đâu. Linh tuyết giới mạnh mẽ, để cho Lưu Kiệt trong lòng hết sức cao hứng, nhưng cao hứng đồng thời, không khỏi cũng để cho Lưu Kiệt có mấy phần lo âu. Lấy Linh tuyết giới bây giờ tình huống tới xem, mình lần này đại biểu đất cầu tới tìm cầu hợp tác sự việc, kết quả lại có mấy phần thành công phần thắng đâu. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Nhưng là rất nhanh, chính là lắc đầu một cái đem những ý nghĩ này từ trong đầu cho sô tan. Bỏ mặc bỏ mặc, dù sao bây giờ đã đạt đến mình mục tiêu, sau hết thể liền thuận theo tự nhiên đi. Vậy ngày mai trận chung kết rốt cuộc so cái gì? Trên khán đài truyền tới một đạo không cân đối thanh âm. Đúng, nếu đều đã như vậy, vậy trận chung kết rốt cuộc còn có ý gì? Kết quả so cái gì hả? Cái này một giọng nói coi như là tỉnh lại những thứ khác người xem, tất cả mọi người là từng cái phụ họa trong chốc lát hiện trường vang lên cái này chung vấn đề. Nếu phía chính phủ đều đã quyết định như vậy, như vậy trận chung kết có phải hay không cũng chưa có so tiếp ý nghĩa. Bất quá hiển nhiên, như vậy tình huống là phía chính phủ sớm cũng đã dự liệu đến, lưu kiệt con chú ý tới phía trên nam chủ trì trên mặt người thoáng qua nụ cười tự tin, hiển nhiên là đã sớm kịp chuẩn bị. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp mịp dô lại là bị dơ lên, vậy bao hàm linh năng chập trần thanh âm bao trùm ở toàn bộ sân. Yên tâm! Mọi người nghi ngờ đã sớm ở chúng ta cân nhắc bên trong, còn như trận trung kết tranh tài nội dung, vì giữ thần bí tính, tạm thời trước hết giữ bí mật, nhưng ta có thể hướng mọi người bảo đảm chính là, lần này quyết tái xuất sắc trình độ tuyệt đối không có thể so với trước kia bất kỳ một lần kém. Ngược lại, ngày mai mọi người sẽ thấy một chàng càng là đặc sắc thi đấu, hy vọng mọi người chịu đựng để tâm một chút, tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hùng hậu giọng truyền vào mỗi một người người xem trong hai, nghe được người chủ trì vừa nói như vậy. Nguyên bản huyên náo hiện trường lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong, nam chủ nhân người như vậy đáp lại, ngược lại lại là kích thích lên các khán giả lòng hiếu kỳ. Tò mò là thiên tính của con người, hiện trường tất cả mọi người đều là như vậy, may là lần này đã thắng được tiến vào quyết tái lưu kiệt đi lên, giờ phút này đều là một mặt nghi ngờ, không biết chút nào đạo bọn họ ngày mai trận chung kết kết quả phải đối mặt là cái gì. Cho đến lưu kiệt ba người biết được lần này phía chính phủ làm ra quyết định. Bọn họ ai cũng không biết giá cao tầng trong hồ lô kết quả bán là thuốc gì. Tốt lắm, phía dưới ta tuyên bố, trận này trăm người vào ba đảo thải thi đấu tới nơi này liền kết thúc mỹ mãn, hôm nay thi đấu liền tới nơi này, để cho chúng ta cùng chung tới mong đợi ngày mai giải thi đấu ba vị người thắng biểu hiện. Theo nam người chủ trì một tiếng tổng kết, hiện trường các khán giả bắt đầu đi lên, chỉ để lại lưu kiệt ba người ở người chủ trì thử một chút hướng bên trong sân đi tới. Trương 707, gặp mặt cao tầng. Ba vị tuyển thủ. Theo ta đi một chuyến đi, quan vào ngày mai trận chung kết, phía trên có một ít sự việc muốn trước thời hạn giao phó cho các ngươi, để cho các ngươi trong lòng có một ít chuẩn bị. Sân bên trong các khán giả đang chậm rãi hướng trận đi ra ngoài, mà lưu kiệt ba người chính là ở người chủ trì dưới sự hướng dẫn đi tới sân đấu nội bộ một đạo ngoài cửa phòng. Nhớ tới trước vị này, nam chủ trì người ta nói những lời này, ba người trong lòng đều là tràn đầy nghi vấn. Giá cao tầng ở tranh tài kết thúc sau đó đột nhiên lại đem bọn họ ba người tụ tập ở chỗ này. Kết quả là cái có ý gì? Ở những thứ khác hai mặt người lên, Lưu Kiệt giống vậy nhìn thấu bọn họ mờ mịt. Hiển nhiên, như vậy sự việc bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đây là khóa trước người năng lực giải thi đấu nơi không từng có việc. Mà bọn họ ba người giờ phút này được với tập hợp đến chỗ này, hiển nhiên là vì ngày mai quyết tái sự việc. Một chàng trăm người vào ba thi đấu, để cho thời gian đã từ sớm tới tìm đến buổi chiều, ở trải qua sắp xỉ hai ba tiếng hôn chiến sau đó, cái này một trận thi đấu rốt cục thì hạ màn. Ba tên người thắng theo người chủ trì sau lưng đi vào gian phòng này, vừa ở vào cửa bốn đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim, Diệp gia gia chủ Diệp Lao Gia Tử, đã vương đô quân đoàn quan chỉ huy Nhâm Húc cùng với chỉ huy Phó Diệp Kiếm. Linh tuyết giới hai lớn hết sức quan trọng nhân vật lớn lúc này đang ngồi ở chỗ ngồi nhàn nhã uống trà, từ mở cửa trong nháy mắt tầm mắt tụ tập ở mấy người bọn họ trên mình. Đại nhân, người đã dẫn tới. Nam chủ trì người khẽ không người hướng Nhâm lão và Diệp lão nhị người cúi đầu một cái, ngay sau đó mang tới cửa đi ra ngoài. Nhiệm vụ của hắn chính là đem ba người mang tới nơi này, hôm nay đã là hoàn thành. Đại nhân mạnh khỏe. Trừ qua Lưu Kiệt ra, ngoài ra hai người siêu Việt lãnh vực người năng lực hướng nhị Láo cung kính không người thăm hỏi, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể làm theo, lấy biểu mình lễ nghi. Ừ, đầu tiên chúc mừng các người ba người từ trăm người đảo thải trong cuộc so tài thủ thắng, có thể đi vào nơi này tin tưởng các ngươi đã biết mình đã có tiến vào vương đô quân đoàn tư cách. Mở miệng là Diệp Kiếm gia gia Diệp lão, so sánh với Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim mà nói, Diệp lão giọng điệu nói chuyện không thể nghi ngờ là cái loại đó để cho người rất thoải mái thái độ, dẫu sao nóng này không giống Nhâm Kim như vậy xông lên, đây là Lưu Kiệt đã sớm thông qua trước khi gặp mặt tổng kết ra được. Bất quá so sánh mới vừa các ngươi khi lấy được tin tức này đồng thời, cũng biết chúng ta lần này người năng lực cuộc tranh tài trận chung kết tiến hành một ít sửa đổi, kêu các ngươi tới nơi này Chính là vì ngày mai quyết tái sự việc. Ba người cũng không nói gì, yên tĩnh nghe Diệp Lão mà nói, bọn họ biết, trọng yếu nói muốn tới. Và trước kia không giống nhau, ngày mai quyết tái cử hành, cũng không phải là để cho các ngươi ba cái tiến hành chém giết lẫn nhau từ đó cho ra hạng. Ngược lại, lần này thi đấu có mới thay đổi. Các ngươi phải đối mặt đối thủ, là vương đô quân đoàn bên trong các vị tiểu đội đội trưởng. Diệp Lão chậm rãi đem chuyện này nói ra, nghe tin tức này ngay tức thì. Ngoài ra hai người người năng lực trên mặt đều là toát ra mấy phần kinh ngạc vẻ mặt đi ra. Ngài là nói, ngày mai chúng ta đối thủ là vương đô trong quân đoàn các vị tiểu đội đội trưởng. Trong đó một người người năng lực mở miệng, miệng hơi dương ra, hiển nhiên vẫn là không có từ tin tức này bên trong hòa hóa lại. Không sai, ngày mai quân đoàn bên trong đem phái ra các vị đội trưởng tới và các ngươi tiến hành đối chiến, căn cứ các ngươi biểu hiện, đem các ngươi phân phối tới bất đồng tiểu đội bên trong. Đây là chúng ta vương đô quân đoàn quý củ. Đứng ở nhâm kim sau lưng một mực không nói gì nhâm húc lúc này lên tiếng, nói vừa ra tới chính là mang một cổ thiết huyết quân nhân hơi thở, đó là lâu dài đắm chìm trong quân đội bên trong mới có một cổ khí thế, không chút nào trước nhìn như như vậy vẻ mặt ôn hòa, bất quá dưới mắt chàng diện này, cũng không cho được hắn có nửa điểm không đứng đắn. Nghe nói quân đoàn bên trong tất cả tiểu đội thực lực đều là không cùng giai đoạn, trong đó mạnh nhất là tiểu đội thứ nhất, lấy loại này đẩy tổng cộng có 5 như vậy tiểu đội, chẳng lẽ những chuyện này đều là thật. Lưu Kiệt bên người cái này, một người siêu việt lãnh vực người năng lực mở miệng nói. Ừ, ngươi nói không sai, bây giờ đứng ở ngươi trước người, chính là vương đô quân đoàn thứ hai tiểu đội quan chỉ huy Nhâm Húc, hoặc giả nói là con trai thứ hai quân đoàn quan chỉ huy cũng có thể. Diệp Lão mở miệng, thanh âm bình thản. Như vậy cục diện, ngược lại để cho một bên Lưu Kiệt hết sức kinh ngạc, nguyên bản hắn lấy là Nhâm Húc liền là cả vương đô dự bị quân đoàn quan chỉ huy, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại nô ra một cái tử quân Đoàn. Ha ha. Không cần kinh ngạc, vương đô quân đoàn cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, đây chỉ là một gọi chung mà thôi, dưới cờ càng là có 5 con quân đoàn là chúng ta linh tuyết giới đào tạo thực lực cường đại sinh lực quân. Dĩ nhiên, những thứ này tặng kẽ sự việc sau này các ngươi tự nhiên thì sẽ biết, chỉ bất quá các ngươi cứu có thể tiến vào vậy một con tử quân đoàn bên trong, liền xem các ngươi ngày mai biểu hiện. Lưu kiệt ba người phản ứng hiển nhiên là ở diệp lão dự liệu bên trong, diệp lão vậy không nóng nảy, chậm rãi đem cái này một chuyện tình giải thích cho ba người có thể tiến vào tử quân đoàn càng gần trước, có thể có được tài nguyên tu luyện và phương pháp cũng chỉ càng hơn. dẫu sao chúng ta nơi này không nuôi người nhà rỗi, hết thể kết quả, liền xem ngày mai chính các ngươi biểu hiện. bây giờ các ngươi có thể rời đi. lưu kiệt, ngươi lưu lại. tựa hồ là giao phó song song việc tình. diệp lão mở miệng chính là mở cửa tiễn khách. ý nghĩa duy nhất để cho ngoại ý người bình thường chính là, hắn chẳng qua là nhường ra lưu kiệt ra hai người rời đi, duy chỉ có đem lưu kiệt một người đơn độc lưu lại ngoài ra hai người siêu việt lãnh vực người năng lực thấy vậy nhìn về phía bên phải nhất lưu kiệt đều là một mặt biểu tình nghi hoặc chỉ bất quá ở ngắn ngủi nghi ngờ sau đó bọn họ cũng chỉ có thể lần lượt rời đi tò mò trong lòng cũng chỉ có thể bị kiềm chế xuống không cần nghĩ cũng biết bọn họ hai người lúc này ý nghĩ trong lòng chính là trước mặt cái này gọi là lưu kiệt thanh niên nhất định là theo mấy vị này cao tầng bây giờ có mấy phần liên lạc nếu không cũng không biết chỉ để lại một mình hắn ở chỗ này hai người sau khi đi Bên trong căn phòng chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với đảm nhiệm lá hai nhà ông cháu hai người, một nhóm năm người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, trong chốc lát lộ vẻ được bầu không khí có chút nụt ngạt. Nhưng là có thể đi tới nơi này, Lưu Kiệt cũng không phải cái gì ngu rốt người, bây giờ một chỉ lưu lại mình, hắn cũng biết có một số việc sẽ tới. Đúng như dự đoán, cái ý nghĩ này xuất hiện trong ngấy mắt, Diệp lao ra từ mở miệng. Thi đấu tiến hành được nơi này, có thể nói đã kết thúc, các ngươi ba người là lần này cuộc tranh tài ưu người thắng. Vậy lấy được tiến vào vương đô quân đoàn tư cách, chúng ta ước định ban đầu, ta muốn ngươi bây giờ có thể thực hiện, liên quan tới thân phận ngươi sự việc, chắc hẳn cũng là thời điểm để cho chúng ta biết. Diệp Lão mở miệng, trong lời nói mang khẳng định mà không phải là giọng nghi ngờ, hiển nhiên đây là không cho Lưu Kiệt cự tuyệt một cái đề nghị. Bên trong căn phòng, tầm mắt mọi người tụ tập ở Lưu Kiệt trên mình, đều đang đợi hắn câu trả lời. Chương 708, thân phận bại lộ. Tầm mắt mọi người tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Giờ phút này đều đang đợi Lưu Kiệt trả lời, liên quan tới hắn thân phận, vẫn luôn là người mỗi gia chủ các người chú ý tiêu điểm, nhất là ở nhâm hiểu sự kiện kia sau đó. Nếu những người lớn cũng tốn sức tâm tư đem lần này tiến vào quân đoàn số người tăng lên tới 3 cái, như vậy quyết tài ý nghĩa đối với ta lại nói đích xác là không có gì, nói trước, ta đối với tiến vào vương đô quân đoàn cũng không có gì hứng thú. Bên trong căn phòng bầu không khí lộ vẻ được có chút một ngạn, cho đến Lưu Kiệt thở ra một hơi dài. Như chút được gánh nặng giống vậy khạc ra những lời này để Lưu Kiệt biết, ngày hôm nay quan tại thân phận mình chuyện này là vô luận như thế nào cũng giấu giếm không nổi nữa Trận chung kết phương thức tạm thời thay đổi sắc thực đã để cho lần này người năng lực giải thi đấu đối với mình mà nói không có chút ý nghĩa nào Bây giờ trước mặt mình cái này hai vị linh tuyết giới số một số hai nhân vật lớn Quan tâm nhất vẫn là mình thân phận chân thật vấn đề Tha như vậy, vậy mọi người ngược lại không như thẳng thắn một chút Dù sao như vậy sự việc sớm muộn đều là sắp phát sinh Sớm một chút vậy không có quan hệ gì Lưu Kiệt trong lòng nghĩ đến Ngươi lời này là ý gì Chẳng lẽ ngươi tới tham gia năng lực này Người giải thi đấu Không phải là vì tiến vào vương đô quân đoàn bên trong Thành là chúng ta một phần tử Lưu Kiệt nói để cho Diệp kiếm lộ vẻ được Có chút nghi vấn Cũng không lo hai vị đại gia chủ mặt Trực tiếp mở miệng hỏi Hắn mặc dù trong nội tâm là tin tưởng Lưu Kiệt Nhưng lại ở như vậy chuyện công trước mặt Hắn thân phận vẫn là một người chỉ huy phó Nhưng vậy chính vì hắn tin tưởng Lưu kiệt. Diệp Kiếm trong lòng cũng vô cùng rõ ràng Lưu Kiệt lúc này trả lời đối với hắn mà nói có như thế nào hậu quả. Nếu là Lưu Kiệt thân phận còn bình thường, như vậy thành tiểu thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài ba vị người thắng một trong, Lưu Kiệt tương lai ắt sẽ là một phiến quan minh. Nhưng nếu là Lưu Kiệt thân phận tồn tại bất kỳ điểm khả nghi, tương lai hắn phải đối mặt chính là vô tận thẩm vấn và lao ngục thái hương, thành tiểu lúc không có ai bằng hữu, Diệp Kiếm tự nhiên đặc biệt coi trọng Lưu Kiệt thời khắc này trả lời. Như vậy Lưu Kiệt nói người năng lực giải thi đấu đối với hắn tới nói không có ý nghĩa, những lời này là ý gì? Chẳng lẽ Lưu Kiệt tham gia năng lực này người cuộc tranh tài mục đích và những người khác không giống nhau, không phải là vì lấy được tư cách tiến vào đến vương đô quân đoàn bên trong, thành là linh tuyết giới trong quân đoàn Vinh quang một thành viên? Không, ta cũng không muốn trở thành là vương đô quân đoàn bên trong một thành viên. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt dùng lắc đầu phương thức dành cho Diệp kiếm trả lời, đồng thời cũng là ở hướng Diệp Lão cùng với Nhâm Lão trả lời Tả. Nếu ngươi không phải là vì gia nhập chúng ta Vương Đô quân đoàn, cần gì phải tới tham gia cái này thi đấu, lãng phí tên của chúng ta nghịch, ngươi chẳng lẽ không biết lại có bao nhiêu người chen chúc bể đầu cũng muốn thủ thắng sao?" Đùng một thanh âm văng lên, Nhậm lão gia tử một cái tắt trực tiếp vô vào cái ghế bên cạnh lên, mặt đầy lửa giận trợn mắt nhìn Lưu Kiệt, lên án mạnh mẽ Lưu Kiệt nói: "Nhậm lão gia tử nói không sai, điều này có thể tiến vào Vương Đô quân đoàn cơ hội, là linh tuyết giới nhiều ít người năng lực giấc ngộng trong lòng." Tất cả mọi người đều là đem hết toàn lực chen chúc bể đầu muốn tranh thủ được như vậy số người, mà bây giờ đã thu được thắng lợi cuối cùng Lưu Kiệt, xem hắn trả lời cái này một bộ dáng là đối với cái này một phần vị trí khinh thị không được. Trước nhâm hiểu sự việc, lại thêm Lưu Kiệt lúc này thái độ, lại làm sao có thể để cho Lão gia tử không tức giận. Có thể tưởng tượng, nếu như Lưu Kiệt thân phận thật sự là có vấn đề, như vậy tiếp theo Lưu Kiệt nơi này đem biết chịu đựng nhâm Lão gia tử như thế nào lựa giận. Không khí một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong, tất cả mọi người đều nhìn Lưu Kiệt, tựa như giờ phút này hắn chính là cái này một căn nhà trung tâm như nhau. Ta tới chỗ này mục đích, là vì thấy các ngươi, nếu như có thể nói, ta còn muốn thấy Linh Vương. Lưu Kiệt nhìn Diệp lão gia tử lên tiếng nói, "Can dỡ, Linh Vương chẳng lẽ là ngươi muốn gặp là có thể nhìn thấy?" Lưu Kiệt vừa dứt lời, nhâm gia gia chủ Nhâm Kim bên này chính là một tiếng tức giận, xem như vậy cũng biết hắn đối với Lưu Kiệt cũng không thế nào cảm mạo. Lão Nhâm Diệp lao ra tử dơ tay lên, tỏ ý nhâm kim không nên kích động. Để cho hắn nói hết lời, ta thật là tò mò ngươi tại sao muốn gặp được Linh Vương, giống như ta người bạn cũ này nói, Linh Vương có thể không phải là người nào cũng có thể thấy được.